Đủ rồi. Lận đông hả từ bên ngoài đi đến, những lời này hắn đều nghe được, cũng minh bạch một sự kiện, đó chính là lận hải nói không có sai. Chính mình về sau vô luận sự nghiệp làm bao lớn đều thắng không nổi này tần ra tới vất tiền, bọn họ chính là ở uống hắn huyết, vô luận khi nào đều sẽ không từ bỏ. Nếu về sau hắn thật sự công thành danh thoại, như vậy chỉ sợ kia hai cái cậu em vợ cũng sẽ đi theo thăng chức rất nhanh, vẫn là cái gì cũng không làm cái loại này. Kỳ thật hắn không để bụng nhiều dưỡng vài người, nhưng là lòng tham không đáy hắn thật sự không nghĩ lại dưỡng, tâm mệt. Vì thế, hắn vài bước đi lên tới đoạn đi rồi tần phụ trong tay gậy gộc, nói, đây là ta nhà xưởng thỉnh các ngươi rời đi. Ngươi đang nói cái gì đâu Đông Hà, chúng ta là ngươi nhạc phụ nhạc mâu ác bọn họ khi dễ ngươi thành thật nhưng chúng ta không thể nhìn, ít nhất không thể làm họ tô không duyên cớ lấy đi ngươi 500 nhiều đồng tiền. Tần mẫu xoa eo nói, không hề đúng rồi. Gì? Các ngươi không hề là ta nhạc phụ nhạc mẫu, lận hải ngươi hiện tại đi báo nguy, nói chúng ta nơi này người quay rối Mặt khác, từ hôm nay trở đi ngươi tới quản lý nhà xưởng, ta về quê khai ly hôn chứng minh. Lận Đông Hà lần này là thật sự không có do dự, hắn không chút nghĩ ngợi xoay người liền đi, dù sao công an tới lúc sau là có thể xử lý tốt, mà sinh sản sự tình lận hải cũng có thể làm được. Này như thế nào liền ly hôn? Tần phụ cùng tần mẫu đều ngẩn ra, đặc biệt là nhân gia lận hải quả nhiên chạy đến nhà máy bảo vệ cửa nơi đó đi gọi điện thoại báo nguy. Bọn họ cũng xác thật sợ hãi, sau đó liền đều xám xịt đi rồi. Đương nhiên bọn họ là đuổi theo lận đông hà, nhưng không nghĩ tới nhân gia là thật sự quyết tâm, trực tiếp ngồi xe buýt đi ga tàu hỏa, mua phiếu liền đi. Tần phụ tần mẫu cái này ngốc, các nàng chỉ có thể đi trường học tìm tần duyệt duyệt đi, còn ở cửa mắng to nàng không năng lực. Liền cái nam nhân tâm đều xuyên không được, nói muốn cùng nàng ly hôn liền cùng nàng ly. Lúc này, không nói là toàn bộ trường học đều không sai biệt lắm biết Tần Duyệt Duyệt muốn ly hôn. Tần Duyệt Duyệt cũng điên rồi, lần trước lận xuyên liền nói một câu muốn ly nàng cảm thấy đây là cho nàng mượn sần núi hạ cơ hội, nào biết lần này là thật muốn ly. Kiểu như thế nào thành, nếu là ly nàng đã có thể cái gì cũng đã không có. Cho nên cũng bất chấp phụ mẫu của chính mình liền chạy vội về đến nhà. Nghĩ phải về làng dù sao cũng phải mang quần áo. Nào biết nhân ra lận Đông Hà đã hạ quyết tâm, sẽ cũng không mang cứ như vậy đi trở về. Nàng một người ngồi ở nhà mình trong viện, sau đó lúc này mới nghĩ đến vì cái gì lận Đông Hà hảo hảo sẽ đột nhiên muốn ly hôn, này cùng phụ mẫu của chính mình có cái gì quan hệ. Chờ tần phụ cùng tần mẫu trở về lúc sau nàng liền hỏi một câu, sau đó tần mẫu liền nói xem không được nữ nhi chịu ủy khuất sau đó hướng đi lận ra người đòi tiền. Chắc không được sẽ như vậy, Tần Duyệt Duyệt bắt đầu hối hận chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói những lời này đó. Phải biết rằng nàng chính là cảm thấy trong lòng có ủy khuất muốn tìm người nói hết một chút, phụ mẫu của chính mình không phải chính mình thân cận nhất người sao, vì thế liền cùng bọn họ nói. Nào biết, bọn họ thế nhưng đi nhà xưởng náo loạn. Kia nhà xưởng đối với lận Đông Hà tới giảng chính là trọng yếu phi thường, nhưng là bọn họ thế nhưng tạp nhà máy. Ba mẹ, các ngươi sao lại có thể như vậy? Này cùng ở nông thôn người đàn bà đanh đá có cái gì khác nhau? kia nhà xưởng lúc đầu là tô tô cùng lận đông hạ kiến, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đột nhiên cùng tô tô bọn họ tách ra, đến lúc đó tiền muốn còn cho bọn hắn, thượng hóa tiền đều không có. Vậy mượn bái, như vậy đại nhà máy sao có thể mượn không tiền, thật sự không được hồi quan ra lấy. tân mẫu không để trong lòng, nói, dù sao này hôn khẳng định không thể làm hắn ly. Đến lúc đó nhị hôn ngươi có thể tìm được như vậy có tiền sao? Phía trước còn nói nàng một cái sinh viên tìm cái dạng gì đều có, vì cái gì tìm lận đông hà đâu, lúc này lại tìm không thấy cái dạng gì. Kỳ thật tần duyệt duyệt chính mình rất rõ ràng, liền tính nàng là sinh viên chính là xã hội thượng có chút người vẫn là coi thường nàng. Mọi người đều chú ý môn đăng hộ đối, liền tính là nàng ở đại học biểu hiện rất khá, nhưng chân chính gần sát chính mình cũng là một ít nhau bức. Những cái đó nam nhân tự nhận là có nhiệt huyết là được, chính là này căn bản cấp không được nàng bất luận cái gì cảm giác an toàn. Trải qua sinh non sự tình lúc sau nàng mới biết được cái gọi là nhất thời xúc động đối nữ nhân thương tổn có bao nhiêu đại, cho nên chờ lận đông hà sau khi thành công nàng mới dần dần có cảm giác an toàn, thậm chí muốn hài tử cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới hiện tại hết thể đều đem trở thành bậc nước. Hảo, ta tuyệt đối bất hòa hắn ly hôn. Nhưng là quan người nhà đều không thích ta, chỉ sợ đi náo loạn cũng không có người để ý. Tân Duyệt Duyệt nói. Mà Tân Mâu nói, này ngươi cũng không biết đi, những người này đáng sợ người khác náo loạn. Bọn họ liền sợ bị người biết hư thanh danh, chỉ cần bắt lấy điểm này, chúng ta liền gì cũng không sợ. Tân Duyệt Duyệt nhưng không giống chính mình mẹ như vậy thiên chân, nói, mẹ, nếu không cần phải chúng ta tốt nhất đừng đi náo, không chuẩn sẽ bị kiện kia người nhà cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Chỉ có thể từ lận Đông Hà bên này xuống tay, chỉ cần hắn còn đối chính mình có một chút tình liền sẽ không dễ dàng như vậy ly hôn. Nhưng là, đầu tiên muốn cho cha mẹ trở về. Lần này sự tình hơn phân nửa đều do cha mẹ quá mức cấp gần, đương nhiên đây cũng là vì nàng hảo. Chính là nàng một mở miệng tần phụ tần mẫu liền nóng nảy, nói, các ngươi này đều phải ly hôn chúng ta có thể đi sao. Chờ đến lận Đông Hà kia tiểu tử tưởng ly hôn chúng ta liền chạm ngươi bên này, khẳng định không thể làm hắn hảo quá. Tân Duyệt Duyệt vừa nghe trong lòng lập tức liền thoải mái một ít, dù sao cũng là phụ mẫu của chính mình vẫn là thực hướng về nàng. Bất quá, nàng vẫn là thừa dịp mọi người đều không chú ý cấp công xã gọi điện thoại, đại khái ý tứ là làm lận Đông Hà đừng chơi tính tình trở về đi, nàng sẽ giải quyết những việc này. Nhưng là lận Đông Hà căn bản là không có trả lời điện thoại. Cái này làm cho Tần Duyệt Duyệt nhiều ít có điểm lo lắng, tổng cảm thấy lúc này đây lận Đông Hà là động thật sự. Chính là, người bình thường đều không có biện pháp khuyên động hắn, nhưng thật ra Tô Tô cùng lận xuyên phu thê lời nói hắn rất tin tưởng. Bằng không đi tìm bọn họ làm một cái cùng chuyện này lao nhi. Chỉ cần đem lận Đông Hà thuyết phục, về sau chính mình liền ít đi làm cha mẹ lại đây đòi tiền, đến lúc đó chính mình tích cóp tới rồi bưu cho bọn hắn không phải có thể. Nhưng là... Hết thể không phải nàng có thể nói liền tính. Hai ngày này vì làm cha mẹ ăn ngon liền hao hết tâm cơ, nàng là ở trong trường học an đại nhà ăn, nhưng là cha mẹ lại ở nhà nàng ăn sung mặc sướng. Giao cho bọn họ trong tay 20 đồng tiền giao cho bọn họ trong tay không đến 3 ngày liền hoa không có. Phải biết rằng, này 20 đồng tiền đủ tần duyệt duyệt hoa hơn 1 tháng, này vẫn là nàng nếu muốn ăn cái gì liền mua cái gì dưới tình huống. Nàng tuy rằng cảm thấy cha mẹ thật vất vả tới một hồi chính mình hẳn là tận lực cung phụ một ít, cái gì ăn ngon hảo ngoạn tận lực làm cho bọn họ đều thể nghiệm một chút. Tuy rằng nhà mẹ đẻ cũng là trong thành, nhưng trên cơ bản chính là thành biên tử, không có ít thị phôn hoa. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cha mẹ sẽ hoa nàng nhiều như vậy tiền, nếu lận đông hà lại không trở lại nàng đều không có tiền. Từ lận đông hà phát tích, lại mua phòng. Tần Duyệt Duyệt cũng cùng nhà giàu mới nổi dường như nhìn thấy cái gì tốt mua cái gì, cho nên cũng không thích cóc hạ cái gì tiền. Hiện giờ, nếu là đã không có tiền nàng thật không biết muốn như thế nào cho phải. Trong lòng có điểm hoảng, thế mới biết cái gọi là hảo sinh hoạt bất quá là nam nhân cấp, nếu là nam nhân không có nàng thật sự cái gì đều không có. Sau đó, cha mẹ nàng bắt được nàng phi làm hướng đi quan gia đòi tiền, bởi vì lập tức ngay cả hoa tiền đều không có. Bọn họ còn muốn mua quần áo Rốt cuộc con rể là xưởng trưởng điểm này lực vẫn là có thể mượn được với Tần duyệt duyệt không nghĩ đi con ra nơi đó mỗi người đều xem thường nàng không nghĩ đưa lên đi lại bị bọn họ xem thường nhưng là vốn dĩ vẻ mặt ôn hòa cha mẹ nghe được nàng nói như vậy lúc sau thế nhưng liên hợp lại mắng nàng một đốn thẳng đến đem người cấp đẩy ra nhà ở làm nàng đi đòi tiền bằng không liền không cho nàng về nhà lúc này Tần duyệt duyệt mới đột nhiên biết Nguyên lai like cái gọi là thân tình, không bằng tiền. Bọn họ căn bản không đem nàng trở thành nữ nhi, chẳng qua là trở thành một viên tùy thời yêu cầu tiền tùy thời liền tới lấy cây dụng tiền. Không, nàng không thể lại mất đi lận Đông Hà, đã không có nàng chính mình cũng liền cái gì đều không có. Này đó đều là lận hải nói cho Tô Tô, còn đối nàng nói, tẩu tử ngươi nhưng đừng nóng giận, ngươi nếu là sinh khí ta ca có thể đánh chết ta. Ngươi nhìn xem, Hắn hiện tại liền ở bên ngoài chừng mắt ta đâu. Hôm nay chủ nhật, cho nên lận hải mới có không lại đây nhìn xem hải tử. Trong chốc lát ăn xong cơm chưa còn phải đi. Rốt cuộc lận đông hà không ở, nhà máy toàn đến dựa hắn chỉ huy. Hơn nữa, giao hàng gì đó còn phải hắn ra mặt, thật là tương đương hội. Lận xuyên mua cá đang ở bên ngoài quát lần, chờ chuẩn bị cho tốt liền trở về đối lận hải nói. Đừng nói người khác nhàn sự, đi nhóm lửa, ta đem cá hầm. Hành à, đại ca, ta nghĩ năm nay mùa đông phóng đại giả thời điểm tưởng về nhà một chuyến, đều tưởng bọn đệ đệ. Lận hải đã lâu không đi trở về, đích sắc có điểm tưởng. từ Mỹ, nhà xưởng nào có phóng đại giả thời điểm, người đương trường học ca bất quá nhà ta lớn như vậy có thể chờ bọn họ hai cái nghỉ lại đây trụ chút thiên, dù sao mùa đông không chuyện gì. Trong nhà gia súc khiến cho đại bá mâu giúp y chút thời gian, như vậy cũng không chậm trễ chuyện này. Tô tô đứng ở cạnh cửa nói. Hai tử ở trên giường đất ngủ, nàng chỉ có thể ăn mặc áo ngủ đứng ở bên ngoài. Một bên cùng bọn họ nói chuyện còn có thể một bên chiếu cô hai tử. Vạn nhất tỉnh liền qua đi hống một hống còn có thể ngủ tiếp một cái hiệp. kia cũng thành A, đến lúc đó ta mang theo bọn họ đi ra ngoài mua sách vở, mua quần áo. kia hai tiểu tử cả ngày liền biết học tập, đều mau học tròn váng. Ngươi khi cùng ngươi giống nhau đâu, ra giống cái con khỉ. Lận xuyên không chút do dự trọc thủng chính mình đệ đệ. Lận hải phiết hạ miệng, sau đó nói, nương nói, ngươi so với ta ra. Có nghĩ ăn cá, không muốn ăn lăn. Lận xuyên một bên hướng trong nồi hạ cá một bên nói. Lận hải cũng không sợ hắn, chạy đến tẩu tử trước mặt ngồi xuống, cầm lấy hạt dưa khái lên nói, tẩu tử, ngươi nói bọn họ hai cái có thể hay không ly. Ta cũng không biết. Nam chủ cùng nữ chủ thật sự rất khó nói. Ta cảm thấy có thể. Ngươi cũng không biết tần duyệt duyệt cha mẹ quả thực chính là đem nhị ca trở thành cây dụng tiền giống nhau, hắn nhà xưởng sự tình cũng muốn quảng. Còn muốn tạp chúng ta thiết bị, sau lại ta muốn đi báo nguy bọn họ liền dọa mượn hai cái đùi chạy, thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. May mắn, ta thân ca không cưới nàng. Tổ tử, ngươi quả thực chính là trời cao phái tới cứu ta ca. Lân hải cười nói, chính là nhìn chính mình ra tổ tử thế nhưng ngẩn ra một chút, sau đó nói. Ta cũng là như vậy tưởng. Lận xuyên ở trong phòng bếp tay cứng đờ, nếu chính mình không phải ở trên núi nhặt được tô tô kia sẽ phát sinh chút cái gì đâu. Hắn không biết, nhưng là cảm thấy khẳng định đời này đều sẽ không hạnh phúc. Đúng lúc này bọn họ đều nghe được bên ngoài có người gõ cửa, lận hải liền hướng ra phía ngoài mà đi, vừa đi vừa nói, ai à, đối phương cũng không ra tiếng, hắn liền đem đại môn mở ra tới. Sau đó liền nhìn đến một chương làm hắn cực kỳ chán ghét mặt. Trước kia ở trong thôn giúp nàng làm việc thời điểm liền cảm thấy nàng có điểm vô sỉ, dường như là hẳn là làm như vậy dường như. Nhưng bởi vì nghĩ rốt cuộc là người một nhà, nàng một cái trong thành tới sẽ không làm sống mới không có trợ lý. Nhưng hiện tại nhìn tới, nàng chẳng lẽ là đem những cái đó trở thành hắn nên làm. Người có chuyện gì? Xuyên. Lận xuyên có phải hay không ở chỗ này, ta tìm hắn có chút việc nhi. Hắn không ở. Không có khả năng. Tân Duyệt Duyệt chính là hướng trong sấm, lận hải cũng không thể cùng một cái nữ đồng chí lôi kéo, chỉ có thể làm nàng cấp chen vào tới. Vừa đi còn một bên nói, ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám trêu ta tẩu tử sinh khí ta liền báo nguy bắt ngươi. Tân Duyệt Duyệt trong lòng đau xót, lúc trước chính mình vẫn là nhà bọn họ đính thân đối tượng thời điểm mấy cái tiểu tử đổi pháp nhi cùng nàng thân cận, này gà cho bọn họ đường huynh đãi nộ liền hoàn toàn không giống nhau. Vào phòng. Nhìn đến lận xuyên từ trong phòng bếp đi ra mà tô tô tắc đứng ở một phòng trước cửa lạnh lùng nhìn nàng, liền cái cơ bản tiếp đón đều không có đánh. Nhìn đến người tới, chính mình muốn dọn ghế rửa ở trước cửa ngồi xuống. Chính là lận hải vội giúp nàng dọn, thái độ không cần quá hảo. Lận xuyên đồng chí, ta có chút việc cùng người thương lượng. Tân Duyệt Duyệt nói, có chuyện mau nói, không nghĩ cùng nàng nói nhiều, nhưng là lại sợ xảo lên tức phụ nhi sẽ sinh khí, tạm thời chịu đựng Tân Duyệt Duyệt liền nói, Đông Hà muốn cùng ta ly hôn, hắn tử trong thôn khai thư giới thiệu trở về, nói muốn giao cho trường học đi. Thức hảo, đây mới là nam nhân. Lận xuyên gật đầu, đối với chính mình cái này đường huynh đệ làm ra sự lần đầu tiên cảm thấy không có làm hắn thất vọng. Tân Duyệt Duyệt mặt đều cấp khí đỏ, nàng há miệng thở dốc phía dưới nói chính là làm lận xuyên cấp đổ trở về, một câu nói không nên lời. Mà một bên ngồi chuẩn bị xem diễn tinh diễn kịch Tô Tô phụt một tiếng cười ra tới, nàng không nghĩ tới chính mình nam nhân sẽ như vậy độc miệng, ách không, là ngay thẳng, thật sự thẳng. Tân Duyệt Duyệt quay đầu lại ưu hoán nhìn thoáng qua Tô Tô, nói tiếp, từ xưa đều là khuyên giải không quên ly, hy vọng các ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ lận Đông Hà. Lúc trước ta cũng là vì hắn làm rất nhiều việc ngốc, thiếu chút nữa đem mệnh đều đắc thượng, cho nên lúc này hắn cư như vậy không cần ta. Có phải hay không có điểm tổn hại lận ra thanh danh? Không tổn hại, lận đông hà đối với người đủ ý tứ. Lận xuyên nói xong tiến phòng bếp phiên đồ ăn, chuẩn bị ra tới đuổi nàng đi ra ngoài. Tân duyệt duyệt liền thừa dịp cơ hội này đối tô tô nói, Tô tô, ta biết người đối ta có chút hiểu lầm, trước kia chuyện này chúng ta liền tính, nhưng là hiện tại nếu ta cùng. Vì cái gì tính? Dựa vào cái gì tính, người tính thứ gì dám đối với ta đưa ra như vậy yêu cầu? Phía trước còn dùng quan gia tức phụ nhi thân phận áp ta đâu, này cái gì liền tính. Ta chính là rất vui lòng xem ngươi ly hôn, như vậy ngươi cũng liền không cần tổng cảm thấy chính mình là quan lãnh đạo con dâu, sau đó luôn là các loại xem thường ta. Đối, ta ở thế giới này không có dựa vào, nhưng là ta quá đến thiết thực. Nếu chính mình nam nhân đều không khách khí, kia nàng cũng còn cùng nàng nguyện chuyển cái cái gì. Nói nữa... Liền này không biết xấu hổ bộ dáng nếu quá tuyển chuyển nàng cũng nghe không hiểu. Ngươi sao lại có thể nói như vậy, vì cái gì mỗi lần ngươi đều không thể tâm bình khí hỏa ở chung đâu. Còn quái thượng ta, ngươi như thế nào không nghĩ ngươi như thế nào không gì sự ở sau lưng âm ta. Ta nói chuyện không dễ nghe, nhưng ta làm người không thành vấn đề. Ngươi, ta hôm nay là tới cầu các ngươi hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi liền như vậy hy vọng ta cùng lận đông hà ly hôn. Tân Duyệt Duyệt khóc lóc nói. Hy vọng à, nếu ngươi làm lận xuyên đi ta tin tưởng người tuyệt đối sẽ không khuyên một câu, thậm chí sẽ làm lận Đông Hà lập tức đem chuyện này làm, như vậy rong rong dài dài tính cái gì nam nhân. Tô Tô nói như vậy xong lúc sau lận hải cũng nói, còn dùng ta đại ca đi gì, các ngươi ở nhà chờ, ta đây liền đi cùng nhị ca nói. Hắn nói xong liền đi, Tân Duyệt Duyệt hoảng sợ ở phía sau truy. Không phải khác. Cha mẹ nàng hiện tại đem lận Đông Hà cấp quan về đến nhà ở bên trong vẫn luôn khuyên hắn, nếu lận hải vừa đi kia không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Chính là nàng nơi nào theo kịp lận hải bước chân, nhưng chờ mới ra lận ra môn liền nghe đại môn đóng lại, sau đó thế nhưng còn ở bên trong cài chốt cửa đại môn. Đây là nhiều không chào đón nàng mới có thể như vậy a Một chần chờ công phu lận hải đã tới rồi nàng ra, đại môn thế nhưng từ bên ngoài cấp khóa lại. Hắn không khỏi cười lạnh. Vì làm lận đông Hà không lý hôn bọn họ cũng là lao lực tâm cơ. Chính là đương hắn từ lồn tường đất chung nhảy vào sân lúc sau, liền nhìn đến dọa người một màn lận đông Hà thế nhưng toàn thân là huyết ghé vào giữa sân, mà tần phụ trong tay sách một con gậy gộc tựa hồ sợ tới mức quá sức, tần mâu đã khóc lên. Người, các ngươi lận hải cũng không dám đi phía trước đấu, hắn trực tiếp lột tường liền lại nhảy đến bên ngoài lớn tiếng nói, giết người. Sau đó liền chạy đến tổ dân phố bên kêu buồng điện thoại gọi điện thoại báo nguy. Chờ đến tần duyệt duyệt mở cửa lúc sau cả người đều trăng váng, nàng kêu sợ hãi một tiếng liền ngồi sổm trên mặt đất. Lúc này tần phụ chạy tới run run rảy rảy nói, ta chính là vì ngươi mới đánh hắn một chút, ai ngờ đến người liền như vậy hôn mê. Chuyện này ngươi đến gánh hạ, ta còn có toàn gia muốn dưỡng. Nói xong liền đem mang huyết gậy gộc ngạnh nhét ở tần duyệt duyệt trong tay, xoay người liền chạy. Tần mẫu cũng nói, ngươi cho ta hảo hảo thừa nhận, ngươi ba chính là trong nhà trụ cột, ngươi là cái bồi tiền hóa nên thế hắn gánh chịu này tội danh. Lại nói, ngươi cũng không nhất định đã chết. Chính là đã chết, ngươi cũng phải nhận. Nói xong cũng cùng tần phụ cùng chạy ra đi. Tần duyệt duyệt trước mắt tối sầm, nàng rốt cuộc biết chính mình cha mẹ trước kia nói toàn bộ đều là vì nàng hảo tất cả đều là hứng người. Hiện tại giờ khắc này mới biết được nguyên lai bọn họ có bao nhiêu hích kỷ. Trong tay gậy gộc một ném, vừa muốn đi xem lận Đông Hà hay không có việc thời điểm nhìn đến có hàng xóm đã đem phụ mẫu của chính mình cấp bắt trở về. Nhưng bọn họ vẫn cứ nói, không phải chúng ta, chúng ta không có giết người, là nàng, là Tần Duyệt Duyệt giết. Nàng đem hắn trượng phu đánh chết, các ngươi chào nàng hảo. Tần Duyệt Duyệt nhìn phụ mẫu của chính mình trong lòng một trận bi thương, nàng lúc này mới nghĩ đến chính mình cả đời này chân chính vì chính mình tốt khả năng chỉ có lận Đông Hà. Nàng vội vàng nhào qua đi xem lận Đông Hà hay không có việc, ấn một chút hắn cổ động mạch mới biết được người còn sống. Đông Hà, là ta thực xin lỗi ngươi a Hoàn toàn tỉnh nộ, nàng lập tức liền khóc giống lên. Lận Hải lúc này đem bệnh viện xe cứu thương cũng gọi tới, đại gia hỗ trợ đem lận Đông Hà đưa đến bệnh viện, tần duyệt duyệt cái gì cũng không nghĩ đi theo đi. Mà chính mình phụ thân còn nói, ngươi chạy gì chạy, còn không nói cho bọn họ người không phải chúng ta giết, làm chúng ta về nhà. Lận hải kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi trận mắt nói gì nói dối đâu. Ngươi nói bậy gì, chính là tần duyệt duyệt duyết, tần duyệt duyệt ngươi điếc. Tần phụ kêu rất lớn thanh. Lúc này lận xuyên ra tới, hắn là tới kêu lận hải trở về ăn cơm, nhìn đến hiện trường như vậy loạn liền hỏi một tiếng, đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đối với công an cùng quân nhân đều phi thường tín nhiệm, cho nên đưa bọn họ nhìn đến nói một lần. Lận hải nói, Ca, ta nhị ca bị đưa viện, chính là tần duyệt duyệt phụ thân đánh người, ta lúc ấy thấy được. Ơn, chờ công an trình diện. Vất vả đại gia đem người đẻ lại, quá sẽ chờ công an trình diện đến kia gian phòng ở gõ cửa, ta để sẽ đi làm chứng người. Hiện tại, ngươi trở về đem cơm ăn. Lận xuyên không nhanh không chấm nói. a hiện tại ăn cơm. Ngươi không ăn ngươi tẩu tử không yên tâm. Nga, kia ăn đi. Vì thế lận hải liền vào nhà đi. Một bên ăn cơm một bên đem phát sinh sự tình nói. Tô Tâu nghe xong gật gật đầu, hiện tại nữ chủ hẳn là tới rồi hoàn toàn tình mỗi lúc. Đáng tiếc, lận đông hà cái này nam chủ bạch than này nhất dạng, quan gia có thể bỏ qua mới là lạ. Giảng, quan gia người tuy rằng đối nam chủ thuộc về nuôi thả thái độ, hoàn toàn là bởi vì lận đông hà đối bọn họ không thân, còn đang suy nghĩ niệm nguyên lai ra. Kỳ thật, quan người nhà đối hắn vẫn luôn thập phần ái náy, nhưng vẫn luôn giúp không được gì. Loại trạng thái này biết hắn bị người đả thương, kia chỉ sợ không nghĩ ra mặt đều phải ra mặt. Thương nhẹ con hảo, muốn đả thương trọng, tần phụ đời này đều đừng nghĩ ra tới. Nên làm cho bọn họ làm. Người hảo hảo ăn cơm, quá sẽ đi làm chứng chuyện khác không cần nhúng tay. Tốt. Lận hải nghe lời gật đầu, mới vừa cơm nước xong liền có người gõ cửa, sau đó hắn liền đi theo đi làm chứng Lận xuyên cơm nước xong thu thập xong nói, ta đi xem lận đông hà. Đi thôi. Dù sao cũng là đường huynh đệ, không phải thân cũng ở chung thật nhiều năm. Liên nàng cũng rất lo lắng, nhưng cũng ra không được. Nay ở cứ ngồi chính là thiệt tình khó chịu, còn hảo lại một tuần liền có thể đi ra ngoài. Ngồi ở trên giường đất bồi hài tử ngủ trong chốc lát, trong lòng còn nhớ thương muốn hay không thỉnh trăng tròn rượu chuyện này nhi. Kỳ thật nàng nhưng thật ra tưởng thỉnh, chính là lận xuyên đại khái sẽ không đồng ý bởi vì hắn ở bộ đội phục dịch. Trong nhà lại không có lao nhân ở, lại không phải ở cố hương, cho nên khẳng định không yêu thỉnh. Thính, không thỉnh liền không thỉnh đi. ra trăng tròn còn muốn đi làm rất khiến người mệt mỏi, rốt cuộc trong trường học hiện tại công tác cũng không biết tích cóp nhiều ít. Không đến nửa giờ lận xuyên liền đã trở lại, vào nhà liền đối tô tô nói, hắn không có việc gì, gậy gộc thượng có cái đinh đem phía sau lưng hoa bị thương, phần đầu bị đả kích cho nên có chút rất nhỏ nào chấn động. Ở bệnh viện ở vài ngày thì tốt rồi, quan người nhà cũng đều đi. Đương trưởng yêu cầu bọn họ ly hôn, sau đó Tần Duyệt Duyệt đã đồng ý. Ly, tuy rằng nói là hy vọng bọn họ ly, nhưng là không nghĩ tới ly như vậy thông khoái Ân, Tân Phụ cùng Tần Mẫu bị nhốt lại. Bởi vì có lận hải làm chứng, Tần Phụ khả năng muốn phán cái cố ý đả thương người tội. Lận xuyên sở dĩ nói như vậy, là hắn nghe được quan người nhà nghiên cứu phương án. nói cách khác Tần Phụ hiện tại còn không có phán bọn họ đã nghe được như thế nào đem người phán nặng nhất. Không nghĩ tới, chuyện này liền trần ai lạc định. Về sau Tần Duyệt Duyệt tốt nhất kẹp chặt cái đôi là người, nếu không luôn có người sẽ làm nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Biết bọn họ Tần Gia nên đi vào đi vào nàng liền an tâm rồi, nhưng không nghĩ tới Tần Mẫu thế nhưng ra tới, còn điên điên run run chạy đến các nàng ra tới tìm lặn xuyên. Các đại môn liền quỷ gối nơi đó. Dập đầu bước lận xuyên đi ra ngoài. Thật là quá ghê tởm, liền không có gặp qua như vậy ghê tởm người. Lận xuyên nếu không ra đi kia thật là hình tượng không tốt, rốt cuộc có người thấy được còn tưởng rằng hắn ước hiếp bình dân áo vải. Đến lúc đó đối lận xuyên thanh danh cũng không tốt lắm, lọc không tốt hơn mặt còn phải phái người tới cha. Lúc này người đều thực yêu quý thanh danh, tham gia quân ngũ càng là như thế. Hắn cao mày ra tới, nhìn đến hoàng hôn dưới dập đầu lại làm ý tần mẫu bốn phía còn có vô số xem náo nhiệt người. Ta chịu không dậy nổi như vậy đại lễ, người muốn còn như vậy ta khiến cho người báo nguy mang người đi rồi. Hắn làm người lánh nạnh, căn bản là sẽ không nói cái gì mềm mại dễ nghe lời nói. Nhưng là hắn cũng không ngu ngốc lập tức lại nói tiếp, người trưởng phu giết người chưa tọa mọi người đều biết, liền tính ngươi đem đầu khái chặt đức ta cũng không có khả năng đi cứu hắn. Ta là quân nhân, không có trực tiếp nghiêm trị hắn hoàn toàn là tôn trọng pháp luật. Vốn dĩ Tô Tô còn rất lo lắng, phủ thêm quần áo đi ra nghe xong vài câu. Đột nhiên nhìn đến lận xuyên quay đầu lại, những mày nói, ngươi vào nhà đi. Nga! Tô Tô chỉ có thể vào phòng, sau đó hoàn toàn không biết từ nay về sau nàng được một cái sợ phu chi danh. Ma ngoài cửa cái kia Tần Mâu nói, ta không cầu ngươi cứu hắn, chính là muốn cho các ngươi biết đánh người chính là Tần Duyệt Duyệt cũng chính là nữ nhi của ta. Hảo bởi vì cùng chính mình nam nhân nháo ly hôn không nghĩ ly, cho nên mới sẽ thất thủ đem người đà thương. Nay cùng chúng ta không có quan hệ, các ngươi chỉ cần đi cục công an làm cái chứng là được. Đệ nhất, ta không có tận mắt nhìn thấy đến là ai đánh lận Đông Hà, làm chứng chính là ta đệ đệ, hắn tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không giả. Đệ nhị, ta tin tưởng ta đệ đệ sở giảng, cũng sẽ không đi cục công an làm bộ chứng. Người này rốt cuộc là ai đánh đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Mà Tần Duyệt Duyệt đồng chí cũng lấy ra tương quan chứng cứ. Đệ tam, ngươi tìm lầm địa phương, chúng ta hai nhà không thân chẳng quen, ta dựa vào cái gì phải bị ngươi như vậy dập đầu. Nói mấy câu đem sự tình nói cái minh bạch, sau đó đối người chung quanh nói, nữ nhân này cùng nhà của chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chẳng qua là ta đệ đệ thấy nàng trượng phu đánh người bộ dáng mới bị cầu đến trước cửa. Về sau... Vô luận nàng ở trước cửa khái chết hoặc là làm nháo chúng ta đều sẽ bỏ mặc Nói xong xoay người liền đi. Ngươi đừng đi, nữ nhi của ta phía trước tốt xấu cùng ngươi đính quá thân. Ngươi lời này tự mâu thuẫn à, nhân ra cùng ngươi nữ nhi đính quá thân, ngươi làm hắn đi cử báo ngươi nữ nhi đánh người. Một người qua đường tấm tắc một tiếng nói, hắn hôm nay cuối cùng kiến thức tới rồi cái gì gọi là không nói lý. Lận xuyên lập tức nói. Lúc trước từ hôn là người nữ nhi chủ động lui cũng cùng ta không quan hệ, hiện tại ta đã kết hôn ngươi còn ở nơi này để này đó là có ý tứ gì. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ a chúng ta hai nhà cũng coi như là có giao tình. Không, không có gì giao tình, bất quá là nhà ngươi dùng nữ nhi thay đổi một cái vào thành phương pháp mà thôi. Lận xuyên cười lạnh một tiếng, đem hết thể sự tình đều nói rõ lúc sau hắn đóng lại đại môn. Tần mô khóc kêu lên. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền treo cổ ở cửa nhà ngươi. Lận xuyên nói, nếu ngươi như vậy không nói lý, ta đây cũng chỉ hảo đi báo nguy. Hắn sợ chính mình tức phụ nhi bị dọa đến, vì thế cầm khóa cùng chìa khóa lại ra tới. Đương thần mẫu cho rằng hắn muốn thay đổi chủ ý thời điểm, gặp người đem đại môn khóa lại, sau đó trực tiếp hướng đi tả đi, nhớ rõ lận hải nói báo nguy cũng là buôn bên kia đi. Ngươi làm gì đi? Nàng sợ tới mức vội vàng đuổi theo. Ngươi ở nhà của chúng ta cửa tiến hành uy hiếp, ta có thể báo nguy. Lận xuyên làm một cái quân nhân biết lúc này không nên động thủ, cho nên có thể mượn khác lực lượng tốt nhất. Mà loại này vô cớ gây rối người, ngươi liền phải dùng loại này đơn giản thô bạo biện pháp nhất hữu dụng. Tần mẫu xem lận xuyên động thật sự liền muốn chạy, chính là lận xuyên lại đối một bên nhân đạo, đại gia mau ngăn lại nàng, công an lập tức liền nói. a các ngươi đừng cản ta, ta đi tìm ta khuê nữ. Nàng muốn đi tìm Tần Duyệt Duyệt nghĩ cách, rốt cuộc nàng là sinh viên. Chính là đi kéo Tần Duyệt Duyệt ra môn thời điểm phát hiện bị khóa trái, nàng nữ nhi đúng là ra lại không nghĩ làm nàng đi vào. Tần mộ ở ngoài cửa kêu lên, Tần Duyệt Duyệt ngươi cái này bổi tiền hóa, không đi giúp ngươi ba còn tránh ở bên trong không ra, lập tức đem cửa mở ra, nếu không ta đi các ngươi trường học cáo ngươi bất hiếu. Tần Duyệt Duyệt ở bên trong nói, đi thôi, ta cho tới nay các ngươi khắp nơi vay tiền. Thật vất vả có ngày lành các ngươi liền tới bờ bãi, làm ta nam nhân cho ta đệ đệ mua phòng còn mua hai bộ. Ta nam nhân tức giận đến muốn cùng ta ly hôn, các ngươi liền đem đầu của hắn đánh vỡ. Hiện tại chúng ta ly hôn, các ngươi vừa lòng. Không, các ngươi không hài lòng. Các ngươi cảm thấy chính mình ngồi sổm đại lao không tốt, tưởng đem tội danh đẩy cho ta. Ta cũng là người, cũng có tâm. Có thể nói Tần Duyệt Duyệt là thực thông minh. Nàng như vậy vừa nói lập tức liền đắp nạn một cái ngoan ngoan nữ hình tượng. Cái gì vì phụ mẫu của chính mình cúc cung tận thụy, đến cuối cùng còn bị cha mẹ hại. Đại gia vừa nghe, đều bắt đầu có điểm đồng tình nàng. Lận xuyên vẫn đứng ở một bên hút thuốc, lang giống nhau mắt tần mẫu, này làm cho tần mẫu như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, nói, ngươi mau mở cửa à, không xem ta mặt mũi cũng xem ngươi hai cái đệ đệ. Ta từ nhỏ cái gì đều nhường bọn họ bởi vì bọn họ ta cũng chưa biện pháp đem cao trung niệm xong. Thật vất vả bằng chính mình nỗ lực khảo trung đại học, ngươi nhớ rõ ta về nhà thời điểm các ngươi cái thứ nhất ý tưởng là cái gì, là làm ta đem đại học danh ngạch nhường cho ta đại đệ. Nếu không phải rơi tính bất đồng, hán tuổi tác lại tiểu chỉ sợ ta hiện tại liền đại học đều đọc không thượng. Tân Duyệt Duyệt vừa nói vừa khóc chính là không mở cửa. Tân mẫu dọa đành phải muốn chạy trốn. Bởi vì vào không được phòng ở ít thị nàng ai cũng không quen biết, nếu lại vào không được phòng nàng cũng chỉ có thể chạy thoát. Chính là lận xuyên lại nói, ngươi nếu đào tẩu chính là chạy án, đến lúc đó tội thêm nhất đẳng. Tần mẫu lần này thật sự hối hận đi tìm lận xuyên hỗ trợ, nàng thật là có bệnh loạn chạy chữa, hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại trốn cũng không phải ở lại cũng không xong, trong nháy mắt liền khóc. Chính là lận xuyên liền đứng ở một bên lạnh lùng nhìn. Thẳng đến cục công an người tới mới đem tần mẫu sự tình nói một lần. Nay đảo không đến mức đem người trào đi vào, chỉ là mang đi đi hỏi chuyện, sau đó đi thêm cảnh cáo, nếu lại đi nhân ra cổng lớn uy hiếp liền phải thật đi vào ngồi sổng. Tần mẫu làm tới làm đi cũng không có tìm được biện pháp, chỉ có thể muốn cho tần duyệt duyệt nhiều hướng lận đông hà đòi tiền. tưởng kia lấy thống khoái ly hôn là không có khả năng, tiền muốn nhiều các nàng cũng tốt hơn nhận tử. Lận Đông Hà xác thật cho Tân Duyệt Duyệt 500 đồng tiền, sau đó phòng ở cũng cho nàng, này đó tiền cũng đủ đọc xong đại học. Đồng thời sinh hoạt phí cũng tuyệt không thiếu, coi như là thực đủ ý tứ. Mà Tân Duyệt Duyệt chỉ cho nàng mẫu thân 100, hơn nữa cùng nàng chặt đứt mẹ con quan hệ, về sau đều sẽ không lại về nhà. Tân mẫu bị đuổi ra tới sau liền đứng ở cửa mắng, nhưng cuối cùng vẫn là tức giận đến đi rồi. Mà Tân phụ là mấy tháng bị hình phạt, cố ý đả thương người tội 5 năm. Đã không nhẹ, này đó tô tô đều là nghe lận hải nói, nàng trăng tròn có thể ra tới ngày đó trước thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó liền đuổi tới nhà xưởng nhìn một cái. Rốt cuộc lận đông hà còn không có xuất viện, cũng không biết nhà máy thế nào. Nhưng cũng thật là không trâu bắt chó đi cày, lận hải một cái không có học quá quản lý, còn không có cao bằng cấp người thế nhưng đem nhà máy chống đỡ ở hắn tuổi tắc cũng không lớn, về sau thật là tiền đồ không thể hạn lượng a Lận hải vừa thấy đến tẩu tử tới liền cực nhiệt tình giới thiệu về sau nhà máy phát triển, hơn nữa còn nói tháng này có chút tổn thất, cho nên hiệu quả và lợi ích không phải quá ổn định. Có thể bảo trì liên hảo, tin tưởng lận đông hà thực mong là có thể đã trở lại. Đang nói bên ngoài lận đông hà liền vào được, hắn trên đầu còn bao băng gạng, bên người còn theo một cái quan chấn đông. Hắn nhìn đến tô tô liền đối nàng cười nói, à, tô lão sư ngươi ở A Béo thật nhiều. Nhưng là thoạt nhìn vẫn cứ đáng yêu. Tô tô gật đầu, sau đó nhữ mày nói, nhà xưởng hiện tại có lận hải là được, ngươi nhiều nghỉ mấy ngày không có người truy ngươi lại đây. Không được, lận hải phía trước liền nói muốn khai phá sản phẩm mới, ta không thể lại nằm. Ở hôn nhân chuyện này thượng hắn chậm trễ thời gian thật sự quá nhiều, về sau rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý xử lý nhà máy sự. Hào đi, vậy ngươi chính mình cẩn thận, không thoải mái liền nghỉ ngơi một chút. Lận Hải Ngươi nhiều làm điểm nhi, đừng làm cho ngươi nhị ca nhọc lòng. Hành Sau đó chính là khai phá sản phẩm mới vấn đề, hiện tại băng vệ sinh nguồn tiêu thụ đã đi ra, cho nên Tô Tô cảm thấy buồn thị tuy rằng làm được ổn định nhưng là lại không có quá lớn phát triển, rốt cuộc muốn mở rộng đến nơi khác mới được. Chỉ cần sản phẩm ở cả nước các tỉnh nở hoa kết quả, như vậy nhà xưởng mới có thể làm hành động lớn hảo. Nàng như vậy vừa nói lận Đông Hà liền gật đầu đồng ý. Nhưng là như mày nói, chính là, ta một người đi nơi khác sao được, hiện tại thực ma cũ bắt nạt ma mới. Tô Tô liền nói, vậy ngươi liền sẽ không tìm cái bản địa nghiệp vụ viên, cho hắn tiền làm hắn đẩy mạnh tiêu thụ chúng ta sản phẩm, đẩy ra 100 bao cấp để một khối tiền. Đây là cái ý kiến hay, ta như thế nào không nghĩ tới. Lận Đông Hà lập tức đứng lên. Lận Hải nói, ta cũng có thể đẩy. Ngươi chủ trảo kỹ thuật cùng quản lý, không thể đi. Tô Tô cảm thấy lận hải làm kỹ thuật điểm này thập phần quá quan, chỉ cần ở nhà máy làm kỹ thuật viên hơn nữa quản lý viên về sau cũng là đem hảo thủ. Lận hải nghe Tô Tô liền gật đầu, nói, tẩu tử, ngươi nói cái kia tả giấy ta thực mau là có thể nghiên cứu hảo, nhưng nhà máy chỉ có thể tiên sinh sản giấy nước tiểu lót. Hành! Tô Tô cảm thấy này nhà xưởng về sau nếu có kỹ thuật còn có thể sinh sản khăn giấy, kia cũng là phi thường quan trọng hàng tiêu dùng. Mọi nhà thực dụng. Ba người thương lượng hảo chuyện này tô tô liền mua đồ ăn về nhà, hai tử lận xuyên đang nhìn, chờ cơm nước xong còn phải đi bạch linh linh tân gia Rốt cuộc vẫn luôn ở ở cứ cũng chưa đi xem, nhân ra chính là giúp nàng không ít vội. Lận xuyên cái này buồn bực, tức phụ nhi mới ở cứ xong liền các loại chuyện này, chính mình tưởng cùng nàng thân cận một chút cũng chưa không phản ứng hắn. Không phải đi nhà xưởng chính là đi bằng hữu da, mã bất đình đề. Ngươi liền không thể buổi tối đi. Dù sao nhà chúng ta cũng không làm trăng tròn rượu không gì vội, ta buổi tối đi làm gì, hiện tại đi không chuẩn còn có thể rút một chút. Nói xong liền lập tức ăn cơm, sau đó dọn dẹp một chút đồ vật liền đi bạch linh linh ra. Không khéo chính là, bạch linh linh ra tiểu tân gia đã thu thập hảo. Cửa liên hỷ tự đều dán lên, nhưng là hôn sự muốn ở bạch linh linh cha mẹ nơi đó làm, cho nên bên này sắp tới trong vòng xem ra là không có người tới. Vậy chờ bọn họ kết hôn trước một ngày đi Bạch Linh Linh cha mẹ bên kia nhìn xem đi, cũng may mắn này mấy chú Lận Xuyên đều có rảnh lại đây giúp nàng nội, nếu không chủ nhật ngày này cũng không biết như thế nào căng lại đây. Hôm nay về đến nhà sau tương đối thất vọng nói, Bạch Linh Linh bọn họ đều không ở, Bạch đi một chuyến. Nói xong liền ngồi ở nơi đó nhìn thoáng qua Lận Xuyên, xem hắn đang ở sửa sang lại quần, không khỏi cười nói, nước tiểu trên người của ngươi, mau cởi ra tẩy tẩy đi. Lại đổi một cái quần. Hành. Liên tắm một khối giặt sẽ đi, nếu không trên người một cổ tử mùi vị. ân Cái này phòng ở phòng tắm thật sự rất lớn, còn có một con rất lớn bùn tắm, có thể thiêu nước ấm bỏ vào đi phao, thật sự thực thoải mái. Dù sao tô tô hôm nay phao qua, buổi tối còn tưởng lại tẩy tẩy. Rốt cuộc đều thật dài thời gian không giặt sạch, tổng cảm thấy chính mình thực bẩn thỉu Lận xuyên tắm rửa xong lại đem quần của mình ấn giặt sạch. Đột nhiên nghĩ đến tiểu tức phụ lần trước lấy thế thao ra tới địa phương, dường như chính là buồng vệ sinh chung một cái tiểu ngăn kéo. Hắn rôi tay lôi kéo, thấy bên trong có mười mấy cái vật nhỏ, đều bãi hảo hảo đặt ở nơi đó chờ dùng. Lập tức liền tâm nhiệt, thú cay sao lâu hôm nay có thể khai trai. Nghĩ đến này trái tim đều nhảy dựng lên, thế nhưng so lần đầu tiên còn muốn kích động. Bất quá ra tới lúc sau nhìn đến chính mình ra cái kia tiểu ra hỏa có điểm không bình tĩnh. Thật muốn đem hắn cấp ném văng ra tính. Còn tốt chính là, không trong chốc lát tô tô liền đem hắn cấp hứng ngủ, còn ngủ rất thục Lận xuyên nhìn đến hải tử ngủ chính mình tức phụ nhi đang ở sửa sang lại tiểu y phục nơi nào còn nhận đến đi xuống, trực tiếp đem người phát gục. Ai, không được a hải tử còn ở. Ra đây đem hắn ôm kia phòng. Không được, hắn nếu là khóc làm sao, lại nói thiên còn không có hát đâu. Ta hiện tại nhưng quản không được trời tối không hát. Dù sao môn treo lên không có người tới. Sau đó tức phụ nhi là chính mình cũng không có người quản. Lận xuyên đã sớm tính toán hảo, cho nên tô tô cũng phản làm không được, trực tiếp bị áp đảo như vậy như vậy. Nhưng rốt cuộc là có hài tử ở, liền tính hắn ngủ thật sự thục nhưng là bọn họ cũng không dám lớn tiếng nhi. Xong việc, lận xuyên một bên khen ngợi một cái thế thao dùng tốt, một bên đối với suy yếu đến ngã vào một bên không nghĩ để ý đến hắn tiểu tức phụ nhi nói. Cuối tuần ta cho hắn lộng cái giường em bé, chúng ta làm việc thời điểm liền đem hắn đặt ở trên giường. Ngươi cuối tuần nhưng đừng đã trở lại, cảm ơn. Nàng câu này cảm ơn trực tiếp đem lận xuyên chọc cười. Cũng không tự chủ được lại nói dơ nói, bên ngoài sát trời còn sớm, chúng ta tự hồ còn có thể lại đến một hồi. Ngươi lăn một bên đi, tránh ra tránh ra, lại đụng vào ta, ta liền cùng ngươi cấp ngươi tin không. Nga, kia ngoan ngoán ngủ. Lận xuyên đương nhiên tin. Trên mặt nàng đều viết các loại không tình nguyện. Bất quá, cách lâu như vậy rốt cuộc ăn đốn no, lận xuyên vẫn là thực thoải mái, trực tiếp ôm chính mình tức phụ ngủ đi qua. Đáng tiếc ngủ đến một nửa bên cạnh tiểu tử và một tiếng khóc, này đối tiểu phu thế không thể không lên hứng hắn, lại huy mãi, lại đổi nước tiểu lót, cuối cùng là thu thập xong lại ngủ, chính là cảm giác không trong chốc lát thiên liền sáng. Đêm nay thượng thật là mệt ta, Tô Tô cũng lên thu thập một chút chuẩn bị đi trường học. Cũng không biết có thể thắng hay không nhậm nặng nghề nhiệm vụ, đều do lận xuyên, chính là gia hỏa kia đã vui sướng rời đi. Chờ đến diệp ha di lại đây lúc sau nàng cũng thu thập hảo chuẩn bị đi trường học, hiện tại nàng tuy rằng phải chú ý ẩm thực nhưng cơ bản cái gì đều có thể ăn, cho nên chính mình chú ý điểm liền hảo, giữa trưa muốn không có thời gian đều không cần trở về. Nhưng ngày đầu tiên luôn có điểm không yên tâm, liền tính lại vội cũng nghĩ phải về tới nhìn một cái. Chờ nàng tới rồi trường học lúc sau phát hiện học tập không khí thực đùng mà nàng công t tác chồng chất như núi cái gì công Ngọ trở về kia đều là vọng tưởng thậm chí liền ăn cơm công phu đều không có vẫn là có lao sư đem cơm đánh tới văn phòng nàng một bên ăn một bên công tác thẳng đến buổi tối về nhà còn phải đem công tác mang về một bên nhìn đáng thương tìm con trai của nàng một bên nói mụ mụ thật sự bận quá chờ một lát vội xong rồi lại cùng ngươi chơi ha Ho đối phương không hiểu liên tục khóc. Ta ôm hắn đi bên ngoài đi dạo, ngươi vội ngươi. Hiện tại thời tiết vừa vặn, mang theo đi một chút không có vấn đề. Đa tạ ngươi diệp tha gì? Nàng bắt đầu vội, chờ vội xong rồi lại chính mình làm cơm. Thật sự là muốn ăn sương sườn, cho nên nàng liền hầm xương sườn khoai tây, sau đó vớt cơm. Con Hảo là hai cái bếp tử, nhưng là thiêu cháy có điểm phiền thoái. Nếu là có nổi cơm điện thì tốt rồi. Lúc này hẳn là có nồi cơm điện thứ này, có rảnh chính mình đi thương trường nhìn một cái. Rốt cuộc đều thập niên 80, có chút đồ vật nên có hẳn là có, chính là tương đối cũ xưa. Đương nhiên, tháng sau nàng muốn thấu đem phòng ở tiền giao, cho nên không nhất định có thể có tiền mua. Chính là hạ tháng sau liền có thể tự do mua mua mua. Diệp A-di cũng rất kinh ngạc cảm thán cùng gia nhân này sinh hoạt hảo, một đôi phu thê trụ lớn như vậy phòng ở cũng không mệt miệng. Hài tử dùng cũng đều là tốt nhất, hôm nay thế nhưng còn ăn sương sườn. Nhưng nàng cũng không phải cái lắm miệng người, cũng biết Tô, tô là cái có khả năng, không riêng có chính thức công tác ở bên ngoài còn làm xưởng. Chỉ là không nghĩ tới, một cái nhà máy có thể tích cóp như vậy nhiều tiền mà thôi. Ăn qua cơm, Tô Tô huy một chút nhi tử bồi hắn chơi trong chốc lát, chờ hắn ngủ dịp tha di đi giặt quần áo, nàng liền lại bắt đầu vội. Chính đầu chọc thời điểm lận hải tới. Cầm một kiện ta giấy thành phẩm đối với Tô Tô nói, tẩu tử mau xem, ta thành công. Tô Tô lấy quá nhìn thoáng qua, cùng hiện đại ta giấy kem xa, nhưng là cơ bản thành hình, đặc biệt là còn rất mềm mại. Nàng trực tiếp cấp nhi tử trong lên, có điểm đại, vì thế nói, cái này cũng nên làm lớn nhỏ hào, tốt nhất có thể buộc chặt phần eo, cái này có điểm lớn, nếu là có nước tiểu liền rơi xuống. Biết, này dây thu nhi vấn đề thực sầu người. Ta cảm thấy hẳn là dùng bên trong da gân nhi là được, nếu là đem toàn bộ dây thun dùng tới sợ tiểu hài tử eo chịu không nổi. Đúng vậy, lận hải ngươi thật sự thực thông minh, liền tượng ngươi theo như lời thử một lần, đem thành phẩm đẻ thấp, nhưng là đồ vật chất lượng tuyệt đối không thể thấp. Hảo, tẩu tử, quá sẽ nhìn xem thứ này phòng lộ hiệu quả đang nói đâu, hắn đại cháu trai liền nước tiểu. Sau đó, hoạt lập tức nước tiểu từ hai bên liền chảy ra tới. Hải Quả nhiên, vẫn là tiểu chất nữ hảo. Hắn quần ướt một đại xem, dường như là hắn nước tiểu. Thô tô nói, quả nhiên là tùng, lại khẩn một chút hảo. Ta biết nên như thế nào sửa lại. Nếu không, ngươi xuyên đại ca ngươi quần đi thôi, bộ dáng này cũng khó coi a Hành đi. Lận hải cũng tương đương vô ngữ, liền ôm như vậy một lát liền nước tiểu một quần, tâm hảo mệt. Bất quá, này một nước tiểu cũng cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. Rốt cuộc biết muốn như thế nào phòng sơn lộ. Đám người vội vàng đi rồi lúc sau Diệp Tha Di liền nói, đứa nhỏ này như thế nào vội và a dường như rất vội. Đúng vậy, hắn trở về cho chính mình đại cháu trai thiết kế tá giấy đi, đến lúc đó liền không cần tổng đội tả, phương tiện thực. Như vậy a đứa nhỏ này hảo thông minh A Đúng vậy, một đoạn này thời gian ở đọc lớp học ban đêm. Hắn nếu có thể đọc hảo thư, nhất định so hiện tại có thành tiểu. Lận ra người đầu hóc tựa hồ đều không ngu ốc, tỉ như lận xuyên hắn cái gì việc đều sẽ. Cái gì cái phòng, đáp dường, làm các loại tiểu dụng cụ nhi đều không cần cầu người. Chứ bỏ eo quá hảo điểm nhi ngoại, không thật xấu. Diệp di gật gật đầu nói, có đối tượng không? Không đâu. Sao, nghe ý tứ này còn tưởng giới thiệu một cái. Quả nhiên, Diệp di nói, ta ái nhân có cái chất nữ năm nay 20 Ở xưởng đồ hộp đi làm là chính thức công nhân, cao trung tốt nghiệp, người diện mạo giống nhau, nhưng là rất dễ coi. Nhà bọn họ thân nhân. Cũng chưa, lúc trước chiến tranh thời điểm bị địch nhân giết. Sau đó ta ái nhân cùng một ít thân thích thay phiên chiếu cố đem nàng nuôi lớn, còn cấp tìm công tác. Nhưng là, gần nhất nàng cũng lớn mọi người đều thu xếp trường nàng tìm đối tượng. Kìa cô nương thực độc lập, chính là bởi vì quá độc lập không quá nghe các đại nhân nói. Một hai phải chính mình nhìn chúng mới được. Nhân ra đó là chính thức công tác có thể xem trọng lận hải sao. Hiện tại tìm đối tượng đều thích tìm có chính thức công tác, Tô Tô cảm thấy này cũng khá tốt. Cô nương ra không ba không mẹ khẳng định sẽ đối chính mình nam nhân toàn tâm toàn ý, đến lúc đó cũng có thể nhiều đau lận hải một ít. Diệp A Di nói, nàng không thèm để ý này đó, nàng tiền lương cao, một tháng có hơn 40, chính mình có thể nuôi sống chính mình. Hy vọng tìm cái biết đau biết nhiệt nam nhân sinh hoạt, cũng không cầu khác. Ta coi người nam nhân đối với người hảo, lận hải cái này tiểu tử đối người cũng hiền lành, cho nên lúc này mới có cái này ý tưởng. Chỉ cần cô nương không thèm để ý là được, ta chú em tính tình hảo, chính là có điểm ai cân nhắc một ít đồ vật, nhưng là hiện tại cũng coi như là nhà xưởng kỹ thuật viên. Người cũng có thể làm, quản lý nhà xưởng trên giới mười mấy người, tiền lương cũng cao. Một tháng đại khái 200 khối tả hữu, còn có chích phần trăm. Gì, nhiều như vậy. ân kia tiểu tử thúi không biết, hắn một tháng liền cho chính mình lưu 10 đồng tiền hoa, dư lại đều làm nhà xưởng trực tiếp giao cho ta. Vì chính là cho hắn tích cóc cưới vợ tiền. Nói xong tô tô liền cười. Diệp A-di cũng cảm thấy này tiểu tử quá có khả năng, liền hướng hấp tấp như vậy đều là cần mẫn. Hơn nữa lận xuyên ngày thường trở về thời điểm cũng gì sống đều làm, thông thường một tuần xài cùng cơ bản dùng đều chuẩn bị tốt, đều không cần tô tô như thế nào nhọc lòng. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng là ở trong thành, này nhà ở vẫn là tập thể cung ấm, nhưng là hắn còn không có thiếu chuẩn bị xài, nghe nói là sợ mùa đông lánh thời điểm có thể thiêu giường đất sưởi ấm còn có nấu cơm dùng. Như vậy cố gia hảo nam nhân thật sự thiếu. Nàng quyết định chờ chủ nhật về nhà thời điểm đi cùng kia cô nương nhắc lên. Tô Tô cũng hy vọng lận hải sớm một chút thành ra lập nghiệp, như vậy hai nhà cùng phụng trong nhà hai đứa nhỏ cùng hai cái đi học hải tử kia còn không chạy như bay nhi. Chờ đến hai cái đi học ổn định, liền ở bên này tìm phòng ở đem bọn họ tiếp nhận tới tính. Chờ đến nhà xưởng mở rộng, lại mua một đống phòng ở cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, hiện tại vẫn là nghĩ đem nhân ra phòng ở tiền còn xong mới quan trọng nhất. Cũng nhanh, dù sao nàng 1.000 nhiều là lấy ra tới. Bởi vì hiện tại dùng phiếu đồ vật cũng ít, cho nên nàng trong bóp tiền phiếu rõ ràng ở giảm bớt, tiền rõ ràng ở tăng nhiều. Nàng cảm giác, chờ đến phiếu toàn bộ biến mất thời điểm nàng tiền đại khái liền khôi phục đến nguyên lai like 2.000 đồng tiền, đến lúc đó liền tính không công tác chỉ sợ cũng đủ sinh sống. Đừng nói thập niên 80 cùng thập niên 90, liền tính hiện đại 2.000 cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Lương chi là một tháng cấp một lần a. Nay cùng một tháng khai một hồi tiền lương cũng không sai biệt lắm, hơn nữa là 2000. Lúc này, nhiều nhất tiền lương cũng liền mấy trăm, tuyệt đối không có vượt qua 1000, cho nên nàng cái này xem như tương đương lợi hại. Đánh hảo Đế Nhi, về sau so nàng là có thể so người khác Nhật Tử quá đến giàu có chút, còn có thể vẫn luôn tiền sinh tiền. Rốt cuộc nàng hiện tại có một cái nhà xưởng. Nếu về sau có cơ hội còn sẽ tích góp điểm tiền lại đầu tư. Chỉ cần đầu tư ba bốn ra xí nghiệp, như vậy nàng liền ngồi chờ lấy tiền liền hảo. Chính mình làm xưởng lao tâm lao lực loại chuyện này như nàng lười đến làm, thật sự không được lại mua mấy chỗ bất động sản hoặc lá đất, đến lúc đó nhà nàng hài tử chính là hủy đi nhị đại, bảo đảm không đói chết. Dù sao, nàng cảm thấy chính mình vì cái này cái gì cũng không biết tiểu hài tử có thể nói là giàu thúi ruột. Này còn không thể đi đường đâu, liền hắn tới cái dạng gì tức phụ nhi đều nghĩ kỹ rồi, thật sự không thể lại vượt mức quy định. Bất quá, buổi tối có Diệp Tha Di chiếu cố hài tử nàng ở trên lầu ngủ một giấc ngon lành. Chờ buổi sáng đi phía trước trước uy một lần mãi liền đi ra ngoài đi làm, giữa trưa cũng không cần trở về còn rất tự do. Thật vất vả chờ đến lận Đông Hà bên kia đem tháng này phân hiệu quả và lợi ích kết trở về, nàng lập tức liền đem tiền cấp bạch Linh Linh đưa đi. Vì phương tiện còn mua một chiếc xỉ cột hẻn xe đạp, bởi vì ở thành phố vẫn là có cái này phương tiện điểm, ngồi xe buýt thật là quá không dễ dàng. Thập niên 80 cơ hồ là xe đạp Hải Dương, cơ hồ mỗi một cái đi làm đều có một chiếc. Đem tiền đã cho Bạch Linh Linh sau nàng cũng cầm giữ lại 300 tả hữu đồng tiền đi thị trường dạo qua một vòng nhi, sau đó tìm được rồi lận hải trước kia nói bằng hữu kia ra cửa hàng. Hắn hẳn là làm cái gì tiến xuất khẩu hàng hóa. Trong tiệm nhưng thật ra một có đài hắc bạch tivi đông chi bài, muốn 260 nhiều bán tiền tiền, mới 14 tấc. Thật tiểu, hôi thỉnh thịt khó coi, lại còn có có hai căn dây ẹn ẹn. Kỳ thật tô tô không nghĩ mua, chính là nghĩ đến sớm muộn gì đến mua, này đài tivi cũng có thể xem mấy năm cũng chỉ có thể mua. Dù sao, nàng là có loại này phiếu, còn có máy máy phiếu, bất quá nàng cũng sẽ không làm cái gì liền không có mua. Lận xuyên là đáp ứng nàng mua, sao lại tưởng mua thời điểm làm nàng đem tiền muốn đi, cũng sẽ không làm quần áo mua tới làm cái gì đâu. Nói nữa, hiện tại ngươi tưởng mua cái gì quần áo bên ngoài đều có, mua một kiện thì tốt rồi. Tuy rằng thực xa xỉ, nhưng là nàng cảm thấy người thành phố về sau đều là như vậy quá. Nói nữa, mua cái gì quần áo đều không có nàng xuyên tới những cái đó lưu hành một thời, tùy thời đổi xuyên là được. Nhân ra lận xuyên quần áo 1 năm 4 mùa cũng liền mua 2-3 bộ, khác đều là quân trang hoặc là bộ đội phát, căn bản không có tất yếu nhiều mua. Nói xa, Tô Tô thông qua chém giới trả giá vẫn là mua này đài tivi sau đó làm chủ tiệm về đến nhà đem tivi mạnh khỏe, như vậy Diệp Tha Di liền có thể ở nhà một bên xem tivi một bên xem hài tử. Hiện tại tivi ban ngày không có gì đài, chỉ có buổi tối 7-8 điểm mới đến này Sau đó đến buổi tối 12 giờ đài lại đi rồi. Hơn nữa chỉ có hai cái đài, một chỗ đài một cái trung ương đài. Nơi nào tượng hiện đại tivi, một ngày 24 giờ muốn nhìn cái gì nhìn cái gì. Vốn dĩ đi nàng là không nghĩ xem này đó thiết mục, nhưng là nhìn lúc sau phát hiện kỳ thật còn khá tốt. Quan trọng nhất chính là không quảng cáo a. Lân Hải nhưng thật ra thích xem tivi. Đi vào lúc sau thế nào cũng phải buổi tối tại đây xem xong TV lại hồi nhà xưởng Như thế làm Diệp A-Z có rảnh quan sát một chút hắn, mà Tô Tô tắc đối thiên trận trắng mắt. Lúc này ra trưởng xem hải tử nhưng cùng về sau không giống nhau, bọn họ đều thích hồng trọng, càng là khiêu thoát càng không thích. Con Hảo, lận hải vẫn là rất có chính sự nhi, biết pha trà tẩy trái cây còn cấp mua hẳn dưa, cũng không có bởi vì nhân ra là bảo mẫu liền thái độ không tốt biểu hiện còn tính có thể. Bất quá vẫn là thừa dịp có thời gian nàng đem người kêu lên mặt đi hỏi một chút hắn ý kiến. Vừa nghe phải cho chính mình giới thiệu đối tượng lận hải mặt lập tức liền đỏ. Tuy rằng nhà xưởng những cái đó A-Z cũng cấp cấp giới thiệu, nhưng là các nàng thân thích không phải ở trong thôn chính là ly rất xa. Đến lúc đó không được ở riêng hai sư A, hắn mới không hy vọng cùng tân cưới tức phụ nhi tách ra đâu. Lần này cái này dịp A-Z giới thiệu chính là bản địa. Kia chẳng những có thể nhìn thấy mặt còn có thể chỗ một chỗ, đến lúc đó kết hôn cũng có thể ở cùng một chỗ. Kia tẩu tử, toàn bằng ngươi cấp làm chủ. Chính là lỗ thai căn tử đã đỏ. Kia này chủ nhật đi, ngươi thu thập một chút cùng cái kia cô nương thấy cái mặt. Hành, bất quá tẩu tử nàng có thể nhìn chúng ta cái này công tác sao? Một đại nam nhân ở băng vệ sinh nhà máy đi làm, nàng. Có thể hay không ghét bỏ nhà? Lận hải cảm thấy nhân ra là chính thức công nhân ăn hưởng buồn, chính mình bất quá là cái bình thường làm công. Lận hải, ta cùng lận đông hà phía trước nói ngươi không phải đều nghe qua sao. Tuy rằng hiện tại chính thức công nhân thực nổi tiếng, nhưng là quá mấy loại này nhà xưởng chỉ sợ đều chống đỡ không đi xuống. Chính là băng vệ sinh nhà xưởng đâu, hắn sẽ càng phát triển càng tốt. Cho nên ngươi không cần cảm thấy chính mình người khắc kém, ngươi phải biết rằng thế giới ở phát triển chỉ cần ngươi có bản lĩnh là có thể ăn cơm. Tô tô chính thức cho chính mình cái này chú em thượng một khóa, thực tế chính là hy vọng thượng hắn không cần ở còn không có thân cận là lúc khí thế liền thấp đi xuống. Nếu một người cảm thấy chính mình là trèo cao một người khác, như vậy bọn họ ở hôn nhân chung rất có thể sẽ tạo thành lận đông hà cùng tần duyệt duyệt tình huống. Đương nhiên, lận xuyên người kia là cái ngoài ý muốn, liền tính biết chính mình trèo cao hắn cũng không tự thi, người nọ ra mặt có điểm hầu Tưởng được đến khẳng định sẽ không bỏ qua, có thể nhặt tiện nghi tuyệt đối không có hại. Lận hải thực thông minh, hắn lập tức đã hiểu tẩu tử ý tứ vì thế gật gật đầu. Nếu nói đến muốn giới thiệu đối tượng mặt trên, lận hải thật đúng là ngượng ngùng ở diệp ha di bên người nhảy đắt xem tivi, vội vàng cáo từ đi nhà xưởng làm ra một bộ hảo hảo hài tử bộ ráng. Tô tô có điểm vô ngữ, nói, ít nhất ăn xong cơm chiều lại đi, liền không cần đi. Đừng làm cho chính mình dường như nhiều thèm giống nhau. Nha, ngươi còn khách khí a Không khách khí không khách khí. Chính là tưởng trang một trang. Trả lại cho ta đem hỏa điểm đi. Tô tô như cũng là không quá yêu làm nhóm lửa sống. Nàng cảm thấy kêu hỏa tổng dường như muốn thiêu nàng dường như. Hôm nay buổi tối bọn họ hầm đậu hủ ăn. Lận hải thu thập xong rồi mới hồi nhà xưởng Lận đông hà một bên tính sổ một bên nói. Ngươi không phải nói ngươi tẩu tử hầm ăn ngon còn mua TV cho nên hôm nay không trở lại sao. Muốn nói tô tô thật là cái hảo nữ nhân, đối lận ra người đều không tồi. Như nàng như vậy đem chính mình chú em đương thân đệ đệ giống nhau thiếu, cũng không có như vậy thân. Khả năng này cùng nàng từ nhỏ không có thân nhân có quan hệ, cho nên bị nhặt được sau liền đem lận xuyên cả nhà trở thành chính mình thân nhân. Có đôi khi, mờ mịn tình yêu xa không có thân tình càng thêm đáng giá làm người tin tưởng. Hiện tại hắn đã không nghĩ này đó, chỉ nghĩ đem nhà xưởng làm tốt mới là đệ nhất vị. Lân hải cười nói, ta tẩu tử phải cho ta làm ai, chủ nhật làm ta đi thân cận, ta phải xuyên kiện tốt. Phải không, đối phương là làm gì đó a Nàng là ăn hồng sách vở bất quá cự nói từ nhỏ không cha mẹ rất đáng thương. Vô cha mẹ A kia cùng người tẩu tử giống nhau. Đúng vậy, ta liền cảm thấy ta tẩu tử rất đáng thương nghỉ trừ bỏ hồi nhà ta không cái xuyến môn địa phương, phía trước nàng vừa tới thôn thời điểm ta tổng nhìn đến nàng đang là người, sau đó ta nương nếu là đối nàng hơi chút quan tâm một chút, vừa nói đem nàng đường khuê nữ nàng đôi mắt liền phím hồng. Không nói, ta mới làm tiểu áo tôn trung sơn đến nhảy ra tới thử xem, chủ nhật ta phải xuyên. Lận hải lần đầu tiên thân cận, có chút khẩn trương. Chính là lận đông hải nhìn hắn trong mắt Quang thế nhưng có một loại từng trải cảm giác. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ hào A, làm cái gì đều như vậy có mạnh mẽ, đặc biệt là tình yêu. Ở hắn xem ra, chính mình tâm đã chết, liền tính là tần duyệt duyệt thực sản khoái rời đi hắn cũng không có làm hắn trong lòng cao hứng lên. Ngươi đừng khẩn trương làm lỗi là được. Ta như thế nào sẽ khẩn trương? Lận hải tuy rằng nói như vậy, nhưng hiện tại đều cảm giác được khẩn trương. Sau đó hỏi một chút lận đông hà như thế nào truy nữ hài tử, hắn lắc lắc đầu cười khổ nói. Cái này ngươi hẳn là hỏi ngươi ca. Ta ca mới sẽ không truy, ta cảm thấy dường như là ta tẩu tử đảo truy ta ca. Lận hải nói cái này thời điểm thực tiêu ngạo, bởi vì chính mình ca ca lợi hại A Vậy ngươi ca, thật may mắn. Có cái chịu truy hắn nữ hải nhi là hắn may mắn, bằng không thật đúng là không có người xem trọng hắn kia trường mặt lạnh Lúc trước nếu không phải hắn như vậy, cũng không đến mức đem tần duyệt duyệt bức cho vẫn luôn hướng hắn tố khổ. Như thế nào lại nghĩ tới những cái đó sự tới đâu? Lận Đông Hà tiếp tục tính sổ, mà Lận Hải tắc đứng ở duy nhất phá gương trước mặt Mỹ, suốt Mỹ hơn một giờ. Bất quá, Tô Tô kia phương diện lại ở chuẩn bị cấp bạch linh linh tặng lễ vật. Nàng tính toán đưa một chương đẹp trên giường bốn kiện bộ, lúc này không có bán có sắn nhi chỉ có thể làm. Nàng tuyển mặt liêu, sau đó thì người làm. Nhà bọn họ là một mét tám giường lớn, bất quá chăn cũng là đơn người. Bởi vì thường nhảy lên cùng lận xuyên giống nhau là thường xuyên không ở nhà hình, tự nhiên muốn lộng hai cái đơn người chăn có thể tách ra ngủ. Hôm nay vừa vặn đi lấy, nàng lại tìm cái đại hộp trang lên, hệ thượng hồng giải lụa, thoát nhìn thật đúng là rất giống như vậy hồi sự. Vừa vặn kết hôn ngày đó là cuối tuần thiên, cho nên lận xuyên cũng phải đi tham gia. Bộ đội một ít chiến sĩ cũng có đi, rốt cuộc ly gần. Tô Tô vừa đi nơi đó phát hiện có rất nhiều người còn đều nhận thức liền tính kêu không nổi danh tự cũng biết là lận xuyên binh. Nàng cùng bọn họ trao hỏi, làm một cái rất nổi danh quân tẩu nàng còn rất chịu tôn kính, thậm chí còn phải một cái bà mai người hoa hồng. Kỳ thật kia hai người liền tính là tự do yêu đương, nhưng là nếu ngạnh nói nàng là bà mối vậy chỉ có thể ngược gió thượng. Bộ đội một vị lãnh đạo còn lại đây, hắn nói chuyện thời điểm mang lên tô tô nói, bà mai người, chúng ta bộ đội chính là có rất nhiều như lận xuyên. Thường nhảy lên như vậy hảo Nam Nhi, ngươi làm quân tẩu, có phải hay không hẳn là cũng muốn chiếu cố bọn họ một chút? Nhiều tìm mấy cái hảo cô nương giới thiệu, đến lúc đó chúng ta chính là muốn đa tạ ngươi cái này quân tẩu a Một câu quân tẩu lại một câu quân tẩu, tô tô tưởng không ứng đều không được. Nàng miễn cưỡng cười vui nói, này đương nhiên hảo. Nói xong lúc sau, ở ngồi quân nhân đều vô tay. Bọn họ đương nhiên cao hứng. Có người cấp giới thiệu đối tượng A độc thân tư vị nhưng không thoải mái, đặc biệt vẫn là ở tham gia người khác thiệt cưới thời điểm. Lận xuyên có điểm đau lòng chính mình tức phụ nhi, nàng ngày này đều vội không thành bộ dáng làm sao có thời giờ cho bọn hắn này đàn tiểu tử thúi giới thiệu đối tượng đâu. thương nhảy lên hôm nay thực hai, sau đó rượu cũng không uống ít. Lận xuyên làm người từng trải cơ hồ khắp nơi cảnh cáo bọn họ đừng đem người chuốc say, còn làm bạn lang chắn rượu nhưng cũng chưa dùng. Ai làm hắn tiểu lượng không thế nào hào đâu. Tô tô ai tiến bạch linh linh cười nói, hôm nay, ngươi đại khái có thể an tĩnh ngủ ngon. Nói bậy gì đó đâu. Bạch linh linh đẩy nàng một chút, nhưng thế nhưng còn nhẹ nhàng thở ra. Tô tô ở một bên cười, kỳ thật làm tân nương tử cái loại này lại chờ mong lại sợ hai tâm tình nàng như thế nào sẽ không rõ đâu. Bất quá, bạch linh linh ra điều kiện là thiệt tình hảo, cha mẹ nàng tuy rằng nguồn triều nữ nhi lại không sùng định. Ít nhất đem nàng giáo vẫn là khá tốt Chờ tân nhân đưa vào động phòng đại gia cũng liền tàn Động phòng gì đó khiến cho một ít có tinh lực tiểu tử nhóm đi thôi Bọn họ còn phải về nhà chiếu cố hải từ đâu Sau đó buổi chiều Còn phải an bài lận hải đi thân cận Bất quá trở về lúc sau phát hiện lận hải thật sự hào vội A, Bởi vì hai tử tỉnh hắn liền bế lên tới chụp, Nhưng hắn sẽ không a, Hải tử cũng không cho mặt mũi Vì thế Bọn họ liền ở nơi đó đấu trí đấu rung lên. Tô tô tiến phòng vội ôm lại đây nhi tử, hồng nói, ngươi khóc cái gì à, bị nhị thúc ôm không vui. Hoa không vui chiến chiến trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Các ngươi nhưng tính đã trở lại, ta cho rằng phải bị hắn đem lộ thai chân xuyên. Không bằng tiểu cô nương mềm miên miên, ta về sau khẳng định sinh nữ nhi. Không cần nhi tử. Cái này ngươi thật đúng là nói không chứng à. Tô tô nói xong lúc sau liền vào nhà uy nãi đi, mà lận hải tắc đi rửa mặt rửa tay, đều là dùng xà phòng thâm tẩy, bởi vì sợ lộng một thân mùi vị hơn đến nhân ra tiểu cô nương. Lận xuyên nhìn hắn nương nương khí nói, làm cho như vậy nương nương khí làm gì, cùng lập tức là có thể phối hợp giống nhau. Đại ca, ngươi không phải ta thân đại ca đi. Xem ngươi mệnh hoảng, này nếu là nữ nhân thích ngươi còn có thể tại trăng ngươi gì mùi vị. Đó là ngươi có ta tẩu tử thích. Ngươi nếu không chức cứu nàng, nàng khẳng định tương không chú ngươi. Chính là, ngươi chính là ta cứu trở về tới. Có bản lĩnh, những cái đó nam nhân đi trong núi chờ A. Huynh đệ hai người nhàm chán nói nói xong, lận hải liền thu thập không sai biệt lắm. Tô tô huy xong rồi hải tử liền mặc tốt quần áo nói, lận xuyên ngươi xem hải tử, ta đem lận hải đưa đến nhà ga bên kia liền trở về. Ngươi còn đưa hắn làm gì, một cái tiểu tử tìm không thấy lộ A. tử ta đều không có biết, nhìn thấy muốn nói gì a Lân hải cảm thấy chính mình cái này đại ca không phải thân, tẩu tử là thân. Nàng liên ở nhà ga đối diện cái thứ ba đài nơi đó chờ người, ăn mặc lam áo trên, xách theo hoa hiếm. Người đi trực tiếp đi lên giới thiệu chính mình là được, sau đó hỏi nàng là ai. Sau đó ước nàng đi bên cạnh tiệm cơm ăn chút gì, nhớ rõ đừng quá keo kiệt là được. Tô tô từng bước một chuyển thụ, một bên nói một bên tặng người đi ra ngoài. Nhưng tới rồi nhà ga nàng liền không thể tiến lên, dù sao cũng là bọn họ ở thân cận không cần nàng một cái làm nền. Lận hải có chút khẩn trương, nhưng cũng không thể vẫn luôn làm tẩu tử đi theo đi, xem nàng đi rồi còn rất bất lực, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới cái thứ ba đài bên kia nhi. Tô Tô cũng lo lắng nhưng Tổng không thể ở phía sau nhìn, trở về xem hải tử cũng là rất chuyện quan trọng nhi. Vì thế nàng chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi đã trở lại, ngồi ở chỗ kia còn nói. Ngươi nói một chút, vạn nhất tương không thành làm sao a Không thành liền không thành bái. Ta sợ đến lúc đó lận hải có gì làm sai, làm nhân ra cô nương khó chịu. Liền tính không nhìn chúng, ít nhất nói điểm mềm mại nói lời tạm biệt đã thương người ra tâm. Ngươi nghĩ như thế nào nhiều như vậy? Ta nào suy nghĩ nhiều, đó là ngươi đệ đệ, ngươi nói một chút ngươi như thế nào không dài điểm tâm. Tô tô dùng rẻ lau chỉ vào chính mình nam nhân vô ngữ nói. Chính là tay bị hắn bắt được, nói, ta đối với ngươi để bụng không phải được rồi. Lời này đảo cũng không có sai, chính là cảm thấy như thế nào như vậy có lẽ đâu. Nói không lo lắng, hai người vẫn là một bên nhìn hài tử một bên hướng ra phía ngoài mặt nhìn. Tô Tô nói, ta muốn an điện thoại, như vậy chết trở quá ngao người. Có thể, ngươi tưởng an liền an. Đến lúc đó chính mình cùng nàng còn có thể thông cái lời nói gì đó rất phương tiện. Hai người đang ngồi ở trên giường đất chơi hài tử, sau đó lận hải lại đột nhiên gian đã trở lại, còn vội vã và chạy vào nhà, nói, tẩu tử, A nhã nói muốn chúng ta hai nhà ước cùng nhau trông thấy gia trưởng. A, các ngươi đều nói đến thấy gia trưởng. Này như thế nào tiến triển nhanh như vậy, còn A nhã, tính cả trí đều không gọi. A nhã nói, nàng chính mình không thể làm quyết định, cho nên yêu cầu trở về hỏi nhà tiếp theo trường. Nếu gia trưởng đều đồng ý hai nhà tái kiến một mặt, trước đính cái hôn. Đây là bình thường, lấy cái lễ gì? Bình thường kết hôn không đều là cái dạng này sao? Bạch Linh Linh bọn họ hai cái bởi vì đều lỡ tuổi, cho nên không ấn bước đi đi. Rốt cuộc thường ra không thể người tới, chính là lận ra có nhà chồng người A, còn rất nhiều. Xem ra là cái trong lòng có dự tính cô nương, cũng nên là nhìn chúng lận hải mới đúng. Nhìn xem chính mình chú em. Vóc giang có 1,8, m người lớn lên cũng tương đương xoái khí, hơn nữa tránh nhiều tầm tư đơn thuần, không chuẩn nhân ra trong thành tiểu cô nương còn liền thích loại này không hóa hệ loại loại đâu. Đối, thập niên 80 đúng là các nam nhân không biết như thế nào mỹ thời điểm. Có chút ăn mặc con bướm sam cùng bó sát người quần liền lên phố, nhìn liền không giống gì người tốt. Con bướm sam nhưng có tình như nguyên, nhưng là kêu bó sát người quần liền có điểm cay đôi mắt. Dù sao. Tô Tô làm một cái hiện đại người cũng không dám đi xuống nửa người ngắm. Tóm lại ở một chúng tiểu lưu manh xuất hiện chính mình chú em như vậy, quý trọng điểm nhi cũng không có sai. Hơn nữa nhân gia trình tự đi cũng không tồi, đối một cái không có cha mẹ cô nương tới nói nàng thật là rất có chủ kiến. Đừng nhìn Lận Hải nghiên cứu đồ vật con hành, nhưng là nếu ngươi không cho hắn chỉ một cái lộ liền không biết chạy đi đâu người, thật là yêu cầu một cái chỉ lộ đèn sáng. Kia hảo, nhà chúng ta đồng ý thấy ai làm ngươi nhìn chúng nhân ra cô nương đâu. Tô Tô khai chú em vui đùa, thông thường lúc này giống nhau tiểu nam sinh đều sẽ thẹn thùng chạy đi đi. Nhưng là không nghĩ tới tại đây điểm thượng lận hải cùng hắn ca giống nhau là thẳng tính, thế nhưng trực tiếp nói, ơn, ta cảm thấy á nhã không tội. Nàng thập phần có chủ kiến, đối chính mình về sau sinh hoạt an bài đến rõ ràng. Nga, các ngươi đều nói gì đó. Tô Tô rất tò mò nói. Nhưng lần này lận hải không nói. Sờ sờ đầu ngượng ngủng cười nói, cũng không nói gì thêm, chính là cảm thấy nàng rất khó được, một nữ hải tử ở bên ngoài chính mình sinh hoạt, hẳn là đặc biệt tưởng có cái ra. Ơn, ta lúc trước cũng là như vậy tưởng. Đặc biệt tưởng có cái ra, ở chính xác thời điểm gặp chính xác người liền kết hôn. Tới rồi hiện tại, nàng cũng không có hối hận. Lận hải cười, nói, ta đây chờ nàng điện thoại, nếu là Diệp A Di bọn họ đồng ý, chúng ta chủ nhật tuần sau thấy một mặt sao. Kỳ thật hắn cảm thấy Diệp A Di khẳng định sẽ đồng ý, liền sợ nàng nam nhân xem không chúng chính mình. Tô Tô cũng là như vậy tưởng, lận xuyên đột nhiên hóa thân vì gia trưởng còn rất không vui, nói, chuyện này hẳn là làm nương tới, chúng ta sao có thể làm chủ. Nương đều đi trở về, người cái này đại ca liền không thể giúp đỡ nhìn liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói, ngươi xem người thực chuẩn sao. Tô Tô chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, chuẩn là chuẩn. Nhưng đó là xem định nhân. Không phải xem đệ muội này sao có thể giống nhau. Tô tô cùng lận hải nghe được lúc sau lập tức liền nở nụ cười, nhưng vẫn là quyết định cấp trong nhà gọi điện thoại nói cho bọn họ cha mẹ chuyện này nhi. Đồng thời cũng viết tin, đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói một lần, bằng không trong nhà nên nhớ thương. Tin là lận hải viết, điện thoại là tô tô đánh. Một vòng thực mau qua đi. Bọn họ người một nhà liền hẹn Diệp Haji người một nhà ở công viên Trung gặp mặt, nếu thành sau đó lại đi lận ra ngồi ngồi. Nếu không thành, vậy ai về nhà lấy ai tìm mẹ người ấy? Không nghĩ tới lận phụ lận mâu đối với chuyện này còn rất để ý, ngày hôm sau liền gọi điện thoại tới rồi Tô Tô văn phòng hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Rốt cuộc ngày hôm qua gọi điện thoại qua đi cũng là thỉnh người hướng bọn họ chuyển cái lời nói, nói không quá minh bạch. Tô Tô rất có kiên nhẫn lại nói một lần. Sau đó nói, cha mẹ các ngươi không cần lo lắng, ngày đó ta cùng lận xuyên cùng đi, nhìn xem kia cô nương được không lại quyết định. Nhưng nói thật ra, chúng ta nói đều không tính, còn phải lận hải chính mình nắm chắc. Nhân ra nếu là nhìn chúng, bọn họ lại như thế nào ngăn cản đều không có dùng. Quang xem lận hải như vậy liền biết hắn cùng hắn ca một cái tính tình, mau chuẩn tàn nhẫn, tuyệt đối không do dự. Lận mẫu cũng không có gì nói, khiến cho nàng giúp đỡ làm chủ. Nếu là đính hôn thời điểm thông chi bọn họ một tiếng, như thế nào đều phải lại đây? Này nếu là không thấy mình con dâu, kia về sau đi đường đụng phải đều không quen biết làm sao bây giờ. Tô, tô liên tục đáp ứng, mà lận phụ lại nói cho nàng hết thảy đến lúc đó đều từ nàng làm chủ, nhất định đừng làm cho đối phương trong nhà lấy ra cái gì lý tới. Đã biết cha, ta khẳng định sẽ không làm nhân ra lấy ra cái gì sai lầm, ngài yên tâm. Nếu giao cho nàng như vậy quan trọng nhiệm vụ khẳng định muốn hoàn thành A. Buông điện thoại lúc sau nàng liền bắt đầu xử lý bọn học sinh tác nghiệp vấn đề, sau đó phát hiện Tần Duyệt Duyệt không hổ là nữ chính, mấy ngày trước nàng thành tích cũng liền giống nhau, mấy ngày này dường như là khai quả giống nhau. Tuy rằng trong trường học người đối nàng thái độ đều không quá hữu hảo, chính là nhân ra dựa vào thực lực cố nhịn qua, không ngừng vươn lên phân đấu, sớm muộn gì có thể thành châu áo. Bất quá! Vẫn là cách xa nàng điểm, ai biết nữ chủ còn có thể làm cái gì yêu nhi. Làm lao sư nàng cũng là rất bận, trừ bỏ trường học còn muốn vội nhà xưởng, quan trọng nhất chính là còn có hài tử. Cho nên, cho dù có người tới tìm nàng đi làm phiên dịch đều không có thời gian đi. Mắt thấy lận hải cũng muốn thân cận, nàng liền bắt đầu chú ý tới chính mình béo, xuyên quần áo nịt đều có bụng nhỏ, này thật sự quá xấu hổ. Vì thế, Tô Tô bắt đầu ở trong sân nhảy dây. Buổi sáng nhảy mấy trăm cái đi làm, buổi tối trở về còn nhảy. Lận xuyên chủ nhật trở về thời điểm nhìn đến tức phụ nhi gầy một vòng không thoải mái, nói, có phải hay không gần nhất không ăn cái gì tốt, như thế nào gầy nhiều như vậy? Cái gì, ngươi đều nhìn ra ta gầy tới. Vì cái gì ta vẫn cứ cảm giác bụng nơi này phì lộ cộng, chẳng lẽ là bởi vì sinh hải tử nguyên nhân? À, sớm biết rằng liền vãn mấy năm sinh, dáng người đều đi hình. Nào có, rất đẹp. Lận xuyên căn bản không thèm để ý này đó, sau đó quần áo cũng chưa đổi nói, chờ lận hải trở về chúng ta liền đi. Ngươi! Liền không quát cạo dâu, sau đó sơ. Đầu liền không cần, ít nhất đổi kiện quần áo A. Này quần áo không phải rất sạch sẽ sao? Được rồi, làm ra trưởng trong chốc lát ngươi cấp trấn cửa ải là được. Nam nhân thật là không trông cậy vào bọn họ có thể đối loại sự tình này để bụng. Vẫn là chính mình chiếu làm là được. Hai người thu thập hảo liền đem hải tử cũng bao thượng, hiện tại thời tiết không tính quá lãnh hoàn toàn có thể dẫn hắn đi ra ngoài ngọn nhi. Mới vừa cấp mang lên mũ nhỏ lận hải liền tới rồi, hắn thoạt nhìn thần thái sang láng, thấy được chính mình đại ca cùng đại tẩu còn có điểm ngượng ngùng nói, đều chuẩn bị tốt à, kia yeah, vậy đi thôi. Nhìn đem ngươi cấp, lận xuyên tay cắm ở trong túi, đột nhiên nhìn đến tức phụ nhi chừng hắn mới lập tức nói. Tức Phụ Nhi đem hải tử cho ta, ngươi đừng ôm quay trầm. Vì thế, hắn mã lưu đem hải tử cấp nhận được trong tay. Tô Tô lúc này mới vừa lòng, nói, đã sớm hẳn là như vậy làm, còn làm ta ôm. con tưởng rằng giống như trước giống nhau đâu, nhẹ tay lực chân nhi, ngươi hiện tại là có hải tử người. Là là là. Lận xuyên lập tức thừa nhận sai lầm, hắn xác thật một mình đi quán, đem hải tử sự tình cấp phóng tới một bên nhi. Bị tức phụ nhi giáo hấn sau ở trong lòng nghĩ về sau nhất định phải chú ý, nay trầm tiểu tử làm tức phụ nhi ôm đến nhiều không dễ dàng. Một nhà bốn người thẳng đến công viên, hiện tại công viên người rất nhiều, có thật nhiều người già ở tập thể hình, có thật nhiều người trẻ tuổi đang yêu đương, không khí không phải giống nhau hảo. Đương nhiên, lúc này yêu đương có điểm câu nệ, dường như hai cái nam nhân đang nói công sự dường như ly rất xa, tay đều không kéo một chút. Chính là lận xuyên người nam nhân này đã bị tô tô vấn luyện ra, ra cửa chủ động nắm tay nàng sợ người đi lạc. Sau đó, hắn một bàn tay ôm hải tử một con rắc tức phụ nhi thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Lận hải bị bắt ăn nửa ngày cầu lương, nghĩ chờ có tức phụ nhi cũng nắm tay nàng đi dạo phố, dường như ai không có dường như. Đang nghĩ ngợi tới liền nhìn đến chính mình tương cái kia cô nương ở phía trước đứng, nàng thân hình hơi phòng gương mặt có điểm tròn tròn thực đang yêu nhìn liền rất hiền lành. Tô, tô cũng không nghĩ tới cô nương này thật là quá dễ coi, gặp người ba phần cười, cười lên mặt mày đều đang cười, xem người nhìn liền thoải mái. Quan trọng nhất chính là, thoạt nhìn một chút cũng không có nữ nhân ra cái loại này quá mức rụt rẻ, mà là giống cái bên ngoài nhân nhi. Thấy được bọn họ liền chủ động giới thiệu chính mình nói, các ngươi hảo, ta kêu hình nhã, ở xưởng đồ hộp đi làm. Xin hỏi, Các ngươi chính là lận hải đại ca cùng đại tổ sao. Tô tô vội vàng cùng nàng bắt tay, nói, đúng vậy, ngài hảo, chúng ta nếu không tìm cái tiệm cơm ngồi một lát đi. Hình nha nói, liền không cần, quái tiêu pha. Diệp A-di cũng cười nói, đúng vậy, đúng vậy, vị này chính là lận hải. Nói xong nhẹ nhàng đụng phải một chút bên người chung nhân nhân, hắn cùng lận hải nắm tay, sau đó cũng cùng lận xuyên nắm tay. Sau đó cùng bọn họ nói nói mấy câu sau. Nói, kỳ thật ta chính là nghĩ đến trông thấy hai vị lận đồng chí, khác liền có các ngươi người trẻ tuổi chính mình tới đính. Diệp A-di cười nói, đúng vậy, hiện tại người trẻ tuổi đều chú ý tự do yêu đương, chúng ta cũng đừng đi theo bọn họ đi rồi, chúng ta về nhà thương lượng một chút sự tình phía sau. Nói xong lại hỏi đứng ở một bên hình nhã nói, ngươi còn có gì vấn đề sao? Hình nhã mặt đỏ lên, lắc lắc đầu nói, ta không có vấn đề, ngươi đâu? Nàng xấu hổ hỏi một chút lận hải nói, ta cũng không có vấn đề, toàn tử tẩu tử cùng đại ca làm chủ, bọn họ hiểu so với ta nhiều. Lận hải có chút ngượng ngùng cười nói. Lận xuyên nói, kia đi nhà ta đi, ôm hải tử không thể khắp nơi đi qua xa. Hắn một câu liền đem diệp A-di-phu thê đưa tới nhà bọn họ, mà lận hải tắc cùng hình nhã hai người tiếp tục ở bên ngoài dạo. Tô tô trước khi đi thời điểm nói, lại có hai cái giờ các người liền trở về ăn cơm đi. Có một số việc còn muốn thương lượng một chút. Đã biết tẩu tử, tương môn hộ dù sao cũng phải ăn cơm, cho nên lận hải gật đầu đáp ứng rồi. Vất vả tẩu tử, hình nhã có điểm ngượng ngùng nói, rốt cuộc này không phải lận hải cha mẹ ra, nàng đương nhiên muốn khách khí một chút. Nói nữa, hắn tẩu tử cũng quá tuổi trẻ, đều có điểm ngượng ngùng làm nhân ra nấu cơm. Bọn họ đoàn người tới rồi lận ra sau liền trước thương lượng một chút đính thân nhận tử. Sau đó còn muốn nói một chút dựa theo hai bên phong tục vấn đề. Hình tiên sinh vẫn luôn nói bọn họ bên kia không có gì phong tục, chính là muốn lấy cái lễ, như vậy nhìn đẹp một ít. Tô Tô lập tức hỏi, kia lấy lễ đều phải cái gì A Diệp A Di nói, cùng bên này không sai biệt lắm, ngươi lúc ấy đều có gì? Ta không lấy A, trực tiếp liền kết hôn, lận xuyên kỳ nghỉ thiếu. Tô Tô tẫn nói đại lời nói thật tới, lận xuyên ôm hải tử thoáng có điểm ấy nấy. Diệp a di gật gật đầu, mà hình tiên sinh nói, nếu là quân nhân gia đình chúng ta cũng hết thể giản lực đi, đừng làm cho nhân gia tìm ra sai lầm. Hắn người này là cái kêu mẫn cảm thời gian lại đây, cho nên thực chú ý loại sự tình này. Lận xuyên tắc cảm tạ có người lý giải chính mình, vì thế nói, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Nhân gia cô nương lần đầu tiên đính thân dù sao cũng phải điểm hình dáng, chính mình tức phụ nhi đều mệt tổng không thể lại mệt một cái. Diệp A-Z liền nói, như vậy đi, lấy lệ nói các người liền cấp chuẩn bị 99 đồng tiền, sau đó cấp mua hai bộ quần áo, lại mua chỉ đồng hồ là được. Chờ kết hôn thời điểm lại đã cho 100 đồng tiền, sau đó mặt khác mua điểm đồ vật là được. chu địa phương, bọn họ có thể chính mình thuê cái phòng ở, ly hai người đi làm địa phương gần điểm là được. Thật là đủ thông khoái, Tô Tô lập tức nói, thuê nhà làm gì à? Lận Hải hiện tại tích cóp điểm tiền trực tiếp mua cái phòng ở đi lại làm hắn mua cái máy may nhà ta không có nhà bọn họ đến có bằng không làm điểm đồ vật có điểm phí lực ý nhà của chúng ta ai Nhã có điểm buồn không có việc gì Lận Hải sẽ a ngươi xem nhà của chúng ta Hải tử xuyên tiểu yâ phục của nhỏ giày nhỏ tiểu chăn đều là hắn làm gì một Nam Hải tử nào như vậy xảo ta vẫn luôn tưởng ngươi làm này cũng quá đẹp còn nhiều như vậy Đây đều là hắn trước kia ở xưởng quần áo đi làm thời điểm nhặt vải lẻ làm, còn có mấy cái tiểu váy muốn sang năm mùa hè có thể xuyên. Như thế nào đều màu sắc rực rỡ, dường như là nữ hài tử quần áo. Lận hải đặc thích tiểu chất nữ, không nghĩ tới sinh hạ tới là con trai, nhưng là đồ vật đều làm chỉ có thể dùng. Hai nữ nhân vừa nhìn vừa nói, sau đó lận xuyên nói, ta đi mua đồ ăn nấu cơm. Đi thôi, mua nhiều điểm. Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm vẫn là khá tốt, về sau chính là thông gia. Lận xuyên đối với gia đình thức ăn trường vị trí này đã rất quen thuộc, hắn trực tiếp đi mua đồ ăn, trở về liền tiến phòng bếp sửa trị. Tô Tô tự nhiên cũng muốn hỗ trợ, vì thế Diệp A-Z nhìn hài tử nàng cũng vào phòng bếp. Không trong chốc lát lận hải cùng hình nhã đã trở lại, hình nhã liền chạy tới hỗ trợ, nhưng là làm Tô Tô cấp nhường ra đi làm lận hải bồi nàng khắp nơi chuyển vừa chuyển. Vì thế, Bọn họ liền đi hậu viện tử, nơi đó có tiểu rau thơm, cải thịa. Bọn họ còn hái được điểm tiểu rau thơm, tô tô tò mò chạy đến bên cửa sổ nhìn thoang qua, sau đó trở lại trong phòng bếp nói, ngươi đệ đệ hảo có thể nói, trước nay không gặp hắn như vậy có thể nói quá. Phải không? Đúng vậy đúng vậy, đúng rồi, hiện tại 5 cái đồ ăn, lại thấu một cái là được đi. Nay thân cận 8 phần là thời đại này đơn giản nhất. Cự nói nếu là nhà người khác nói đều là bảy đại cô tám gì cả đều thỉnh tới rồi, ít nhất muốn thấu cái ba năm bàn. Chính là lận ra bên này chỉ có bọn họ hai cái, bên kia cũng chỉ có Diệp Tha Di vợ chồng. Lại sao cái đậu phộng, này cái bàn liền mang lên. Đại gia nhặt cái bàn ăn cơm, lận xuyên còn cầm rượu lại đây. Lận hải vốn dĩ nếu là cùng hắn đại ca ở bên nhau còn sẽ uống điểm, nhưng hôm nay là một chút cũng không uống, tân con rể tự nhiên muốn trang một trang. Một bên nhi thượng hình nhã làm việc cũng cần mẫn, trong mắt có việc. Này trên bàn cơm đại gia đem như thế nào lấy lễ chuyện này nói, nhưng là thời gian định có điểm khó. Bởi vì nếu là chờ lận phụ lận mẫu lại đây muốn thu thập xong thu nhi đâu, thời gian kia đã có thể dài quá. Nhưng là lúc này hình nhã liền mở miệng nói, nếu không, chúng ta liền sẽ thôn đi, rốt cuộc cha mẹ ngươi còn không có gặp qua ta, cũng không biết ta trường gì dạng. Chúng ta liền ở bên kia lấy lễ. Trở về không phải được rồi. Biện pháp này hảo, chính là ngươi có thời gian sau. Tô Tô đồng ý, như vậy liền không cần lao nhân ra qua lại lan lột, bọn họ cũng có thể nhìn thấy hương thân phụ lao. Ở làng làm đính hôn cũng là rất quan trọng, cùng kết hôn không sai biệt lắm. kia rất xa. Lận hải nhìn thoáng qua chính mình tẩu tử, hắn sợ nhân ra cô nương trở về coi thường nhà bọn họ. Tô Tô nghiêm túc nói, rất xa, ngươi cả đời liền không quay về. Câu này nói rất hướng, lận xuyên đều trừng mắt nhìn lận hải liếc mắt một cái, hắn lập tức nói, vậy về nhà nhìn xem, nhà ta là nông thôn, còn có hai cái đệ đệ. Hình nhã gật đầu nói, hảo, ta đây gần nhất liền xin nghỉ, người bên kia có rảnh sao? Có. Lận hải nói xong liền lập tức túi đầu ăn cơm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đều so ra kém tẩu tử. Nàng rõ ràng là gả đến các nàng ra cũng chưa ghét bỏ chính là hắn ở ngay lúc này thế nhưng ghét bỏ chính mình sinh sống mau 20 năm ra, thật sự quá không hiếu thuận. Diệp A-di đảo không chọn lý, lận hải nghĩ như vậy bất quá là đem hình nhã xem rất coi trọng, bọn họ làm nhà mẹ để người hẳn là cao hứng. Vì thế, đại gia ăn xong rồi cơm lận hải liền đưa hình nhã đi trở về. Trên đường, hình nhã nói, lận hải đồng chí, tuy rằng người rất coi trọng ta thực đáng giá cao hứng, nhưng là nhà ta nguyên lai cũng là nông thôn. Ta khi còn nhỏ ở nông thôn sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Cũng không sẽ coi thường lao khổ đại chúng. Ngươi không cần làm cho ta dường như có bao nhiêu cao quý giống nhau. Hôm nay chuyện này là ta sai rồi, ta nhận sai. Ta cảm thấy ngươi đại tẩu hôm nay giáo hơn đối. Ngươi trở về hẳn là hướng ngươi đại tẩu cùng đại ca xin lỗi. Là, ngươi nói rất đúng, ta trở về khẳng định xin lỗi. Sau đó ai một đồ tấu. Hình nhã vào ký túc xá hướng hắn huy xuống tay. Lận Hải liền cảm thấy chính mình quá không thành thục, làm nam nhân còn không có nhân ra một cái cô nương hiểu nhiều. Vì thế về tới ra lúc sau thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tô sau đó nói, Tẩu Tử thực xin lỗi, vừa mới ta làm không đúng. A nhã đã giáo dục quá ta, ta mới ra làng liền có điểm phiêu. Ngươi cũng biết chính mình phiêu à, ngày nào đó có phải hay không cảm thấy chính mình cha mẹ cũng lấy không ra tay, sau đó cả đời không trở về làng. Lận xuyên đem gáo múc nước ném tới một bên, cuốn tay háo liền lên đây. Lận hải vội vàng tha đến cái bàn bên kia nói, đại ca, có chuyện hảo hảo nói, người văn minh không động thủ. Ai mẹ nó là người văn minh, ta hôm nay nếu không đánh ngươi đau, ngươi sớm muộn gì có một ngày có thể đem tổ tông là ai cấp quyến mất. Lận xuyên còn có thể bắt không được chính mình đệ đệ sao, rối ra tay liền đem người cổ áo cấp bắt lấy cấp để ra qua đi. Tô tô không nghĩ tới lận xuyên là thật đánh. Vừa mới còn tưởng rằng hắn liền chỉ đùa một chút. Con hảo hài tử ở trong phòng ngủ đâu, này toàn vai vọ phụ hắn cũng nhìn không tới. Nhưng nàng hoảng sợ, vội nói, đừng thật đánh. Sau đó liền nhìn đến lận xuyên cho chính mình đệ đệ một cổ máng, đánh hắn co rụt lại cổ, nói, đại ca, ta không dám, ngươi đừng vả mặt. Đều lúc này hắn còn nghĩ mặt, đây là sợ bị hình nhã nhìn đến đi. Ta là thế cha mẹ đánh ngươi. Lận xuyên lại chiều hai hạ Xem ra không hả giận. Vậy ngươi còn vì đại tẩu không cho cha hút thuốc đâu. Lận hải thật là không có việc gì tìm triệu hình. Tô tô có điểm không nghĩ quản Ta là vì cha hảo, hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh ngươi không biết hoa. Lận xuyên đúng lý hợp tình nói. Này huynh đệ hai đánh nhau như thế nào như vậy là người vô pháp nhìn thẳng đâu. Nàng cảm thấy chính mình cũng kéo không được, vẫn là về phòng mang hải từ đi. Lận xuyên khẳng định sẽ không hạ tử thủ. Lận Hải cũng không có can đảm đánh trả, nhiều nhất sẽ phản bác vài câu, sau đó bị đánh cũng sẽ tản nhẫn điểm nhi. Vẫn luôn bị tấu đại khái 10 phút, Lận Xuyên nói, trở về về sau, ngươi muốn dám đối với cha mẹ khó coi ta không tấu ngươi. Ta không dám, khẳng định không dám. Lận Hải lần này ngon nhiều, sau đó nói, ta đây đi tìm đại tẩu xin lỗi đi. Đi thôi. Lận Xuyên thu thập xong Lận Hải còn muốn thu thập nhà ở. Lận hải liền lặng lẽ tới rồi phóng hải tử kia phòng gõ hạ môn, sau đó đi vào đi nói, đại, đại tẩu, ta vừa mới làm sai, nếu không ngươi cũng đánh ta một đốn. Đánh liền không cần, ta phía trước liền nói quá lận đông hà liền phạm vào như vậy một cái tật xấu, cho nên hắn ở hôn nhân bên trong liền không bình đẳng. Vô luận ngươi tìm nữ nhân có bao nhiêu cao quý nhiều xem thường ra thôn kia cũng là nhà ngươi, ngươi không thể chính mình xem thường chính mình. Ta biết sai rồi, Ai nhã không xem thường nhà chúng ta. Cho nên, ngươi còn không bằng nhận ra cô nương thông thấu. Nếu là nàng thật sự coi thường, này thân ngươi cũng cũng đừng đính. Liên ngươi cha mẹ đều coi thường, ngươi cho rằng nàng có thể xem trọng ngươi sao. ân tẩu tử ngươi nói có đạo lý. Lân hải quyết định về sau sửa, nhưng là hắn còn muốn nói điểm khác sự tình. Nói, tẩu tử, nghe nói ngươi phải cho ta mua phòng ở, có như vậy nhiều tiền sao? Các ngươi không phải mới vừa mua phòng ở. Ta mua phòng ở còn có thể dùng ngươi tiền. Ngươi đem ta trở thành người nào? Ngươi tiền ta đều cho ngươi tồn đâu, đại khái có 1.000 nhiều khối. Chứ bỏ quá một đoạn các ngươi kết hôn dùng tiền, ta tính toán có thể cho ngươi mua cái mấy trăm tiền phòng ở. Tuy nói không thể quá hảo nhưng là ngươi có thể sửa chữa lại một chút, đến lúc đó đại ca ngươi cũng sẽ đi hỗ trợ. Tầu tử, đa tạ ngươi. Ở trong thôn thời điểm tưởng kết hôn đều khó khăn càng đừng nói mua phòng ở, chính là ra tới đã hơn một năm chẳng những có thể ở trong thành mua phòng còn có thể nói thượng tức phụ nhi, này tất cả đều là tẩu tử công lao. Chính mình đại ca, không phải nói hắn không quan tâm trong nhà, nhưng là tâm không thế, căn bản sẽ không cho hắn tìm công tác, cũng không có khả năng khai cái nhà xưởng. Hiện tại, chính mình tựa hồ lập tức gì đều có. Tạ gì, đại gia người một nhà. Ta cảm thấy đi, phòng ở không thể nhỏ, về sau cha mẹ tới dù sao cũng phải đi nhà ngươi trụ trụ, cho nên khẳng định muốn hai đến tâm gian, sân cũng muốn có. Ngươi có rảnh chính mình tìm xem, không rảnh nói ta làm bạch linh linh giúp ngươi tìm xem, hoặc là ta có rảnh nhìn một cái. Tô tô cái này đại tẩu đã làm được thực xứng trước, nàng là toàn tâm toàn ý hy vọng lận ra có thể càng ngày càng tốt. Lận hài biết, hắn cũng không cùng tô tô nói thêm nữa cái gì liền đi trở về. Lận Xuyên gặp người đi rồi liền nói, "Ngươi quản hắn như vậy nhiều chuyện nhi làm cái gì?" Nam nhân liền phải chính mình ư, "Đường chiều Hư không biết trời cao đất rộng. Ta cảm thấy Lận Hải không phải như vậy người, ít nhất là cái hảo quản. Nhà bọn họ liền số Lận Sơn nhất không hảo quản, nhưng là đối chính mình người trong nhà vẫn là thứ tốt. Đến nỗi Lận Xuyên, tính tình nhìn không tốt, kỳ thật thực hảo quản, làm làm gì làm gì. Chính là có điểm eo thật tốt quá, làm người chịu không nổi." Còn hảo một vòng một lần, có đôi khi thêm cái băn cũng sẽ không quá cần mẫn, đối eo có điểm tổn thương, nhưng là dưỡng mấy ngày liền hảo. Bởi vì là trung thân đại sự cho nên lận hải bọn họ hai cái thực mau liền thỉnh hảo giả, hai người mang theo một ít tô tô cùng lận xuyên chuẩn bị đồ vật, trước tiên cấp lận ra gọi điện thoại sau đó liền ngồi lên xe lửa. Bất quá ở qua bên kia trước sở yêu cầu đồ vật đều mua tể, chính là lấy lệ đồ vật. Dù sao cũng là đi làm làm bộ dáng, cũng chính là làm các hương thân nhìn một cái lận ra cưới cái dạng gì tức phụ, qua cái dạng gì lễ. Đi thời điểm tô tô phân phó bọn họ chờ tới rồi công xã muốn mua gọi món ăn trở về, đừng đến lúc đó thu xếp tiệc đính hôn thời điểm thiếu đồ ăn. Tuy nói hiện tại trong thôn cái gì đồ ăn đều có, nhưng là thiếu thịt, thiếu tiểu kê này đó. Lận hải người kia nói đến luyên ai tới cái gì đều không nghĩ, mà hình nhã đối trong nhà sự tình còn không tính quá quen thuộc. Cho nên nàng chỉ có trước tiên dặn dò một chút. Nhưng là nàng cùng lận xuyên liền không có biện pháp đi trở về, đều ở đi làm. Hôm nay tô tô tưởng cấp lận hải tìm phòng ở, nàng cưới xe mãn đường cái loàn dạo, muốn lợi dụng này nửa ngày già đem phòng ở tìm được. Rốt cuộc bọn họ hai người ở cái này niên đại tới nói tuổi đã rất lớn, ở trong thôn đã sớm hẳn là kết hôn. Chính là phòng ở cũng chưa tìm. Nàng lại nhìn đến một cái xuyên con bướm sam nam nhân ngồi sổm tưởng trong một góc hút thuốc, thoạt nhìn giống như thực phiền não bộ ráng. Mà người nam nhân này nàng quen thuộc, đúng là trong thôn ra tới Tống Lao Tam. Phía trước nhìn thấy hắn cũng chưa kịp nói thượng lời nói, không rõ tương lai thương nghiệp đại lao vì sao sẽ ngồi xổm nơi này hút thuốc, xem ra hình như là ở phiền não cái gì dường như. Nàng đẩy xe đi qua hỏi, người là Tống Lao Tam sao? bởi vì đối phương túi đầu nàng cũng nhìn không tới chính mặt. Tống lao tam nghe được có người kêu hắn vội ngừng đầu, thấy được Tô Tô liền bận rộn lo lắng đem tàn thuốc ném xuống mối diệt, ngượng ngùng cười nói, nguyên lai là Tô lão Sư à, ngươi làm gì vậy đi à? Nga, ta không có gì, đang chuẩn bị đi mua đồ ăn, ngươi làm sao vậy? Ngồi sồm nơi này làm cái gì nha? Cũng không chuyện gì đang nói hắn bụng lộc cọc một tiếng, sau đó ôm bụng xấu hổ mà cười. Tô Tô cười nói, Vậy ngươi đi ăn cơm đi, ta cũng về trước ra. Tô lão sư, ngươi có thể giúp một chút sao? Cho ta mượn hai khối tiền, ta đều một ngày không ăn cơm. Phía trước mượn tiền ta cũng sẽ nghĩ cách còn, vốn đang tưởng lần này qua liền tìm ngươi còn tiền, nào biết? a vậy ngươi cùng ta đi phía trước tiệm cơm đi. Như thế nào thương nghiệp đại lão hôn thành hiện tại bộ ráng này liền cơm đều ăn không được đâu? Tô tô tương đối tò mò. Hơn nữa hai người là đồng hương liền mang theo hắn đến phía trước tiệm cơm điểm hai cái đồ ăn, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Nàng hôm nay trường học nửa ngày khóa, hạ ban liền ra tới chạy, cơm trưa còn không có ăn. Một bên chờ đồ ăn tô tô một bên hỏi hắn sao lại thế này, tống lao Tam liền thở dài nói, đừng nói nữa, ta vốn dĩ đẻ ép một đám hóa nghị đến thành phố bán. Kết quả hóa mới vừa phát đến một nửa ta làm bằng hữu đi thu tiền, hắn thế nhưng mang theo tiền hàng chạy. Hiện tại hóa đã vận đến, ngừng ở hậu cần trô đó biên. Ta đem sở hữu đủ vật đều thế chấp đi ra ngoài cũng không đủ tiền hàng. Như vậy hố người, ngươi vận chính là cái gì hóa nha? Tô Tô cảm thấy này thương nghiệp đại lão cũng thật là xui xẻo, thế nhưng sẽ gặp được loại sự tình này. Là một đám xe đạp, nếu ta lại lấy không ra tiền tới đem còn lại tiền hàng cấp giao, kia này phê xe đạp khả năng liền phải bị lui về. Ta ra tới như vậy, ra tới thời gian dài như vậy xem như bạch bận việc, sở hữu tiền đều đáp ở bên trong." Tống Lao Tam thở dài, cảm thấy chính mình đều không có mặt thấy Hương thân phụ lão, đặc biệt là Toto, nguyên bản còn thiếu nhân ra tiền đâu? Kia còn kém bao nhiêu tiền a? Kém 1000 nhiều đâu. Đừng xem thường này 1000 nhiều, ở ngay lúc này để thượng về sau 10 vạn hoặc là 50 vạn. Bởi vì, mọi nhà đều không có như vậy nhiều tiền. 1.000 nhiều. Tô tô lập tức nói, ngươi chờ một chút, ta có. Vừa vặn ba lô bên trong cũng có thể lấy ra 1.000 nhiều đồng tiền, làm như đầu tư. Cái gì? Tống lao tam cảm giác chính mình lỗ hai xảy ra vấn đề. Ta là nói ta có, ngươi cơm nước xong tại đây chờ. Tô tô thấy đồ ăn đi lên liền ăn một lát, sau đó về nhà liền đem 1.500 đồng tiền lấy ra. Tới rồi tiệm cơm lúc sau đem một cái tiểu bố bao đặt ở tống lao tam trước mặt. Nói, một năm ngươi điểm điểm. Này, tính ta đầu tư, ngươi lần này cần tích cốc đến tiền liền trả ta, nếu là không tích cốc đến liền chậm rãi còn. Tô Tô cảm thấy tương lai thương nghiệp đại lao vay tiền cho hắn khẳng định không mệt, không chuẩn còn có thể phiên cái bàn. Tống lao tam kích động đều đứng lên, hắn cũng là cái làm đại sự người. Nói, Tô lao sư, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Có thể, đem ngươi chủ địa phương nói cho ta sao, điện thoại cũng đúng. Tô Tô đem chính mình địa chỉ cùng điện thoại nói một lần, sau đó Tống Lao Tam dùng bút ký lên. Chờ hắn nhớ xong Tô Tô cũng liền cáo tử về nhà, bởi vì nàng còn có hải tử muốn hướng đâu. Phong ở sự tình, chờ chủ nhật lận xuyên không trở lại thời điểm ôm hải tử đi bộ một chút. Sau đó này Chu lận xuyên thật đúng là không có trở về, nàng liền ôm hải tử ra tới đi dạo, không nghĩ tới chính đuổi kịp người một nhà chuyển nhà. Mà bọn họ sân rất đại nhưng phòng ở tiểu cùng bọn họ hiện tại trụ địa phương liền cách lương đạo phố. Quan trọng là bọn họ một bên dọn còn một bên dán bán phòng ở, tô tô liền đi vào nhìn một chút. Phòng ở tiểu cũng là tiểu tam gian, tới khách nhân khẳng định có chỗ ở, sau đó về sau tưởng cái cái hảo điểm liền đem cũ phòng ở đầy, ít nhất có thể cái ra 5 gian phòng ở. Cái này sân nàng nhìn chúng hơn nữa này phòng ở không tính tân hẳn là bán không quý. Vì thế liền mở miệng hỏi thăm một chút, Đối phương muốn 500 đồng tiền, 500 khối kỳ thật cũng không quý, chính là tô tô chính là cấp giảng tới rồi 406, tiếp theo liền giao 20 tiền cọc không có trực tiếp giao toàn khoản Hiện tại có đệ tức Phụ Nhi, vẫn là chờ nàng trở lại rồi nói sau. Bất quá nàng cảm thấy này phòng ở không có vấn đề, căn bản chính là ở nhặt của hời. Chờ về thu thập một chút liền nghe được có người gó cửa, mở ra nhìn lên thấy lận hải bọn họ tiểu phu thê đã trở lại. mau tiến vào Có phải hay không rất mệt, các ngươi trở về thời điểm như thế nào không có nói trước gọi điện thoại? Tô tô đem người làm tiếng vào nói. Lận hải nói, chúng ta lại không cần tiếp gọi điện thoại làm gì, tẩu tử, đây là nương làm ta cấp hải tử mang đến bắp, đều là có thể nấu ăn. anh hào đi. Trước kia là bởi vì hải tử không gì ăn cho nên mới sẽ trước tiên ăn một ít bắp cháo linh tinh, nhưng là hiện tại có sữa bột. Tuy nói hiện tại lộng tới sữa bột phiếu có điểm khó, nhưng là nàng có A. Cho nên, cung hải tử ăn sữa bột vẫn là có thể cung được với. Theo lý thuyết, bà bà hẳn là biết chuyện này mới đúng. Tô Tâu nghĩ nghĩ bà bà hành sự tác phong lại nhìn nhìn một bên đệ tức phụ nhi lập tức minh bạch. Đây là có cái thứ hai tức phụ nhi cho nên sợ nhân ra chọn theo lý thường lấy mới có thể làm như vậy đi. Nói là cho hải tử ăn ai cũng chọn không ra lý tới. Sau đó liền đem bắp cho nàng lấy tới. Quả nhiên tích thủy bất lậu à, nay về sau còn phải có hai cái đệ tức phụ nhi đâu, tưởng xử lý sự việc công bằng chỉ sợ có điểm khó. Bất quá, có thể làm được như vậy nàng cảm thấy đã không tồi. Sau đó tô tô liền đem phòng ở sự tình nói, lận hải lập tức liền yêu cầu đi xem. Liền ở đi phía trước đi hai con phố thượng, người đi qua đi là có thể nhìn đến, nhà bọn họ đại môn không khóa. Bên trong phòng ở chỉ cần xuyên thấu qua pha lên là có thể nhìn đến. Nàng chưa nói chính mình giao tiền cọc, nếu bọn họ nhìn chúng lại nói giống nhau, miễn cho cho bọn hắn áp lực. Cứ như vậy, lận hải mang theo hình nhã qua đi, không một lát liền dẫn người đã trở lại nói, Tẩu tử, kia phòng ở rất đại, nhưng là rất quý đi. Muốn 500, ta giảng đến 406. Tô tô nói xong cái này số bọn họ vợ chồng son đều sợ ngây người. Qua quý. Nếu không chúng ta tìm cái 200 nhiều khối mua đi. Hiện tại có một ít phòng ở cũng liền 200 nhiều khối. Hình Nhã suy xét một chút nói, ta mấy năm nay cũng tồn 100 nhiều khối. Đến lúc đó, Tô Tô ở trong lòng gật gật đầu, liền hướng nhân ra hình Nhã chịu cùng nhau lấy tiền mua phòng ở liền chứng minh nàng là cái có tâm. Vì thế liền cười nói, tiền là đủ, hơn nữa kia sân đại, địa điểm cũng hảo. Về sau, có thể cái đại điểm phòng ở tuy nói là một mặt lệch nhưng là lại cái khẳng định nguồn cái cái tốt. Kêu hành, tàu tử ngươi quyết định hảo. Ta cảm thấy kia phòng ở không tồi, lại đi hai chạm mà chính là ai nhã nhà xưởng, mà ly ta nhà máy cũng gần. Quan trọng nhất chính là, về sau chúng ta ở tại nơi đó đi làm cũng dễ dàng, không cưới xe đều được. Lận hải có thể nhìn ra được tới hình nhã thức thích, bởi vì kia sân thật sự thực không tồi. Hảo, liền như vậy làm. Ta làm đại ca ngươi có dành cho ngươi tìm nhân tu một tu, sau đó các ngươi kết hôn liền ở kia kết đi. Tổng không thể lại trở về một lần đi, rốt cuộc cùng quê nhà hương thân đều gặp qua. Bọn họ hai cái đều là đi làm, tổng xin nghỉ cũng không được. Vậy vất vả tổ tử. Vất vả gì, ta cho ngươi lấy tiền các ngươi đi đem phòng ở thu thập, sau đó trở về chính mình nấu cơm, đứa nhỏ này ta giải không khai tay. Tô tô cũng không có cùng bọn họ quá mức khách khí về sau là người một nhà vẫn là tùy ý điểm nhi hảo. Nói xong, nàng liền cầm tiền cấp lận hải cùng hình nhã, bọn họ kích động đi mua phòng ở. Hình nhã ở trên đường nói, vì sao ta cảm thấy tẩu tử lớn như vậy khí, mua cái phòng ở dường như mua trứng gà giống nhau. Đừng nói chúng ta này phòng ở, ta tẩu tử phía trước phòng ở muốn 3.000 nhiều nàng đều tượng mua trứng gà giống nhau quyết định. Ta cảm thấy, nàng cách cục rất lớn, cùng chúng ta không giống nhau. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hai người đem phòng ở mua tới lúc sau liền trở về nấu cơm, sau đó liền đều hồi nhà xưởng tiêu giả đi làm. Gần nhất ta giấy đã sắp đầu nhập sinh sản, lận hải làm kỹ thuật viên thật sự rất bận. Tô tô cũng không nhàn dối, nên đi làm đi làm. Bất quá, ở văn phòng nhận được điện thoại, thế nhưng là tống lao tam đánh tới. Hắn xem ra thực kích động, nói là xe đạp đã toàn bộ tiêu đi ra ngoài tuy rằng không đem bồi tiền tích có trở về nhưng là bán không tồi, ít nhất tránh tiền. Bất quá hắn vội vã đem tiền còn cấp Tô Tô, Tô Tô liền hỏi hắn bước tiếp theo có tính toán gì không. Ta không tính toán đạo động hóa, tưởng khai cái nhà xưởng, ta coi hiện tại khởi công xưởng đều tích có tiền. Thống Lao Tam cảm thấy một nữ nhân có thể lấy ra như vậy nhiều tiền có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định là cái có tầm mắt nhi, cho nên có chuyện gì đều phải cùng nàng thương lượng một chút. Tô Tô nói, ngươi muốn làm cái gì loại hình nhà xưởng A? Ta muốn làm xưởng quần áo, phía trước có một nhà quốc doanh xưởng quần áo thất bại, ta gãy bản tính xuống dưới. Bởi vì thiết bị đều không tính tân, mới mấy ngàn đồng tiền. Hắn có thể tiếp nhận, cũng không biết muốn phát triển cái dạng gì sản phẩm. Như vậy đi, chờ ta tan tầm chúng ta thấy cái mặt, ta có cái sản phẩm cùng ngươi thương lượng một chút. Kêu hảo. Tô Tô kỳ thật đã sớm tưởng cùng người khác lại cùng nhau làm cái nội y kỳ nhà xưởng, hiện tại nội địa có, nhưng là thật sự quá ít. Cho nên đến bây giờ loại này quần áo còn không lưu hành, rất nhiều nữ nhân xuyên vẫn là tự chế tiểu y kỳ phục Kỳ thật chính là đem ngực dùng sức lập nhỏ, một chút cũng không khỏe mạnh càng không mỹ quan. Cứ như vậy, tan tầm lúc sau nàng về nhà ở ba lô lấy ra một kiện không có mặc quá nịt ngực dùng túi từ trang, lúc này mọi người vẫn là thực bảo thủ. Sau đó tới rồi tiệm cơm lúc sau thấy Tống Lao Tam đang chờ nàng liền đính cái phòng hai người cùng nhau đi vào. Bởi vì liên lụy đến tiền, cho nên hai người liền chờ thượng đồ ăn người phục vụ đi ra ngoài mới nói chính sự nhi. Tống Lao Tam đem tiền trả lại cho Tô Tô, nói, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi hỗ trợ ta chỉ sợ muốn bồi liền quần nĩa đều bán. Ách, người văn minh trước mặt không nói này đó. Tô Tô nói, đúng vậy, không nói này đó. Ngươi không cần trả ta tiền, ta hiện tại là tới cấp ngươi ra cái chủ ý. Nói đi, gì chủ ý? Tống Lao Tam nghiêm túc nói. Tô Tô đem trong bao đồ vật lấy ra tới, sau đó giao cho Tống Lao Tam nói, biết cái này sao? Biết, biết, phía nam có ta nhìn đến quá có người bán. Hắn một cái tiểu tử xem cái này có điểm mặt đỏ. Tô Tô nói, ta cái này là bằng hưu ở nước ngoài mang về tới. Ngươi cảm thấy nếu tìm sư phó có thể làm ra tới sao, sau đó lại đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Thứ này nếu tiện nghi điểm các nữ nhân hẳn là sẽ mua. Tống lao tam thấy tô tô một chút cũng không xấu hổ, hắn cũng liền không có vừa mới cái loại này có các ý tưởng. Vì thế chính thức nói, hành, ta mang về làm sư phụ ra nhóm nghiên cứu một chút, này tiền. Sau đó ta này đó tiền coi như là đầu tư. Hành! Chỉ cần ngươi tin tưởng ta tống lao tam tuyệt đối không thể làm mội nhi. Làm tô lão sư ngươi bồi thượng. Tống lao tam cao hứng còn cho chính mình đổ rượu, nói, nếu có thể hoàn thành đến lúc đó khẳng định không thể thiếu ngươi chê làm. Khẳng định có thể. Tô tô cũng không có cùng hắn uống rượu, chỉ là ra hàng mẫu lại ăn cơm liền phải về nhà. Tô lão sư, lại nói trong chốc lát. Tống lao tam có điểm uống nhiều quá. Hán ra tới lâu như vậy đã trải qua không ít chua sót luôn muốn tìm cá nhân nói nói, tô tô đại khái là nhất thích hợp người nghe. Chính là tô tô không thể chạm này nghe a nàng còn phải về nhà vì hải tử. Vì thế liền cười nói, thực xin lỗi à, ngày nào đó lại liêu, ta phải trở về xem hải tử đi. Hải tử. Nga đúng rồi, ngươi cùng lận xuyên kết hôn, khẳng định có hải tử. Vậy ngươi trở về đi, ta liền không để lại. Tống Lao Tam vẫn là tặng đi ra ngoài, gặp người đạp xe không ảnh nhi mới phải đi về tiếp theo uống, hắn đệ nặng một hơi mới tán tưởng khoan khoái khoan khoái. Đột nhiên, một người nói, Tống Đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn quay đầu lại nhìn lên phát hiện là Tần Duyệt Duyệt, ở trong thôn thời điểm hắn đối cô nương này ấn tượng khá tốt, rốt cuộc còn giúp quá hắn. Vì thế liền nói, là Tần muội Tử A, ngươi đây là làm gì đi? Nga, ta mua gọi món ăn nấu cơm. Đừng làm A, cùng nhau ăn đi, ta này có sẵn. Tân Duyệt Duyệt đụng tới người quen liền tưởng cùng hắn thân cận một chút, vì thế liền đi theo đi vào đi. Việc này Tô, Tô cũng không biết nói, nàng còn chờ Tống Lao Tam tin tức đâu. Không đến 5 ngày người nọ liền gọi điện thoại tới, sau đó đem sư phó nhóm làm thành phẩm giao cho Tô Tô xem. Tô Tô nhìn lên biểu hiện thượng là như vậy hồi sự, nhưng bên trong kẹp miền không tốt lắm, nhéo liền mềm mại. Nhưng là theo Tống Lao Tam nói, phía nam cũng đều là như vậy kia có biện pháp nào định hình sao ta nghĩ lại biện pháp bất quá cái này hẳn là có thể đầu tư hơn nữa nữ sĩ của lót ta cảm thấy có thể làm một cái nội y hề xưởng sau đó nhiều làm mấy cái loại này sản phẩm Tống Lao Tam tự tin tràn đầy cái này so chế y xưởng muốn dễ dàng xử lý lên huống hồ hắn vốn dĩ cũng không có nghĩ lập tức tích cốc đồng tiền lớn chính là trước có thể nuôi sống chính mình là được Tô Tô cảm thấy vẫn là được không, nàng mang đến sản phẩm ít nhất tiên tiến ít nói có 5 năm đến 10 năm, hiện tại liền làm ra giống nhau có điểm quá làm khó bọn họ. Làm chuyện gì đều phải từng bước một tới, tỷ như nói hiện tại băng vệ sinh cũng đã phát triển đến thuần miên, mà không phải vừa mới bắt đầu ý ý dùng băng gạc. Như vậy phí tổn đã giang xuống, cho nên mua người càng nhiều. Mà nịt ngực cũng là giống nhau, vừa mới bắt đầu khả năng chỉ là đơn giản hình dạng cùng tác dụng nhưng về sau khả năng càng ngày càng tốt. Ít nhất khẳng định sẽ phát triển, chỉ cần Tống Lao Tam có thể nghiêm túc làm. Trong sách hắn chính là đại lao cấp nhân vật, cho nên Tô Tô cảm thấy hắn sẽ không làm chính mình coi thường. Tiến đi Tống Lao Tam nàng liền về nhà, nào biết nàng còn có một ít phi thường lợi hại hàng xóm bác gái, quả thực là một đám giống như ngầm công tác giả. Cũng không biết các nàng rốt cuộc là nhìn thấy gì não bổ cái gì. Đương lận xuyên từ bộ đội trở về trong tay dẫn theo một con cá thời điểm các nàng liền ngăn lại hắn hướng hắn cáo trạng. Nói là hắn nữ nhân làm một cái quân tẩu ở bên ngoài cùng nam nhân nói tương đương đầu cơ, thậm chí còn lôi lôi kéo kéo, thoạt nhìn thập phần ái muội Cho nên, làm hắn trở về hỏi một chút đừng cho mang theo nón xanh mà không tự biết. Lận xuyên lạnh mặt nói, các vị đại thẩm đa tạ quan tâm, ta tức phụ là một vị giáo viên, đồng thời cũng từng xả thân đã cứu bộ đội chiến sĩ. Nàng phẩm hạnh như thế nào trong lòng ta thập phần rõ ràng, hơn nữa nàng thích trợ giúp người, cũng có thể là nhà ta đệ đệ, cũng có khả năng là nhà xưởng công nhân, thỉnh các ngươi không cần ở người khác sau lương phê bình. Nói xong liền xoay người đi nghiêm đi rồi. Những cái đó đại nương cảm thấy này nam nhân có điểm hổ, nếu là người khác nói cho hắn tức phụ nhi làm ngoại tình đã sớm đỏ mặt tía hai đi đánh nhau. Chính là hắn còn có dành cho chính mình nữ nhân tẩy trắng, bất quá. Nhân ra kia tiểu tức phụ Nhi đã cứu bộ đội người A, các nàng cảm thấy vẫn là không cần chọc hào vì thế liền đều tư tán. Lận xuyên khai đại môn tiến viện, chuẩn bị muốn hỏi chính mình tức phụ Nhi vài câu. Tuy nói những cái đó đại nương nhóm nói bậy, nhưng cũng phải chú ý ảnh hưởng, rốt cuộc không thể để cho người khác chọc cuộc sống sinh hoạt. Nào biết người mới vừa tiến vào chính mình tức phụ nhi liền ôm tiểu đạn pháo lại đây, lập tức đem chiến chiến tắc trong tay hắn nói, nhìn ngươi như tử. Ra đi thượng buồn vệ sinh, tắm rửa, lại nước tiểu ta trên người. Quả thực là chạy vội đi. Liên như vậy vội nào còn có nhàn tâm đi làm khác, nhưng là vẫn là phải nhắc nhở nàng một chút. Chờ tức phụ nhi tẩy xong rồi lận xuyên cũng ôm hải tử đem cơm sáng cấp làm. Đứa nhỏ này tới rồi trong tay hắn liền vô thanh vô tức còn đặc biệt thành thật, hào hống. Đặt ở một bên ghế trên, dùng chăn một vòng nói, cho ta ngốc đừng đi. Sau đó đối phương liền vẫn không nhúc ních. Nhưng là nhìn đến chính mình mẹ trở về lập tức biến sắc mặt, mắt to ngập nước tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Tô tô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không lý, xoay người phong cái bàn đi. Nếu là một lý lại nên khóc, liền không thể quán hắn. Lận xuyên nhìn thoáng qua nhi tử lại nghị nghị không sai biệt lắm bị làm lơ chính mình đều cảm thấy rất thảm Bế lên hải tử bưng mâm đi đến trước bàn, nhìn đến tức phụ nhi đang ở viết viết vẽ vẽ, hòa đồ vợ. Kia không phải nàng ngày thường bên trong xuyên ý gì hay phục sao. con vẽ một người hình, vẫn là cái nữ nhân thân thể. Lam liên tiểu hoàng buồn cũng chưa xem qua thành thật nam nhân lập tức quay đầu, nói, ngươi ở họa cái gì ngọn ý. Thứ tốt ra, cái này có thể tích có tiền. Gì, họa cái này. Không được, ngươi viết điểm gì tích có tiền cũng đúng, họa cái này không được. Tức phụ nhi bắt đầu học hư, làm sao? Tô tô kinh ngạc ngẩn đầu nhìn thoáng qua lận xuyên. Sau đó cầm chính mình họa thiếu chút nữa rồi trên mặt hắn nói, không thấy quá. Không thấy quá có phải hay không, ngươi tin hay không, ta còn có thể đem nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau họa ra tới cho ngươi xem. Lận xuyên thế nhưng do dự một chút, nhưng lập tức nói, không được, ngươi không thể họa cái kia, sẽ học cái xấu. Thiết, chính ngươi làm thời điểm nhân ra làm cũng không dừng lại, còn các loại tư thế. Ngô ngô đại một ao, hành chính mình làm không được nàng nói. Hải tử còn ở đâu? Lận xuyên lô thai thiếu chút nữa lấy máu. Hắn xác thật có thể làm. Nhưng nói thời điểm liền sẽ mọi cách thẹt thùng. Tô tô mắt trợ trắng. Nói, ta không phải dùng cái này họa tích có tiền. Là tưởng khai một cái làm ngược dét nhà xưởng Ta ở thiết kế bộ dáng Sau đó cầm đi làm công nhân làm. Ngươi lại khởi công xưởng ân một bái. Khai như vậy nhiều nhà xưởng làm gì? Chờ ta nhi tử trưởng thành làm hắn đọc nói còn phải cho hắn nói tức phụ nhi, mua phòng ở. Đời sau người muốn nói cái tức phụ nhi muốn vài vạn đâu, lúc này chỉ sợ tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là Tô Tô sẽ tưởng, nàng cảm thấy một năm chính mình nhà xưởng cũng liền một vạn đồng tiền tả hữu, còn phải tốn tiêu, đến tích cóp đến nào năm mới có thể đủ nhi tử nói tức phụ nhi a Người tưởng có phải hay không có điểm nhiều. Các người nam nhân trừ bỏ nửa người dưới dùng sức gì cũng không nghĩ. Bị dối lận xuyên thế nhưng không nói gì về sau, đột nhiên nói, trước hai ngày có cái nam nhân cùng ngươi ở cửa nói chuyện, người kia cùng cái này nhà xưởng có quan hệ. Đúng vậy, Tống Lào Tam. Ta không phải cùng ngươi đã nói có một lần đụng tới hắn sao. Hắn mấy ngày hôm trước nhập hàng xảy ra chuyện, ta thấu 1.000 khối cho hắn, sau lại tích cóc tiền muốn trả ta 1.000 năm, sau đó nói muốn khởi công xưởng ta liền lại đem tiền quăng vào đi. Nga! Là hắn A. Lận xuyên thế nhưng chưa nói cái gì. Tô tô kỳ quái nói, Ngươi không phải rất chán ghét hắn sao, Trước kia còn đánh quá hắn. Ta đánh hắn là bởi vì hắn đối với ngươi tùy tiện, Kỳ thật hắn rất khổ. Phải không? Nhà mình lão công tam quan chính là chính, Cũng không có trách nàng loạn tiêu tiền. Ăn cơm đi. Lời nói đều nói khai, Lận xuyên lòng tự tin lại đã trở lại, Đương nhiên ăn cơm. Đúng rồi lận xuyên. Ngươi sẽ không sợ ta đem tiền bồi đi vào. Không có việc gì, ta công tác ổn định có thể dưỡng các ngươi. Điểm này nhưng thật ra làm nàng ăn thuốc can thần, nói, kia về sau, ngươi tiền trợ cấp muốn hay không đơn độc phóng lên A. Ngươi tưởng như thế nào an bài đều được. Nay con kém không nhiều lắm. Tô Tô Kỳ thật cảm thấy có đại ba lô chính mình căn bản không cần lo lắng khác vấn đề, nhưng là lận xuyên nói cũng đúng, vạn nhất ngày nào đó đại ba lô đồ vật đột nhiên biến mất đâu. Thật là hẳn là vì về sau làm điểm tính toán. Vì thế Tô Tô nói, ngày nào đó ta cho ngươi khai cái tài khoản tiết kiệm, ngươi mỗi tháng đem tiền biêu cấp trong nhà sau dư lại lưu đủ chính mình hoa đều tổn thượng. Về sau sổ tiết kiệm thả ngươi kia, ngươi bảo tồn. Vì cái gì, nhà chúng ta tiền không phải vẫn luôn từ ngươi ở quảng. Không biết vì cái gì, lận xuyên đột nhiên cảm thấy tiền có điểm đâm tay. Này tức phụ nhi đều không cần hắn tiền có phải hay không muốn lưu không được a Tô Tô chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta làm ngươi quản nếu sợ đến lúc đó ta bên này hoa không có cũng hảo có thể tổn chút tiền, ngươi coi như cho ngươi nhi tử tổn tức phụ nhi tiền. kia cũng đúng, nhưng là sổ tiết kiệm phong trong nhà, ta không khờ Thật đâm tay. Hành, tùy ngươi ý. Này nam nhân, người khác cầm tiền đều nhạc ra quá sức, chính là cho hắn lại dường như giao cho một viên bom ở trong tay luôn muốn ném rớt, vẽ xong rồi đồ tô tô liền đạp xe đem đồ vật đưa đi tống lao tam nhà xưởng bất quá hắn không ở nhà máy, xem nhà máy đại gia còn khá tò mò hỏi, cô nương, ngươi là vị nào ai nhà ta xưởng trưởng có bạn gái, vừa mới còn cùng hắn bạn gái đi ra ngoài chơi đâu. A có bạn gái, không phải nói chuyện thương nghiệp đại lao vẫn luôn không có nói chuyện yêu đương, luôn là ở nhớ thương trong lòng bạch nguyệt quang nữ chủ sao. Sao lại còn đem sở hữu tài sản đều cho nữ chủ? Như thế nào luyến ái? Luyến ái là chuyện tốt ta, như vậy liền không cần lại vì nữ chủ đi tìm chết. Tô tô một viên lão mẫu thân tâm buông xuống, nói, phải không, kia thật tốt quá. Đúng rồi, đây là ta cho các ngươi sưởng trưởng tư liệu đừng quên dạy cho hắn, ngươi liền nói là tô kỹ thuật viên lại đây cho hắn là được. Đã biết, nguyên lai like là kỹ thuật viên A. Cụ ông đáp ứng một tiếng liền đem túi văn kiện lấy về đi. Tô Tô cũng không có nhiều dây dưa liền đạp xe về nhà, hôm nay lận hải cùng hình nhã lại đây ăn cơm, cơm nước xong bọn họ muốn đi thu thập phòng ở, liên quan lận xuyên cũng muốn cùng đi, cho nên nàng đến ở nhà xem hải tử. Trở về trước trước mua 2 cân tiểu ngư, có thể tạc tới ăn. Sau đó lại mua điểm nhị thịt, dùng để xào rau. Chính mình người nhà, cho nên chỉ làm hai cái đồ ăn là được. Về đến nhà lúc sau nàng chỉ uy hạ hài tử liền đi nấu cơm, đối với một cái có thể có người giúp đỡ xem hài tử nữ nhân tới giảng, nàng hiện tại thà rằng nấu cơm cũng không muốn chiếu cố cái kia trầm lót lót hài tử. Hiện tại hài tử nhưng bướng mình hắn luôn là tưởng đứng lên, vì thế liền ở đại nhân trong lòng ngược hướng khởi thoán. Sau đó, tô tô sức lực tiểu, ôm hắn liền tượng trong tay sách theo một con thoán thiên con khỉ. Một thoán một thoán không cái xong, làm nhân khí đến không được. Nấu cơm liền nhẹ nhàng nhiều, vớt cái cơm, xào hai cái đồ ăn. Một bên làm một bên còn nói, lận xuyên, ta nhìn đến thương trường có nổi cơm điện, ta tưởng mua vừa nhất trở về, nấu cơm bất việc như nhiều. Hành, ngươi làm chủ, nhưng kia ngoạn ý dùng tốt sao? Không nghe nói qua nhà ai lại dùng? Dùng tốt. Dù sao nàng là sẽ dùng. Vậy ngươi liền mua, ngươi tiểu tử này liền không thể thành thật điểm, thế nào cũng phải thượng trên bàn ngại. Thượng ngươi, ta khi còn nhỏ nhưng thành thật. Tô Tô nói. Lận xuyên không lời gì để nói, dù sao không giống Tô Tô vậy chỉ có thể giống hắn. Đại cháu trai, nhị thúc tới, mau tới tìm nhị thúc ôm. Lân hải vừa tiến đến trước ôm hài tử, đừng nhìn trước kia ghét bỏ tiểu tử này, nhưng là ôm mau hai tháng có cảm tình. Hình nhã đem lận hải sách đồ vật đặt lên bàn, nói, đây là ta cấp chiến chiến mua một bộ tiểu y hề phục, mang nguyên Mùa đông ở trong phòng có thể xuyên. Ấn. Lận xuyên kêu Tô Tô một tiếng. Người nhiều hắn liền không nghĩ nói chuyện, trực tiếp trốn đi nấu cơm thu thập cái bàn, sau đó Tô Tô cảm tạ hình nhã. Nhìn đến lận hải lấy ra tới tạ giấy đế xứng bản nói, thứ này hảo bán sao. Còn hành đi, hiện tại thành phố bọn họ thượng chút băng vệ sinh liền sẽ mang mười mấy bao cái này, đảo cũng đều bán đi. Tuyên truyền còn chưa đủ. Này nếu là mùa hè mọi người đều đem hải tử mặc vào cái này đi ra ngoài đi một vòng, bán nhất định so hiện tại hảo. Tô, tô thế nhi tử thay, sau đó trải lên bị liền hướng chăn thượng một phóng, trong phòng thiêu đốt lửa thập phần nóng hổi, quăng cũng sẽ không cảm thấy lãnh. Nhưng là tiểu gia hỏa động động tay động động chân liền bắt đầu xoay người, phiên bất quá tới còn hừ hừ hai tiếng, chính mình cho chính mình cố lên. Hình nhã xem quả muốn cười. Thấy bọn họ có thể nhìn hài tử Tô Tô liền đi ra ngoài đem cái bàn phóng hảo. Nhưng không nghĩ tới ăn cơm thời điểm hình nhã thê nhưng nói: "Tẩu tử, ta tưởng đem xưởng đồ hộp công tác tử, sau đó đi lẫn hại nhà xưởng đi làm." "Nga, không phải vì khác, chính là cảm thấy các ngươi nhà xưởng có phát triển, mà xưởng đồ hộp tuy rằng là quốc doanh, nhưng là hiện tại có đôi khi liền phát không ra tiền lương. Mọi người đều cảm thấy quốc doanh đơn vị rất quan trọng." Nàng cung Lận Hải thương lượng lúc sau hắn đồng ý, nhưng lại yêu cầu hỏi một câu tẩu tử có phải hay không đồng ý. Hay à, chúng ta nhà xưởng thuộc về nhẹ công sống không mệt, về sau các ngươi hai cái bắt tay nghệ học được có thể khai phân xưởng. Bộ dáng này là có thể hoàn toàn có chính mình sự nghiệp, không cần xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Tô Tô tưởng thực hảo, này nhà máy làm tốt sớm hay muộn là muốn mở rộng kinh doanh, đến lúc đó khẳng định sẽ làm phân xưởng cho chính mình đệ đệ tranh thủ một chút cũng không có hại. Có một số việc, nàng cái này đại cổ đông nói vẫn là dùng được. Lận hải nghe xong thế nhưng mở to hai mắt nhìn nói, đúng vậy tẩu tử, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, về sau chúng ta liền hồi chúng ta thị làm cái phân xưởng. Có thể, nhưng là đầu tiên các ngươi đến đem sản phẩm mở rộng đi ra ngoài. Á nhà nếu có thể quản lý nhà xưởng ta liền nghĩ ra đi làm đẩy mạnh tiêu thụ, như vậy có thể chống trải tầm nhìn. Cũng có thể nhận thức càng nhiều người. Lận hải nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Tô Tô, sợ nàng không đồng ý. Tô Tô gật đầu nói, phía trước làm ngươi ở nhà xưởng trảo sinh sản là bởi vì nhà chúng ta là đại cổ đông, nhà xưởng cần thiết phóng một người ở mới có thể không ra quá nhiều chuyện nhi, nhưng là nếu tiểu nhã muốn đi vậy ngươi chuyển tới tiêu thụ bộ cũng không có quan hệ. Tiểu tử này thật tinh, kỳ thật hắn chỉ sợ sớm có tính toán, bằng không như thế nào tổng nhớ thương ra bên ngoài chạy. Cũng Hảo, chính mình có tính toán của chính mình, về sau bọn họ sớm muộn gì có thể quá tốt nhất nhật tử. Thương lượng Hảo, sáng sớm hôm sau Tô Tô liền cùng bọn họ cùng nhau đi tới nhà xưởng sau đó đem hình nhà an bài đi vào. Mà lận Đông Hà làm xưởng trưởng Nga không, hiện tại đã là giám đốc, mà lận Hải là xưởng trưởng Làm giám đốc, hắn liên tục đi công tác nhiều ngày, nhưng thật ra khai thác ra một ít thị trường. Nhưng là có điểm mệnh. Rốt cuộc ở các nơi tìm nghiệp vụ viên cũng không phải một cái thực nhẹ nhàng công tác. Tô tô lại đây lúc sau xem hắn như vậy mệt nói, không bằng như vậy, ta làm lận xuyên tìm được hắn trước kia xuất ngũ một ít các vinh để hỗ trợ đi, nếu bọn họ là nam nhân không có phương tiện khiến cho bọn họ thê tử giúp đẩy mạnh tiêu thụ một ít, làm làm tuyên truyền cũng hảo. Hành, bộ đội mỗi năm có như vậy nhiều binh xuất ngũ, như thế một biện pháp tốt. Nhưng là, đây là băng vệ sinh. Ta sợ một đám các lao ra sẽ cảm thấy e lệ không dám để đi. Lận xuyên là nhất định có thể nói đi ra ngoài, cùng lắm thì ta ở nhà an một bộ điện thoại. Nói nữa, chuyện này có thể cho ta cùng quân tẩu giao lưu, cùng lắm thì động viên các nàng chính mình dùng cũng đúng a Lúc này đại bộ phận phụ nữ còn ở dùng giấy vệ sinh, chỉ cần thuyết minh băng vệ sinh chỗ tốt các nàng khẳng định sẽ dùng, chỉ cần dùng là có thể tuyên truyền. Lận đông hà gật gật đầu. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền, nhưng là băng vệ sinh thứ này có điểm mẫn cảm. Trên tường cũng không thể xoát loại này tiểu quảng cáo, quảng bá hắn đi đi tìm. Đại gia cho rằng loại này làm người thẹn thùng đồ vật không nghĩ cấp tuyên truyền, cho nên còn phải dựa người chuyên nhân. Kỳ thật Tô Tô đã rất lợi hại, đừng nhìn nàng bình thường đi làm gì sự mặc kệ, nhưng hiện tại Ít Đông Đại Lao Sư cùng một bộ phận nữ học sinh đã ở dùng bọn họ nhà xưởng sản phẩm. Chỉ là có chút còn có điểm thẹn thùng không dám tới mua, tô, tô liền giúp đỡ mang qua đi. Đem bên này chuyện này xong xuôi Tô Tô liền đi làm, sau đó giữa trưa thời điểm Bạch Linh Linh cho nàng gọi điện thoại ước nàng đi uống cà phê có chuyện muốn nói. Tô Tô giữa trưa không có việc gì liền cùng nàng cùng đi, hai người vẫn là thực nguyện ý nếm thử một ít mới mẻ đồ vật, thì như nói mới vừa chuyển tiến vào cơm tây. Chỉ là đến kia lúc sau Bạch Linh Linh lại chỉ điểm một chén nước quả. Sau đó hai má phiếm hồng. Ngươi đây là. Tính toán hồng hạnh xuất tương A. Mặt như vậy hồng. Tô tô nhìn thoáng qua như thế nói. Kết quả bị bạch linh linh cấp đánh. Nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta là mang thai. Mang thai. Này cũng quá nhanh. Tô tô kinh ngạc nói. Nói rất đúng tượng ngươi bên kia không mau dường như. Ta kết hôn vài tháng mới hoài đâu. Có phải hay không các ngươi cách mấy tháng không gặp A. Bị ngươi đoán đúng rồi. Ngươi nói, ta như thế nào liền không tưởng một chút thi thố, hiện tại sớm như vậy liền có mang, ta liền ban đều không thể thượng. Bạch Linh Linh thở dài nói, còn nói đâu, ta cũng là giống nhau. Sớm biết rằng sườn trong túi nằm một con thế thao nàng khẳng định sẽ làm lận xuyên dùng A, kết quả không nghĩ tới lúc ấy không bước. Cũng đúng vậy, ở làng thời điểm rất ít đi phiên ba lô, bởi vì thật sự không có gì tất yếu. Vậy các ngươi hiện tại dùng biện pháp gì? Thế thao A còn có thể có biện pháp nào. Cùng Bạch Linh Linh nói chuyện không ngủng kính, bởi vì nàng phương diện này vẫn là hiểu được rất nhiều. Nghe nói hiện tại có loại kỹ thuật kêu mang hoàn, chính là Bạch Linh Linh giải thích một chút, nói, nhưng chúng ta bệnh viện còn không có, khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian, đến lúc đó thật sự không được ta liền đi thành phố lớn làm. Cùng đi. Liền tính mang đến cùng thế thấp chất lượng không tồi, nhưng lận xuyên vẫn là tương đối thích quần áo nhẹ ra trận. Nàng sợ hãi không thể nói nào thứ tới cá tính khởi lại có mang. Một cái hài tử liền qua sức, lại đến một cái nàng cảm thấy chính mình khẳng định không cần công tác. Hai người đang nói bên ngoài đột nhiên tới hai cái khách nhân, nơi này tới người cũng không nhiều, đặc biệt là mới tới khách nhân còn rất quen mắt. Nàng lập tức liền nhận ra tới là Tống Lao Tàm, sau đó đi theo hắn nữ nhân thế nhưng là Tần Duyệt Duyệt. Bọn họ hai cái là khi nào tiến đến cùng nhau à? Tống lao tam bạn gái sẽ không chính là Tần Duyệt Duyệt đi. Tình tiết thành không khinh nàng à, vốn tưởng rằng hai người không quan hệ, không nghĩ tới vẫn là tiến đến cùng nhau. Đang nghĩ người tới, Tống lao tam lại đây chào hỏi, nói, tô lão sư ngươi cũng ở A, Duyệt Duyệt, tới cùng tô lão sư nói cái lời nói. Tần Duyệt Duyệt liền tới đây, thực ngoan ngoan cùng tô tô chào hỏi, thái độ cùng trước kia kém quá nhiều, tô tô thiếu chút nữa không nhận ra tới nàng là cái nào. bất quá, Sắc thật so trước kia đẹp nhiều. Ngươi hảo, ta cùng bằng hữu của ta trò chuyện một lát, các ngươi đi ăn cơm đi. Tô tô thực khách khi nói. Tống Lao Tam liền mang theo Tần Duyệt Duyệt đi ăn cơm, có thể xem ra tới bọn họ chi gian không khí thực hảo. Tần Duyệt Duyệt cũng không giống cùng lận Đông Hà khi đó như vậy kiêu ngạo, chủ động giúp Tống Lao Tam gấp đồ ăn gì đó. Chính là ở Tô tô xem ra chính là có điểm biến hữu. Nàng làm như vậy đế phục tiểu nhân thật là bởi vì thích vẫn là có nguyên nhân khác. Bạch Linh Linh cũng không thiện với nói nhân ra nói bậy, nhưng là nàng cũng cảm thấy này đối tình lữ chi gian không giống tình lữ, như nàng cùng tống nhảy lên nào có như vậy dính, liền tính dính cũng ở không có người thời điểm. Lại nói, đều là nhà trai chiếu cố nhà gái, nào có nhà gái như vậy ân cần chiếu cố nhà trai. Các nàng hai cái cũng không tiếp tục đề tài, ngồi một lát liền lên phải đi. Tô, tô lễ phép cùng Tống Lao Tam chào hỏi, hắn đi đứng lên có điểm hưng phân nói, Tô lão sư ta muốn kết hôn, ngươi có rảnh tới tham gia hôn lễ đi. Hành A, chúc các ngươi hạnh phúc. Tô Tô cười nói, nàng là xem Tống Lao Tam mặt môi đi cũng không phải là hướng tần duyệt duyệt, nhưng là có một chút nàng ở suy xét, có phải hay không hẳn là ở Tống Lao Tam nhà xưởng sau khi thành công chính mình muốn trẻ tư. Phía trước cùng lận Đông Hà kia sự kiện liền đem nhân ra lộng ly hôn. Nếu là lại ly một lần kia nhiều ngưỡng ngùng. Hơn nữa, Tân Duyệt Duyệt chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy cách hứng. Nếu không, lần sau làm lận hải chính mình làm cái nhà xưởng, chính mình nhập cổ không phải được sao. Mang theo có điểm nhàn nhạt, nhạt buồn bực tâm tình rời đi tiệm cà phê, sau đó Bạch Linh Linh liền hỏi nàng nói, người nam nhân này có phải hay không ngươi muốn đầu tư kia ra a Đúng vậy, sau đó hai cái nam nhân đều cùng một nữ nhân có kết giao, ta thật là tường triết tư. Nam nhân chuyện này sẽ không làm nữ nhân chỗ lẫn. Bạch Linh linh đạo. Hai người bọn nàng làm quân tẩu tràn đầy thể hội, nhà mình nam nhân miệng cùng bọn họ xương cốt giống nhau ngạnh, bộ đội có gì sự trở về đều không mang theo nói, thật là tương đương kín miệng. Nếu là bức nóng này chính là câu kia. Ha, đây là bọn họ doanh sở hữu nam nhân ái nói từ đi. Có thể là. Ta đưa ngươi trở về đi, hiện tại đúng là nguy hiểm thời điểm. Không cần không cần. Ta không có việc gì, chính ngươi trở về đi. Bạch Linh Linh huy xuống tay liền chính mình đi rồi, nàng thật là thân tư mạnh mẽ, tuy rằng mang thai lúc đầu, nhưng một chút cũng nhìn không ra tới bị ngược đãi bộ ráng. Tô, tô lại biết, lại qua một thời gian mới có nàng khó chịu. Chính mình hiện tại nhẹ nhàng nhiều, hai tử có người nhìn, có thể không gì sự cùng các bằng hưu ra cửa đi một chút chuyển vừa chuyển, đồng thời còn có nhà xưởng tích cóp tiền không phải khá tốt. Nào biết vừa đến ra liền nhìn đến Diệp A Di đối nàng nói, tiểu tô à, cha ngươi nói là chúng gió, lận xuyên lái xe đi tiếp hắn nói qua tới bên này bệnh viện trị, làm ngươi cấp trước tiên làm nhập viện thủ tụ. Hảo, chuyện khi nào? Tô tô một bên đem dạy lại xuyên trở về một bên nói. Đêm qua chuyện này, chẳng qua lận xuyên mới làm bộ đội người tới thông tri ngươi. Nói là bên kia bệnh viện không thể trị, ngươi nương cùng không tới, chỉ có thể ngươi hỗ trợ. Ta đã biết, lận xuyên nhất định là sợ dọa đến nàng cho nên đám người không sai biệt lắm tiếp nhận tới mới đến thông chi. Tô, tô đi ra ngoài liền trực tiếp đi bệnh viện, tới rồi bệnh viện liền tìm tới rồi mới vừa lắc lư lại đây bạch linh linh. Nghe nói lúc sau bạch linh linh liền tìm đến đại phu, hai người lập tức làm nhập viện thủ tụ, sau đó cũng cấp tìm được rồi phong bệnh. Mới vừa đem chuyện này làm tốt lận xuyên liền đến, hắn đem lận phu ôm vào phòng cấp cứu. Sau đó ngồi ở chỗ kia tửa hồ rất mệnh bộ ráng. Tô tô chạy tới nói, sao lại thế này a hảo hảo như thế nào chú gió. Nói là ngủ thời điểm quên quan cửa sổ, kết quả buổi sáng lên thời điểm mặt liền oai. Chúng ta bên kia không có gì chính quy bệnh viện, sau đó còn càng ngày càng nghiêm trọng, ta liền đem người kéo qua tới. Hành! Nương nói muốn chiếu cố bọn họ hai cái tiểu nhân không có cách nào lại đây, tức phụ nhi. Ta biết! Ta ở nhà chiếu cố cha. Lận hải chính mình đều còn không có kết hôn cũng không làm cho nàng tức phụ như tới, mà hắn bản nhân hai ngày này đi công tắc không ở nhà xưởng Đa tạ ngươi, ta thật không xứng đương nhân ra nhi tử. Ngươi hảo nào gì, hiện tại còn không biết thế nào đâu. Có lẽ không có việc gì đâu. Không trong chốc lát đại phu ra tới, nói là muốn chạy nhanh cứu trị, yêu cầu tiến hành châm cứu, sau đó còn muốn nằm viện. Nay nằm viện phải tô tô thủ. Lận xuyên lập tức phải về đơn vị con hảo lận phụ có thể tự gánh vác Nhưng nói không nên lời lời nói thập phần sốt ruột Chờ lận xuyên vừa đi hắn liền phất tay thế nào cũng phải vội vàng tô tô rời đi Thế nhưng là làm nàng đi làm Cha, ngươi khiến cho ta tìm cái lấy cớ nghỉ hai ngày Tổng đi làm ta cũng rất mệt Nói xong liền đem mua tới bạn thân cho hắn Rốt cuộc này bên miệng luôn có nước miếng chảy xuống tới Lận phụ sốt ruột, thẳng chụp chính mình chân Hẳn là đang nói chính mình vô dụ. Cha, người cái này bệnh có thể trị hảo, chỉ cần ở chỗ này ở vài ngày là có thể không sai biệt lắm. Nói xong, còn cho hắn tức cái quả táo. Lận phụ không có cách nào, chỉ có thể đem quả táo một chút một chút ăn xong đi. Lần này trị liệu không riêng muốn châm cứu còn phải đánh điếu châm, cho nên tô tô phải ở chỗ này nhìn đến này đó đều làm xong. Sau đó đám người ăn qua cơm chiều mới có thể về nhà. Rốt cuộc trong nhà còn có hại từ đâu. Lật vụ ở bệnh viện không quá quen thuộc, đi phía trước Tô Tô liền đem vê đút cờ ở đâu, ăn đồ vật đều cấp để lại. Về đến nhà hậu thiên đều đen, một ngày không ăn đến chính mình mụ mụ sữa tiểu chiến chiến cấp không được. Nàng oán giận nói, này hầu hạ xong láo trở về còn phải hầu hạ ngươi cái này Tổ Tông. Diệp A-di hỏi tình huống, Tô Tô nói, không tốt lắm, ít nhất muốn trị cái 10 ngày nửa tháng. Lại còn có đến dưỡng. Không thể sót ruột. Kia làm sao? Lận xuyên ở bộ đội, ngươi còn muốn đi làm? Ta tưởng thỉnh cái nghỉ dài hạn, thật sự không được liền không làm. Còn có thể có biện pháp nào? Người quan trọng a nói nữa, lao sư công tác chỉ là nàng tới nơi này một cái bước ngoặt, hiện tại chính mình có hai cái nhà xưởng ở nuôi sống sợ cái gì? Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng có như vậy quyết tâm, yên tâm, đến lúc đó ngươi có thể cùng hình nhã xuyến mở ra chiêu cố bọn họ còn không có kết hôn đâu. Này đính thân hòa kết hôn cũng sắp xỉ, ngươi còn có hải từ đâu. Thật sự không cần, nếu không như vậy, nàng chủ nhật đến bệnh viện tiếp một chút ta, ta trở về xem hài tử, rốt cuộc ngày đó ngải cũng muốn nghỉ ngơi. Ngươi đang nói gì lời nói đâu, nay chủ nhật ta thêm cái ban không có gì, dù sao ta trở về cũng không có gì quan trọng chuyện này. Diệp A-di cảm thấy đều là thân thích, cho nên nàng giúp một chút cũng là hẳn là. Tô, tô cảm giác được rất vui vẻ, bởi vì không phải nàng lẻ loi một mình ở phấn đấu liền có thể. Nhưng không nghĩ tới cũng không biết diệp A gì là như thế nào thông chi hình nhã, nàng ngày hôm sau liền tới rồi, làng Tô Tô đi làm nàng tắc đi nhìn lận phụ. Tô Tô nói, ngươi đi cha khẳng định ngượng ngùng, ngươi vẫn là hồi nhà sường đi, ta thỉnh 5 ngày giả, chờ cuối cùng một ngày ngươi cùng ta cùng đi xem một ngày, nếu còn muốn nằm viện ngươi lại đến xem hai ngày. kia, đi, Hình nhã cũng biết chính mình qua đi lận phụ khả năng sẽ càng thêm sốt ruột, vì thế liền đáp ứng tô tô cùng nàng cùng nhau tại hạ thứ hai khởi đi bệnh viện chiếu cố lận phụ. Ngày hôm sau lận phụ xem ra liền tốt hơn nhiều rồi, ít nhất có thể nói ra mấy chữ. Hài. Xem, đừng. Tới. Hắn ý tứ là làm tô tô về nhà xem hài tử đừng tới đây. Diệp A-di giúp ta xem hài tử đâu, trong chốc lát nàng còn nói ôm ngài đại tôn tử tới xem ngài. Tô, tô một bên đem cơm lấy ra tới một bên cùng lận phụ nói. Lận phụ vốn dĩ tử khí trầm trầm trên mặt lập tức lộ ra cười bộ dáng, có thể mắt thường xem ra tới. Rốt cuộc, này chiến chiến tử sinh ra đến bây giờ hắn còn không có nhìn đến, nói như thế nào không nghĩ nhìn xem đâu. Kêu ngài nhưng không cho kích động, nếu biểu hiện hào đâu, ta liền cách một ngày hai ngày làm người tôn tử đến xem ngài. ân ấn, ấn lận phụ đương nhiên cao hứng. Từ nghe được Tô Tô lời này lúc sau cổ hắn liền vẫn luôn ra bên ngoài xem, đến cuối cùng rốt cuộc thấy được một nữ nhân ôm hải tử lại đây. Bất quá, đứa nhỏ này ăn mặc hoa quần áo, bao bao hoa tử. Hắn không khỏi lại ra bên ngoài nhìn, chính là vì sao nữ nhân này hướng nơi này đi tới, cuối cùng còn đứng ở con dâu phía sau. Hắn xem con dâu còn không biết, liền hướng nàng ân hai tiếng. Tô Tô quay đầu lại nhìn lên, sau đó cười nói, ai nha ta đại nhi tử tới. Mau làm mụ mụ ôm một cái. Sau đó liền nhận được chính mình trong lòng ngực. Lận phụ đôi mắt lập tức liền sáng. Sau đó tô tô trước làm diệp tha di ngồi. Liền đem hải tử ôm cấp lận phụ xem. Hắn biết hải tử nhũ danh nhi. Vì thế liền cổ họng hữu xích nói. Chiến. Chiến. Tiểu chiến chiến còn rất nghệ tình. A một tiếng quay đầu lại nhìn vài lần chính mình ra ra. Không khóc. Còn dùng ngập nước đôi mắt nhìn chầm chầm hắn nhìn. Sau đó a a a nói hai câu cũng không biết là cái gì quốc ngôn ngữ. Lận phụ thấy chính mình tôn tử cùng chính mình nói chuyện nhạc khỏe miệng đều gõ đi lên, sau đó cũng a a cùng hắn nói, không trong chốc lát bọn họ nói vải cái a. Lận xuyên lại đây thời điểm liền nhìn đến như vậy một bức tình hình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết chính mình phụ thân tính cách, cả đời hiếu thắng. Hiện tại làm hắn nằm ở trên giường làm con dâu hầu hạ khẳng định trong lòng không dễ chịu. nào biết Chính mình đại nhi tử gần nhất liền đem phụ thân cấp hống như vậy nhà ca. Có biện pháp, âm thầm cho chính mình tức phụ nhi điểm cai tán, một bên thường nhảy lên cũng đẩy hắn một chút, nói, không phải khá tốt, nhìn đem ngươi cấp. Bất quá tẩu tử có biện pháp, lao gia tử vì tôn tử đều có thể ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Người mới nhiều ở vài ngày. Miệng lầm, miệng lầm. Thương nhảy lên nói xong liền tới đây cùng lao gia tử chào hỏi, sau đó nói, tẩu tử. Các ngươi vội hà, ta đi tìm Linh Linh mang nàng đi thả diều, nàng trước kia liền muốn đi vẫn luôn không có cơ hội. Gì? Phóng gì diều? Người muốn ra mạng người a Tô tô mới vừa điểm cái đầu mới phản ứng lại đây, này nam nhân là tưởng sao mà, chính mình tức phụ nhi có hắn thế nhưng còn dẫn người đi đi điên chạy. Thương nhảy lên sờ soạn một chút đầu, nói, nàng làm sao vậy? Người không biết sao? Nàng gần nhất thân thể là không quá thoải mái, hay là... Nàng được bệnh gì? Vừa nói đến nơi đây thường ngảy lên liền khẩn trương lên. Tô tô nói, cũng không gì đại sự, ngươi đi hỏi nàng đi. Hảo! Thường ngảy lên trực tiếp liền chạy trốn đi ra ngoài. Tô tô hoảng sợ, nhưng đừng quá khẩn trương làm ra điểm gì quá kích hành vi à. Vì thế nói, thường ngảy lên, bạch linh linh sợ dọa, ngươi cẩn thận một chút. Đã biết! Thường ngảy lên nói một tiếng liền càng đi càng xa. Lận xuyên kỳ quay nói. Bạch Linh Linh làm sao vậy? Cũng không gì a, mang thai. Gì? Cái kia lăng đầu thành, nhưng đừng làm điểm gì sai sự a Hẳn là không thể đi. Tô Tô đã dặn dò qua, hắn muốn dám sẵn bậy cũng muốn suy xét suy xét có thể hay không dọa hư nhân ra à. Mặc kệ thường nhảy lên bên kia, bọn họ người một nhà nhưng thật ra ở chung khá tốt, ít nhất lận phụ thoạt nhìn thực vui vẻ. Sau đó Tô Tô khiến cho Diệp A Di về trước ra quá sẽ bọn họ ôm chiến chiến cùng nhau trở về là được. Diệp Haji liền gật gật đầu đi trước, nói, ta trở về đem cơm cho các ngươi làm tốt. Đa tạ ngươi Diệp Haji. Cũng đừng nói tạ, chúng ta đều là thân thích. Nàng nói xong đi rồi, lận phụ không quen biết còn hỏi một câu. Tô tô liền giới thiệu một chút, sau đó nói, sắc thật mọi người đều là thân thích, vẫn là thông ra đâu, cho nên nàng hôm nay mới đến nhìn xem ngài. Lận phụ gật gật đầu, Sau đó đem quả táo lấy lại đây làm Tô Tô uy chiến chiến. Tô Tô liền đem quả táo giao cho lận xuyên, hắn hai tay dùng một chút lực cấp bẻ ra, sau đó nàng liền dùng ngũng nhỏ tử một chút đào cấp chiến chiến ăn. Tiểu hài tử thích ăn cái gì, nhưng lại ăn không nhiều lắm, một lát liền no rồi. Tiếp theo đại phu liền tới cấp lận phụ trị liệu, Tô Tô ôm Hải tử đi bên ngoài ngồi một lát, chờ nhìn đến đại phu ra tới mới tiến phòng bệnh. Lâm phụ chính lôi kéo Lận Xuyên cầm ngón tay hướng ra phía ngoài lưu, Tô Tô liền cười nói, "Không thể xuất viện a, ngài nhất định phải trị liệu hảo mới có thể xuất viện, có nghe hay không?" Lận phụ vẫn là tương đối nghe con dâu, nhân ra không cho xuất viện hắn liền thành thật, tổng không thể lôi kéo con dâu cánh tay làm nàng đem chính mình làm ra viện đi. "Cha, đại phu đều nói ngươi khôi phục rất khá, chỉ cần chờ một chút liền có thể xuất viện." Lận Xuyên an ủi chính mình phụ thân, sau đó nói Tô tô chiếu cố ngài cũng thực vất vả, ngài liền thông cảm một chút nàng. Chờ chị hết chúng ta lại trở về, còn có thể nhiều xem mấy ngày ngài đại tôn tử. ân ơn, ơn. Vừa nghe cái này lận phụ liền vui. Buổi tối trở về thời điểm lận xuyên là muốn lưu lại, chính là lận phụ đem hắn đẩy ra đi, còn nói, hải. Chiếu cố. Đã biết cha, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong lận xuyên liền mang theo chính mình tức phụ nhi cùng hải tử về nhà, sau đó nói. Các ngươi về sau cũng chú ý điểm, trời thu mát mẻ, không thể mở cửa sổ. Đã biết, như vậy lệnh ai còn mở cửa sổ tử. Nhà ta là cửa sổ phá, phong một quát nửa đêm liền khai. Cũng không phải bọn họ cố ý, chính là cũ xưa. Vậy ngươi làm nường cùng hai cái để để đi nhà chúng ta trụ đi, nơi đó phòng ở tân. Lận xuyên ánh mắt sáng lên gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói thừa dịp bốn phía không có người hung hăng hôn nàng một ngụm. Nga ngươi học ngụm. Đều dám ở trên đường cái thân nhân, còn thật nhanh chuẩn tàn nhẫn không có người nhìn đến. Không, có người thấy được, còn học tập. Tô tô trong lòng ngực chiến chiến đột nhiên liền bẹp hôn một cái chính mình mẫu thân, giống như còn không đủ dường như lại hôn mấy khẩu dường như cảm thấy thú vị, thế nhưng nở nụ cười. Ta đại nhi tử biết thân mụ mụ, quá lợi hại, tới lại thân mấy khẩu. Tới, thân hạ 33 Lận xuyên đem mặt thò qua tới, kết quả bị chiến chiến cấp đẩy ra. Tô tô cười nói, ngươi này cha đương chẳng ra gì, bị ghét bỏ đi. Một nhà ba người vừa đến trước cửa, liền thấy một người nam nhân dẫn theo quần hướng bên này chạy, biên chạy còn biên nói, tô lao sư, lận xuyên mau cứu mệnh, lận đồng hà điên rồi. ân là ngươi. Lận xuyên lập tức che ở chính mình thê tử trước mặt, trứng mắt quần áo bất chỉnh tống lao tam nói, ngươi muốn làm cái gì. Tống lao tam vội la lên, ta không làm cái gì, ta chạy trốn. Mới vừa giảng đến nơi đây liền nhìn đến lận Đông Hà mang theo một con thiết chát thương liền ra tới, cái này niên đại nhiều là loại đồ vật này, cơ hội là mọi nhà đều có. Rốt cuộc từ chiến tranh niên đại lại đây, đều không phải toàn, cho nên đều chuẩn bị một con. Hắn thật là đó mắt, không chút nghĩ ngợi buồn tống lao tam liền chát đi xuống. Tô tô dọa đều ao một tiếng, còn hảo lận xuyên thân thủ không tồi, đột nhiên một chân đem kêu chỉ chát thương cấp đá văng. Sau đó rôi tay liền đem lận Đông Hà cấp ấn ngã xuống đất, quá người điên rồi. Giết người là tử tội. Lận Đông Hà cắn răng nói, người nam nhân này thế nhưng đi phụ nữ nhà lành, ta không giết hắn giết ai. Mặt sau tần duyệt duyệt cũng chạy ra tới, nàng trên người cũng có chút lộn xộn, biểu tình thập phần bi thương. Nhìn nam chủ lận Đông Hà nói, không phải, hắn không có đối ta. Đối ta làm cái gì, chúng ta? Chúng ta lập tức liền phải kết hôn. Hiện tại là nam nữ bằng hữu, ở bên nhau làm sao vậy? Tống lao tam thật là có điểm cưỡng bách Tần Duyệt Duyệt, nhưng là hắn cảm thấy bọn họ hai cái lập tức liền phải kết hôn cho nên trước làm việc cũng không có gì không đúng. Lại nói, Tần Duyệt Duyệt cùng lận Đông Hà chi gian sớm đã có quá phu thê chi thật, hắn làm điểm chuyện này cũng không tính quá mức. Nhưng không nghĩ tới, lận Đông Hà ở thời điểm này đột nhiên lại đây. Cũng không biết hắn ở bên ngoài đứng bao lâu. Tóm lại tiến vào lúc sau liền nhận định là tống lao tam đơn phương muốn khi dễ Tần Duyệt, cho nên đi lên liền phải đánh muôn sát. Không có khả năng. Lận Đông Hà biết ở trong thôn thời điểm Tần Duyệt Duyệt là coi thường tống lao tam loại này lười biếng chơi xấu người, như thế nào sẽ cùng hắn kết hôn đâu. Tô Tô hít vào một hơi nói, thật sự, nam chủ cũng là cái dạng này, hậu kỳ thành công đối nữ chủ có điểm hờ hững, khắp nơi làm ái mội. Nhưng chỉ cần nữ chủ bên người xuất hiện cái nam nhân hắn liền trở nên phi thường thích căng giấm. Liền giống như hiện tại loại này bộ dáng, vốn tưởng rằng bọn họ duyên phận chắc đức, không nghĩ tới nữ chủ bên này vừa muốn kết hôn hắn bên kia liền khai làm. Tô tô thật muốn xoay người liền mang theo lận xuyên đi, chính là bọn họ động toàn vai võ phụ hắn chỉ có thể lưu lại khuyên can. Nàng nói xong thật sự lúc sau lận đông hà liền quay đầu nhìn về phía tần duyệt duyệt nói. Ngươi vì cái gì phải gả cho người như vậy, hắn chính là cái lưu manh. Ngươi có phải hay không không nam nhân không được, không được ngươi liền nói à, ta có thể tùy thời trở về. Tô tô cảm thấy nếu là lận xuyên dám cùng nàng nói cái này lời nói, nàng nhất định sẽ cho hắn một tắt hai, sau đó sẽ không bao giờ nữa để ý tới hắn. Chính là nữ chủ bất đồng a nàng trực tiếp anh anh anh khóc, nói, ngươi không phải không cần ta sao, chúng ta đều ly hôn ngươi còn nói loại này lời nói làm cái gì. Ta cũng là nữ nhân, ta muốn tìm cái dựa vào. Dựa vào tống lao tam. Tô tô nhìn thoáng qua tống lao tam, yên lặng vì hắn dâng lên một phen đồng tình chi nước mắt. Này bi thương lốp xe dự phòng, chỉ sợ muốn sầu hỏng rồi. Người khác đường lốp xe dự phòng yên lặng đường, hắn cái này là quang minh chính đại. Tống lao tam cũng là thật nghẹn khu, liền nói, ta, ta cũng là thật thích tần chi thanh, sẽ chiếu cố nàng cả đời. Nhưng là nam chủ lúc này bị thân phận bờ Google bám vào người, thế nhưng nói, ngươi cũng xứng, ngươi một cái lưu manh còn tưởng cưới sinh viên. Bất quá, các ngươi hai cái giã hợp nhưng thật ra có thể, thật là cậu nam nữ, muốn tiện một đôi tiện. Ta đều nói qua, chúng ta lập tức muốn kết hôn, này cùng ngươi không có quan hệ. Tống Lao Tam tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Tân Duyệt Duyệt thế nhưng ngốc ngốc nhìn lận Đông Hà, đột nhiên nói. Như vậy hèn hạ ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta lại có chỗ nào thực xin lỗi ngươi? Chúng ta rõ ràng ly hôn ngươi lại chạy đến nhà ta đi mang ta, chẳng lẽ lúc trước không phải ngươi đem ta vứt bỏ sao? Nếu ngươi nói như vậy ta, ta đây không bằng, đã chết tính. Nói xong nàng xông ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm. Duyệt duyệt tống lao tam là thật quan tâm, rốt cuộc hắn là si tình nam hai người thiết, cho nên lập tức liền phải đuổi theo ra đi. Lận Đông Hà làm sao làm tống lao tam đuổi theo đi, trực tiếp chạy đi lên liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Lận Xuyên chỉ có thể đi lên đưa bọn họ hai kéo ra nói, đi xem người thế nào, các người hai cái tại đây đánh chết có ích lợi gì. Vạn nhất người xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Lận Đông Hà vẫn là kiên trì đá tống lao tam hai chân, sau đó liền chạy ra đi nói, người chỉ có thể là của ta, người đừng nghĩ cưới nàng. Nói xong cũng liền tốt không ảnh. Tống lao tam cỏ cỏ chính mình bị đánh vỡ miệng, đem tuyết bọt sát đi lên lúc sau cũng đuổi theo. Lận xuyên quay đầu lại hỏi, tức phụ nhi có hay không dọa đến hải tử đâu? Hắn không có việc gì đi. Tiểu hải tử sợ dọa mọi người đều biết. Tô tô lắc lắc đầu nói, không có việc gì, hải tử đều mau ngủ rồi, nhưng là chúng ta vẫn là về nhà đi, người khác nhàn sự chúng ta mặc kệ. Trước kia quản rất nhiều, bất quá đến tới là cái gì? Tân duyệt duyệt chính là cái bạch nhãn lang. Cứu nàng mệnh cũng không biết cảm kích, các loại tính kế các loại đăng cái múi lên mặt. Như vậy ích kỷ một người, tưởng thổ lộ tình càng khó. Nếu khó vậy không giao, làm nàng hãm ở thế giới của chính mình lích kỷ đi thôi. Tỷ như lần này nàng liền nói thẳng chính mình phải gả cho tống lao tam thích cũng là tống lao tam, kia lận đông hà liền tính lại phát điên cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chính là nàng không có, còn quái nhân ra ly hôn, lại khóc lại đáng thương lại bất lực. Cuối cùng thế nhưng chạy, thật làm người không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ở tô tô trong mắt có lẽ khả năng cảm thấy là nam chủ cùng nữ chủ chi gian nào đó duyên phận, đều phải các loại làm các loại ngược mới có thể ở bên nhau. Cho nên, nàng phản ứng vẫn là đạm vì, ở cách xa điểm nhi là được. Chính là muốn cho người ngoài xem liền khả năng sẽ cảm thấy tần duyệt duyệt loại này hành vi có một ít làm người sợ không được đầu óc, tỉ như nói lận xuyên. Hắn vừa đi vừa nói, Cái này tần chi thanh đầu vóc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng rốt cuộc là muốn gả cấp tống lao tam vẫn là muốn hại chết tống lao tam. Hắn người này mạnh miệng rất ít nói đến ai khác nói bậy, lần này thật sự là tức giận đến quá sức. Tô tô cười nói, ta cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là này hai cái nam nhân nếu là nhiều ra điểm sự nhưng làm sao bây giờ a Tự tìm. Lận xuyên nói. Tô tô lại thở dài nói, ta là sợ ta quăng vào tiền A. Đến lúc đó bọn họ chỉ lo tình yêu không hảo hảo công tác, tiền của ta không phải đều ném đá trên sông sao. Lận xuyên thiếu chút nữa bị nàng cấp khí cười nói, ngươi thật đúng là nghĩ hảo hảo chiếu cố hải từ đi. Cũng là vô luận nhưng nói, tô tô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là hai người là thật không có quản bọn họ sự tình liền đều về nhà. Hôm nay không phải chủ nhật, lận xuyên bọn họ có non nửa thiên giả cho nên là bất thời giờ trở về. Cho nên bọn họ ý tưởng là tưởng sớm một chút nghỉ ngơi sau đó sớm một chút lên trở về. Nhưng vừa đến ra chỉ chốc lát sau liền có người gõ cửa, nhìn lên là thường nhảy lên cùng Bạch Linh Linh cùng nhau lại đây. Nguyên lai like là thường nhảy lên biết Bạch Linh Linh mang thai lúc sau phi thường cao hưng thế nào cũng phải lại đây tìm lận xuyên đi ra ngoài uống rượu. Rốt cuộc chuyện này là Tô Tô giúp bọn hắn giới thiệu thành, hẳn là cảm tạ một chút. Tô Tô nói, các người muốn uống rượu ta liền lại xào hai đồ ăn. Ở nhà uống liền không cần đi ra ngoài Trong nhà còn có hải tử đâu Thương ngày lên biết nếu ở nhà lận xuyên khẳng định không thể hảo hảo cùng hắn uống vài chén Hôm nay hắn rất cao hứng Cho nên muốn đi ra ngoài Tô tô liền nói Vậy các ngươi hai cái đi ra ngoài đi Ta cùng Linh Linh ở nhà nhìn xem hài tử Còn có thể nói hội thoại Nay ban ngày ở bệnh viện ngây người một ngày Buổi tối thật sự là tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát Uống rượu gì đó Nàng thật sự liền không nghĩ đi ra ngoài. Thương nhảy lên nói bất động tô tô liền đành phải cùng lận xuyên hai người đi ra ngoài. Nam nhân chi dàn coi chuyện nói, uống rượu cũng có thể uống đến cùng đi. Đến nỗi bạch linh linh nhìn một lát hải tử, lại hỏi một chút tô tô hiện tại tháng này phân phải chú ý cái gì. Tuy rằng nàng là làm hộ sĩ, nhưng là có chút lớp người già nhi nhóm cách nói cũng là rất hữu dụng. Đương nhiên còn hẹn trước tô tô ra hải tử tiểu y cái phục tiểu tràn. Tô Tô đương nhiên đồng ý muốn mượn cho nàng, rốt cuộc mấy thứ này đều là đổi dùng. Lại không giống hiện đại thời điểm Hải tử thiếu, lúc này hài tử nhiều người cũng nghèo, chuẩn bị không được như vậy nhiều đồ vật. Đặc biệt là tiểu nam Hải nhi dùng quá đồ vật nghe nói đặc biệt hảo, thật nhiều người tới nước dùng. Còn nói cái gì trước tiên bãi ở nhà đầu, về sau sinh cũng là nam Hải nhi. Thật là mê tín. Nhà ta trước tiên bãi tất cả đều là nữ hài nhi đồ vật. Kết quả sinh chính là Nam Hải Nhi. Một bên Diệp A Di nói, lận hải kêu hài tử như thế nào liền hiếm lạ khuê nữ A. Phía trước chúng ta nói thời điểm muốn cái Nam Hải Nhi, kết quả hắn vẫn luôn nói nữ hài hảo, nhất định phải sinh nữ nhi gì, ma trướng dường như. Ngươi là không thấy được lận ra tiểu ca hai nhi, mỗi ngày chạy nhà ta hướng ta muốn tiểu chất nữ. Tô Tô có điểm vâu ngư nói. Nàng nói xong hai nữ nhân đều cười. Đúng lúc này. Bên ngoài có người lớn tiếng gó cửa, lập tức liền đem chiến chiến cấp dọa tỉnh, hoa hoa khóc lớn lên. Tô, tô vội vàng đi ra ngoài khai đại môn, sau đó nhìn lận đông hà ôm tần duyệt duyệt liền vào được, mặt sau còn đi theo thất hồn lạc phách tống lao tam. Lận đông hà nói, mau, bạch đồng chí, mau cứu một chút nàng, dường như không hô hấp. Bạch Linh Linh làm hộ sĩ cũng là rất có chuyên nghiệp tố chất, trực tiếp xông tới liền tiến hành rồi cấp cứu. Không trong chốc lát thế nhưng bị nàng đã cứu tới, nhưng bạch linh linh trực tiếp mệt ngồi dưới đất, không một lát liền ngồi sổm lên hoa hoa phun. Lúc này tần duyệt duyệt cũng tỉnh, nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được lận đông hà thế nhưng hoa một tiếng khóc lên. Mà lận đông hà ôm lấy nàng, nói, ngươi vì cái gì làm việc nốc Tô tô thật sự nhìn không được, nói, nàng vì cái gì làm việc ngốc ngươi sẽ không biết. Sau đó đối thiên mắt trợn trăng nói, nếu người không có chuyện liền thỉnh rời đi nơi này. Cảm ơn. Lận Đông Hà cũng nghe tới rồi hài tử khóc, hắn bế lên Tần Duyệt Duyệt hướng ra phía ngoài đi. Mà Tống Lao Tam tắc ngây ngốc đứng ở trước cửa nói, ta phải làm sao bây giờ? Tần Duyệt Duyệt từ đầu đến cuối cũng chưa liếc hắn một cái, hắn biết chính mình ở trong lòng nàng không có bất luận cái gì địa vị, nhưng không nghĩ tới sẽ bị như vậy lượng ở một bên. Tô Tô nhìn hắn một cái nói, Tống Lao Tam, có điểm trí khí liền đem nhà xưởng hảo hảo làm chỉ có làm tốt nhà xưởng mới có người có thể nhìn đến ngươi, bằng không ngươi là ai à. Tống lao tam ngần ra, sau đó điểm phía dưới nói, ta đã biết. Hắn biết, lẫn đông hà so với chính mình căn cơ thâm, bản lĩnh đại, cho nên tần duyệt duyệt đối hắn vẫn luôn không có cách nào quên. Đích xác như tô tô sở giảng, chính mình không bản lĩnh nhân ra nữ nhân đều xem thường chính mình. Cho nên, hắn thật là hẳn là làm tốt nhà máy. Sau đó mới có thể có cơ hội cùng lận Đông Hà quyết tranh hơn thua, nếu không chính mình là một chút cơ hội cũng không có. Ta đây liền đi trước. Tống Lao Tam nói xong liền xoay người liền đi rồi, chính là nhà bọn họ cửa đã tụ rất nhiều xem náo nhiệt người. Đừng nhìn là buổi tối, chính là người vẫn cứ vẫn là rất nhiều. Hiện tại không có giới nghiêm chuyện này, lại có hộ cá thể khai mua bán, cho nên ở bên ngoài đi bộ người cũng vẫn là rất nhiều. Tô Tô cảm thấy tương đương vô ngữ. Có tốt như vậy thâm tình nam xứng không cần một hai phải một cái cùng nàng ngược luyến tình thâm nam chủ, liền hướng hôm nay lận Đông Hà nói những lời này đó nếu là đổi thành tô tô nàng là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng người nam nhân này ở bên nhau. Trước kia tốt thời điểm đem hắn trở thành thánh nữ giống nhau, nhưng hiện tại ly hôn liền đại khí điểm không được, còn muốn ba chiếm nhân ra không đông tay. Pham là có điểm chí khí đều sẽ không cùng người nam nhân này ở bên nhau, chính là nhân ra tần duyệt duyệt đâu. Có lẽ là chân ái đi. Dù sao nàng là không hiểu. Đúng lúc này môn bị đẩy ra, nàng chân ái đã trở lại. Lận xuyên hoặc nhìn đằng đằng sắc khí, tiến vào lúc sau liền vội hỏi nói, chuyện gì xảy ra, chúng ta vừa mới ở ăn cơm, nghe được có người nói nhà chúng ta đã xảy ra chuyện, đã chết người. Hắn là thật sự sốt ruột, ai nghe được trong nhà có người đã chết không nóng nảy nha. Tô tô lập tức nói, không phải chúng ta ra đã xảy ra chuyện, là tần duyệt duyệt nàng tự sát. Ngày hà bị cứu lên đây, nhưng là chặt Đức khí, là Bạch Linh Linh thế nàng cấp cứu, người đã cứu tới. Linh Linh ngươi không sao chứ? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Thương ngày lên chạy tiến vào đầu tiên nhìn đến chính là chính mình tức phụ nhi tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, nàng đỡ thụ, xem ra lập tức liền phải đổ. Bạch Linh Linh vấy vây tay nói, không được, ta tưởng về nhà nghỉ ngơi. Quá một lát chậm rãi lại cùng ngươi nói, hiện tại không nghĩ ra tiếng. Thường ngày lên lập tức gật đầu, cũng không thu xếp uống rượu, trực tiếp mang theo chính mình tức phụ về nhà. Chỉ là đi lên cùng bọn họ hẹn về sau lại uống, dù sau này đốn rượu là không thiếu được. Tô Tô xua tay nói, đi nhanh đi, làm ngươi tức phụ nhi về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nói này đó vô dụng. Tạ gì tạ, bọn họ đem nhật tử quá hảo là được. Đừng hướng lận Đông Hà còn có tần duyệt duyệt giống nhau, làm cho người chung quanh đều đi theo bọn họ chịu tội. Chờ thương nhảy lên bọn họ đi rồi lúc sau lận xuyên mới tới hỏi, tô tô này liền đem vừa mới sự tình nói một lần, sau đó nói, về sau nhà ta đại môn vẫn là treo điểm, không thể làm những người này vào được. Một bên nói chuyện một bên đem diệp A-ri trong lòng ngực hải tử nhận được trong tay, cầm quần áo một thoát liền uy lên. Từ vừa mới đến bây giờ đứa nhỏ này vẫn luôn khóc cái không ngừng, từ nhỏ đến lớn đều không có quá như vậy tình hình, nhất định là cho sợ hãi. Lận xuyên cũng bất chấp người khác, chính mình hài tử khóc đến như vậy thảm, hắn chỉ có thể đem đại môn cài chốt cửa nói, làm sao? Dùng không cần đi bệnh viện. Diệp A-Di nói, ta cảm thấy đứa nhỏ này là dọa tới rồi, chúng ta buổi tối đem hắn tiểu y đi phục đảo cái đi. Ngày mai nếu không hảo, phải đi bệnh viện khai điểm an ủi dược. Hành! Tô Tô dùng hết biện pháp rốt cuộc đem chính mình ra hài tử hứng ngủ, sau đó đặt ở trên giường đất cái hảo tiểu chăn. Lại đem hắn tiểu y phục cầm lấy tới đảo cái ở chân thượng, cũng không biết này thổ biện pháp có hay không gì dùng. Tiếp theo Diệp ha Di liền đem đèn cấp kéo diệt, nhỏ giọng nói, các ngươi cũng nhanh lên ngủ đi, nhưng đừng lại đem hắn bừng tỉnh. Cứ như vậy tiểu hai vợ chồng vì không kinh đến chính mình ra hải tử lặng lẽ lên lầu, bọn họ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, đều là nằm trong ổ chăn đầu lặng lẽ nói, chính là rốt cuộc ngày hôm sau còn muốn dậy sớm cho nên đều sớm ngủ. Chỉ là không nghĩ tới chạy đến bệnh viện chiếu cố lận phụ thời điểm phát hiện lận hải đã trở lại, hắn mang theo hình quy phạm ở chính mình phụ thân bên người vội vàng, rõ ràng so nàng còn sớm đến một bước. Thấy nàng lại đây liền nói, tẩu tử ngươi trở về đi, chúng ta ở chỗ này chiếu cố cha là được. Ngươi vừa trở về, không ở nhà nghỉ ngơi hai ngày a Tô tô đem bữa sáng hộp cơm đặt lên bàn hỏi. Không cần, ở chỗ này cũng không mệt. Vừa mới đại phu nói cha tình huống so vừa tới bệnh viện khi khá hơn nhiều, tựa hồ lại quá mấy ngày liền có thể xuất viện, tẩu tử thật sự cảm ơn ngươi. Lận hải thập phần cảm kích, không có đại tẩu nói bọn họ một cái đi công tắc một cái bộ đội thỉnh không được giả đều làm không được hiếu thuận nhi tử. Thậm chí còn còn ở bên ngoài công tác thời điểm cơ hồ không có người gọi điện thoại nói cho chính mình phụ thân xảy ra chuyện nhi, chờ hắn trở lại nhà xưởng thời điểm mới nghe hình nhã nói lên. Xem ra mọi người đều sợ chẩm chê hắn công tác, có thể không cảm động sao. Này có rảnh hắn liền lập tức lại đây, sau đó hình nhã một hai phải cùng nhau tới. Nếu bọn họ tiểu phu thê ở chỗ này tô tô liền không nhiều ngốc, chính là lận phụ đi nói, hài tử. Chiến chiến. Hắn một ngày liền ngóng trông đại tôn tử tới gặp hắn, cho nên hôm nay cũng là như thế. cha đêm qua lận đông hà cùng tần duyệt duyệt nháo đến nhà ta đi, chiến chiến bị điểm tiểu kinh hách. Có điểm ai khóc. Cho nên, hôm nay không thể tới, chờ hắn hảo lại đây. A bẹp. Con trai độc nhất lận phụ là đang mắng lận Đông Hà, hảo hảo nhật tử bất quá đi nhà người khác nháo cái gì nháo. Tô Tô cũng biết hắn ý tứ, nói, cha ngài cũng đừng nóng giận, nhà người khác chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chờ chiến chiến hảo ngài không sai biệt lắm cũng xuất viện. Nàng vốn dĩ sẽ không làm nhân ra con dâu, hiện tại phát hiện kỳ thật chính là dùng hài tử hống lao nhân. Một hống một cái chuẩn. Ai? Lận phụ đáp ứng rồi, hơi chịu trên mặt cũng coi như là thấy cười bộ dáng nhi. Mọi người xem đến người bệnh cười mới vui vẻ, sau đó Tô Tô liền vội vã đi trở về. Vừa lúc trở về nhìn xem chiến chiến thế nào, không tốt liền lập tức đi dẫn hắn khai dược. Tới rồi cửa nhà nhìn đến lận đông hà ở cửa đứng, một bên hút thuốc một bên chờ nàng, gặp người lại đây liền nói, Tô Tô thực xin lỗi, đêm qua ta quá xúc động. Tô tô tận trời trận trắng mắt, nói, đều nói tốt mã không ăn hồi đầu thảo, ngươi này ăn còn rất nhanh, nhân ra đều phải kết hôn ngươi tới trộn lẫn cái gì. Ta lận Đông Hà lúc trước rời đi tần duyệt duyệt thời điểm cảm thấy chính mình chỉ cần là sự nghiệp có thành tựu có thể, nhưng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm luôn là có chút tưởng nàng, nhưng không nghĩ tới ngày đó tưởng trộn trở về nhìn xem nàng thời điểm, thế nhưng phát hiện trong phòng có nam nhân thanh âm, ngay lúc đó tâm thái lập tức liền bằng rồi cũng biết chính mình kỳ thật vẫn là ai Tần Duyệt Duyệt, ít nhất vẫn là để ý nàng. Mấu chốt là kia trong phòng nam nhân thế nhưng là Tống Lao Tam, đó chính là một cái lưu manh vô lại, căn bản không đáng gả. Hơn nữa nàng ngày hôm qua tự sát hành vi, cũng làm hắn minh bạch có lẽ nhân ra Tần Duyệt Duyệt đối hắn cũng còn có điểm ý tứ. Tối hôm qua thượng hai người lại đã lâu làm vài lần, đã biết nàng cùng Tống Lao Tam ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên còn không có thành. Khá vậy bởi vậy hận thượng nam nhân kia, vì thế, hắn lại đây tìm Tô Tô. Bởi vì nghe tần Duyệt Duyệt giảng, Tô Tô tiêu tiền đầu tư tống lao tam nhà xưởng. Nghĩ, chỉ cần hắn đem tống lao tam nhà xưởng chỉnh suy sụp, như vậy người này liền sẽ không lại ở cái này trong thành thị xuất hiện. Như vậy Tân Duyệt Duyệt liền sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn, sẽ không lại đi tìm nam nhân kia. Người cũng biết, kỳ thật Duyệt Duyệt cũng không phải thật sự thích tống lao tam, hắn vẫn là ái ta cùng kia vô lại kết hôn chỉ là bị buộc. Lận Đông Hà nghiến răng nghiến lợi đắc đạo. Tô tô lại mắt trận trắng nhi, hỏi, bị ai bức, bị ngươi bức vẫn là bị ta bức. Tống lao tam trước kia thật là ở trong thôn thời điểm chơi bởi lêu lỏng không làm việc đàng hoàng, nhưng hiện tại nhân gia cũng coi như là một cái thương nhập gia, thấp nhất cũng là một cái công xưởng nhỏ xưởng trưởng cũng không so ngươi kém, vì cái gì liền không có theo đuổi tần duyệt duyệt quyền lực. Nói nữa, Việc này cũng không trách Tống Lao Tam, các ngươi hai cái lẫn nhau thích, kia vì cái gì ly hôn nha. Ly hôn còn không cho nhân ra đuổi theo. Nếu làm nhân ra truy, Tần Duyệt Duyệt lại đồng ý gả cho hắn. Ngươi vì cái gì muốn trách hắn, cũng không nên đem chuyện này toàn đẩy cho Tống Lao Tam. Ta biết, nhưng là nếu không có hắn Duyệt Duyệt cũng sẽ không khác gả người khác. Các ngươi đều ly hôn, nàng cho dù hiện tại không gả tốt nghiệp xong cũng sẽ gả chồng. Không có tống lao tam còn có tống lao tứ lao ngũ. Đừng quên, tần duyệt duyệt thực mau liền tốt nghiệp, đến lúc đó nàng có nàng lựa chọn, ngươi không thể quá bá đạo. Càng không nên giận chó đánh mèo cùng người khác, có năng lực đem chính mình nữ nhân quản hảo. Đừng làm cho nàng câu tam đáp 4 không phải được rồi. Hảo Tô Tô, chúng ta cũng coi như là thân thích, những việc này nhi trước không để cập tới. Ta tưởng ngươi triệt tống lao tam nhà xưởng đầu tư làm hắn từ cái này thành thị này cút đi không cần lại trở về, nếu không ta không tha cho hắn." Toto đều mau khí cười, Trung Hậu Kỳ Lận Đông Hà xác thật có một ít bá chủ tiềm chất, không có gì chuyện này liền thiên vương lạnh phá, nhưng hắn hiện tại bất quá là một cái công xưởng nhỏ xưởng trưởng, thế nhưng muốn đem một cái khác xưởng trưởng đuổi ra đi, đây là cái quỷ gì thao tác? Lận Đông Hà, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì đem nhân ra tống lao tam đuổi đi? hắn đến các ngươi trước cửa đi dây dưa tần duyệt duyệt sao? Nói nữa, ngươi cùng tần duyệt duyệt đã không phải phu thê nhân ra dây dưa cũng không có bất luận vấn đề gì. Lại có chính là, ngươi có cảm thấy hay không chính mình phiêu? Ta! Ngày mai liền hòa nhã duyệt đi lãnh trứng. Không nghĩ có người lại đến phá hư chúng ta hôn nhân. Lận đông hà chỉ là khí, nhưng ngâm lại chính mình lời nói xác thật có chút phiêu. Lanh chứng các ngươi chính là phu thê, ngươi cai quản người là tần duyệt duyệt mà không phải tống lao tam. Đương nhiên, hắn tìm tới môn nhi thời điểm ngươi tưởng bảo hộ cái này ra là có thể, nhưng nhân ra hiện tại cũng không đối với các ngươi làm cái gì nha. Lẫn Đông Hà, ngươi muốn bình tĩnh một chút xử lý sự tình, như vậy ngươi còn không bằng ở trong thôn thời điểm mọi việc làm được công bằng công chính. Tô Tô nói, ta là cái nam nhân, hắn ngày đó đều phải hòa nhã duyệt. ở bên nhau Nếu không phải ta đột nhiên xuất hiện hậu quả không dám tưởng tượng. Lẫn Đông Hà, chuyện này chính ngươi nếu hận liền chính mình đi trả thù, nhưng là cùng ta thật sự không có quan hệ. Ta biết ngươi là bởi vì hắn là đồng hương mới cho hắn đầu tư, nhưng là hắn thiệt tình không đáng, một cái du côn vô lại căn bản thành không được đại sự. Không, ta tin tưởng hắn làm không nhất định so người kém. Chính là như vậy viết, Tống Lao Tam trở đến nữ chủ tốt nghiệp đại học thời điểm đã là một cái rất có danh thương nhân rồi. Hơn nữa lúc ấy có thể so nam chủ mạnh hơn nhiều. Cho nên, nàng thực tin tưởng Tống Lao Tam thành tựu đến lúc đó nhất định so lận Đông Hà hiếu thắng nhiều. Nếu không phải sao lại thế Tần Duyệt Duyệt đã chết, về sau chỉ sợ cũng không thể so nam chủ kém nhiều ít. Hảo, kia chúng ta liền đánh cái này đánh cuộc. Lận Đông Hà quay đầu lại liền đi, hắn cũng là thật sự sinh khí. Nhưng là hắn vẫn luôn đem tô tô làm bằng hữu cho nên cũng không có sinh nàng khí chỉ nghĩ làm nàng biết ai càng thích hợp nàng tới đầu tư. Tô Tô cũng có chút vô ngữ, như thế nào bọn họ nhọc lòng chuyện này một hai phải liên lụy đến trên người mình. Đang nghĩ ngợi tới quay đầu lại, nhìn đến sau lưng thế nhưng đứng một người. Tống Lao Tam. Ta vốn dĩ muốn đi tìm hỏi một chút tần duyệt duyệt ý tưởng, nhưng hiện tại xem ra không cần đi. Nhưng là, đa tạ ngươi tin tưởng ta, ta cũng sẽ làm ra thành tích tới làm người xem. Tống Lao Tam nói xong cũng chạy. Tô Tô, nàng dường như là làm cái gì khó lường sự tình, chính mình đầu tiền đại khái sẽ không bị đạp hư đi. Bất quá, ngày hôm sau lận Đông Hà cùng Tần Duyệt Duyệt lãnh chứng thỉnh rượu nàng cũng không đi, lấy cơ muốn mang chiến chiến đi xem bệnh. Mà lận hải cũng không có đi, hắn muốn ở bệnh viện chiếu cố phụ thân. Chỉ có hình nhã mang biểu cả nhà đi, hoa tiền liền tiệc rượu cũng chưa ngồi liền đi bệnh viện bồi lận hải. Tô Tô cũng đi thượng ban. Hiện giờ đại học năm ba học sinh cũng lập tức liền phải tốt nghiệp, bọn họ thực vì chính mình tương lai mà lo lắng, đồng thời lại tràn ngập hy vọng. Mắt thấy, chuyện xưa liền phải phát triển đến nữ chủ phát triển sự nghiệp tuyến, đại sát Tứ phương, cuối cùng được đến quan gia thừa nhận. Đương nhiên, nàng tựa hồ cũng muốn có hài tử. Nhưng tô tô đâu, ở đã hôn tới rồi hài tử rất lớn, lận ra người cũng quá đến không tồi. Chứ bỏ lận phụ sinh bệnh ở ngoài hết thể đều thực hảo. Mà hai ngày này lận phụ cũng mau xuất viện. Trong thôn hiện tại thu hoạch vụ thu đã mau kết thúc, lận hải hôn sự cũng không sai biệt lắm nên làm. Dường như, năm nay lận Sơn dường như muốn thi đại học. Ở Tân Duyệt Duyệt bởi vì ở đêm tốt nghiệp thời điểm cùng lận xuyên đưa ra chia tay, sau lại cùng lận Đông Hà Quang Minh chính đại sử đối tượng. Mà lận xuyên tên ngốc này liền trực tiếp đồng ý, còn làm nhân ra ca. Sau lại, bởi vì nhị hôn không phải đoạt tay hóa, liền tìm một cái tiểu quả phụ. Tựa hồ này hết thảy đều phát sinh ở không xa sau thời gian, đương nhiên hiện tại cái gì cũng sẽ không đã xảy ra. Nàng thượng hai ngày ban lận phụ liền xuất viện, Tô Tô khiến cho hắn về trước chính mình ra trụ hai ngày, sau đó lại từ lận xuyên đưa hắn trở về. Mà lận hải đối Tô Tô nói, Tẩu tử, chúng ta tính toán hổi trong thôn kết hôn. Vì cái gì? Không phải đính hảo ở trong thành sao. Bởi vì ở trong thôn đã làm qua một lần tiệc đính hôn, ta tưởng trở về đem phòng ở sửa chữa lại một chút, rốt cuộc cha mẹ còn muốn ở bên kia trụ, đồng thời đem kết hôn. Rốt cuộc, cha cái này bệnh ta sợ hắn mùa đông lại chịu đông lạnh. Lân Hải cũng là suy xét qua đi mới quyết định, bởi vì phụ mẫu của chính mình đều hy vọng bốn cái nhi tử hôn lễ ở nhà làm, nói như vậy đi ra ngoài cũng dễ nghe. Tuy rằng Tẩu tử cũng là hảo ý tưởng đem hôn lễ làm long trọng chút, nhưng là trước hai ngày nghe nói lận Đông Hà ở bên này làm hôn lễ đại bá cùng đại bá mâu không chạy tới đều ở trong thôn khóc. Hắn sợ vạn nhất phía chính mình làm hôn lễ đến lúc đó phụ thân không dưỡng hảo cũng đuổi bất qua tới, đến lúc đó không được thượng hòa A, cho nên quyết định chỉ có thể hồi thôn làm. Tô tô nhưng thật ra đồng ý, lận phụ cái này bệnh muốn một chút khôi phục. Hiện tại nói chuyện tuy rằng bình thường, nhưng cũng là lấp áp, về sau đại phu cũng nói muốn bảo trì huyết áp vững vàng. Không thể kích động càng không thể sinh khí. Hành đi, chúng ta đây hồi thôn làm. Trở về lại đem lận phụ lận mẫu kia phòng ở tu một tu cũng hảo. Rốt cuộc kế hoạch của chính mình muốn thực hiện như thế nào cũng đến 3-4 năm. Muốn cả nhà lại đây còn rất khó, đều nói cố thổ năn ly. Vậy các ngươi tính toán khi nào làm, chúng ta cũng đến xin nghỉ trở về. Lận xuyên cũng không biết có thể hay không mời đến giả. Ta trước cùng hình nhã trở về, đem phòng ở tu. Sau đó lại thông chi các ngươi. Hành, các ngươi trước trụ ta kia phòng đi. Chờ đến kết hôn thời điểm cũng ở bên kia kết, chúng ta trở về liền trụ phòng nhỏ. Hành. Lận hải nhìn thoáng qua hình nhã, trong lòng cảm thấy bị khuất nàng, nhưng là hiện tại lại không thể nói, nếu không bị phụ thân cùng tẩu tử nghe được lại bất mãn. Hình nhã cũng đã nhìn ra, chờ tô tô đi cấp hải tử giặt quần áo thời điểm liền nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nếu là con dám nói lời này ta liền cùng ngươi sinh khí. Ta đã biết, ngươi xem ta cũng không dám nói. Lận hải cười hắc hắc, sau đó liền hầu hạ lao cha đi tẩy tắm rửa. Lận phụ đối với chính mình đại nhi tử này sinh hoạt quả thực không biết nói cái gì cho phải, chắc không được lao bà tử sau khi trở về vẫn luôn khích lệ con dâu cả có khả năng. Đây là thật có thể làm a lộng lớn như vậy gia nghiệp. Liền bê đút cờ cùng tắm rửa địa phương đều ở trong phòng còn có máy sưởi thật như ta. Đừng cho rằng là nhi tử đánh hạ cơ nghiệp, liền nhi tử về điểm này tiền trợ cấp như thế nào cũng không có khả năng mua khởi lớn như vậy phòng ở cho nên nói, vẫn là con dâu có biện pháp. Từ xuất viện lúc sau thấy được con dâu ra sinh hoạt cuối cùng là yên tâm, con tưởng rằng chính mình sẽ phi thường trói buộc bọn họ đâu. Lần phụ lại ở tô tô ra ở mấy ngày, cơ bản khôi phục đến đã có thể làm một chút công việc nhẹ thời điểm, bên ngoài cũng hạ trận đầu tuyết hắn nói gì không được phải về nhà, vì thế Lận Hải liền cùng Hình Nhã xin nghỉ, hai người đưa Lận phụ trở về thuận tiện chuẩn bị hôn lễ. Đến nỗi Tô Tô cùng Lận Xuyên cũng từng người xin nghỉ phải đi về, Lận Đông hả cùng Tần Duyệt Duyệt cũng là giống nhau, rốt cuộc này kết hôn là đại sự bọn họ cũng muốn đi trở về. Mà Lận Đông Hà mấy ngày nay bị quan gia người cấp khai một hồi hội nghị, đề tài thảo luận là hắn không nên cùng Tần Duyệt Duyệt tái hôn. Chủ yếu là Tần Duyệt Duyệt trong nhà lần trước làm được quá mức Thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, kết quả như thế nào còn cùng nàng quệ với nhau đâu. Phía trước đều nghe nói nàng muốn cùng nam nhân khác kết hôn, không nghĩ tới đột nhiên lại phải gả cho lận Đông Hà. Chính là lận Đông Hà lần này thực khí phách, mang theo tần duyệt duyệt trở về thấy bọn họ một mặt liền sống một mình. Tô Tô xin nghỉ hiện tại cũng không quá dễ dàng, còn hảo học giáo năm trước lại chiều tới rồi khác tiếng Anh lao sư, cho nên hiện tại nàng cũng liền không có bận rộn như vậy. Lận xuyên nhưng thật ra thực mau mời đến giả, còn xin đến có thể lái xe trở về. Hắn cái này cấp bậc bên trên đều là cho phái xe, còn có một vị cảnh vệ viên nhi, nhưng hắn thường xuyên không mang theo người ra tới, kia cảnh vệ viên đều mau khí khóc. Cho nên lần này hắn là mang theo người ra tới, chủ yếu là vì hắn có thể cho chính mình lái xe. Nếu hành quân gấp đến chính mình trong nhà muốn không cá nhân lái xe không được, lần trước hắn cảm thấy chính mình làm như vậy rất nguy hiểm. Liền tính không màng đại nhân cũng muốn cố hài tử Cho nên Lần này hắn làm cảnh vệ viên lại đây Như vậy liền có thể hai người đổi lái xe Vốn dĩ quyết định hào hảo Nào biết lận đông hà bọn họ Hai cái cũng muốn cùng nhau ngồi xe trở về Dù sao cũng là đi tham gia lận hải hôn lễ Cho nên chỉ có thể là lôi kéo bọn họ cùng nhau đi rồi Tô tô chỉ cầu này Hai người đừng gây chuyện liền cảm ơn trời đất Còn không lên xe liền có việc Cũng không biết Tống Lao Tam vì cái gì tới nhà nàng tìm nàng, không đợi phản ứng lại đây lận Đông Hà đã xông ra ngoài, nói, ngươi muốn làm cái gì. Tống Lao Tam níu hạ mi nói, ta chỉ là tới tùy lễ, rốt cuộc ta cũng là cái kia thôn nhi. Nói xong liền lấy ra 50 đồng tiền cấp Tô Tô nói, giúp ta tùy thượng. Nói xong cũng không để ý tới bọn họ liền đi. Tống Đại ca Tần Duyệt Duyệt đột nhiên tới một câu. Tô Tô cảm thấy, này khả năng lại muốn đánh nhau. Quả nhiên, lận đông hà liền phải xông lên đi đánh người. Mà lận xuyên ngăn chở hắn nói, đừng sang bậy. con hảo lúc này tần duyệt duyệt nói, thực xin lỗi, ta nàng nhìn thoáng qua lận đông hà không nói cái gì nữa. Hảo, lên xe. Tô tô nói xong liền ôm hải tử ngồi phía trước, nàng là thật sự thực không vui cùng mặt sau hai cái nam chủ nữ chủ ngồi cùng nhau. Lận xuyên không có cách nào đành phải ngồi mặt sau, bất quá lận đông hà ngồi trung gian, tần duyệt duyệt ngồi nhất mặt trái nhi. Cảnh vệ viên khai xe, đoàn người đều tương đương trầm mặc ai cũng chưa nói chuyện. Lận Đông Hà bọn họ hai cái rõ ràng là ở sinh khí, cho nên từng người đều không nói một lời, mà Tô Tô cũng cảm thấy bọn họ hai cái không cứu càng không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Lận Xuyên lại muốn đau lòng chính mình tức phụ nhi nói, tức phụ nhi ngươi ôm hải tử rất mệt không bằng cho ta đi. Hào đi, ngươi ôm sẽ ta mị một chút. Tâm mệnh. Lận xuyên tiếp nhận tới hài tử liền đem hắn bình đặt ở trên người mình, tiểu gia hỏa cũng không ngủ, đang ở trường mắt mọi nơi nhìn dường như khá tò mò bộ dáng. Lận xuyên liền lấy ra chối uy hắn hai khẩu, tiểu gia hỏa này đặc biệt thăm ăn. Chỉ cần uy hai ngụm ăn liền đặc biệt cao hứng, sau đó ăn chút điểm liền sẽ an An tinh tinh ngủ. Bởi vì tổng ôm hắn đi ra ngoài ngọn nhi, cho nên đối bên ngoài hoàn cảnh một chút cũng không có sợ hãi, ăn điểm chối quả nhiên liền ngủ. Lận xuyên liền như vậy ôm đại nhi tử trong lòng thoải mái thản có thể có tử vạn sự đủ, không cần cả ngày lo lắng đi quản chính mình tức phụ nhi thật sự thật tốt quá. Giống bên cạnh vị kia, tuy rằng cảm thấy hắn như vậy kích động là là, nhưng là chính mình tức phụ nhi muốn cùng nam nhân khác sắc sắc đáp đáp còn đại ca lớn lên ca đoàn hắn nhất định nháo hết hy vọng. Con hảo, chính mình tức phụ nhi không như vậy, đối cái nào nam nhân đều tiến tối có độ. Ban ngày tiểu cảnh vệ viên khai. Buổi tối liền đến phiên lận xuyên khai. Dù sao, Tô Tô liền ở phía trước ngồi không nhúc nhích địa phương. Hiện tại tuy rằng còn không phải ngày mùa đông nhưng là trong núi thủ cũng toàn thất bại, không bằng mùa hè khi đó hảo. Rau dại hẳn là cũng chưa, lần trước đều ăn xong rồi. Ơn, muốn ăn năm sau đi, đến lúc đó chúng ta nhiều lộng điểm nhi. Hảo A, bất quá muốn mang ra lận hải kia ra. Ân Lận xuyên ở phía trước một bên cùng Tô Tô nhỏ giọng nói chuyện một bên lái xe, rồi sau đó mặt tần duyệt duyệt đột nhiên nói, nhà ngươi hải tử đều không khóc. Nếu không có người dọa hắn vẫn luôn không yêu khóc. Tô Tô dối người nói nói cực nhanh, liền suy xét cũng không suy xét. Lận Đông Hà liền dối một chút tần duyệt duyệt, nàng cũng liền không nói cái gì. Chính là lại nói, Đông Hà, ngươi thích nữ nhi vẫn là nhi tử. Đều thích. Kêu chờ ta tốt nghiệp cũng cho ngươi sinh một cái. Rồi nói sau, Tô Tô ở trong lòng tưởng, tưởng Mỹ, chính mình đánh quá hải tử bị thương căn bản, chính là trăm phương nghìn kế mới hoài thượng, cho nên còn phải đợi một đoạn thời gian đâu. Ngươi dường như không thích tiểu hải tử A Tân Duyệt Duyệt cười hỏi, thích. Lẫn Đông Hà nhìn thoáng qua Tô Tô hải tử, chính mình cái kia nếu không xóa sạch so cái này còn muốn lớn hơn một chút, hẳn là cũng sẽ như vậy nghe lời đi. Tân Duyệt Duyệt nói, sao? Tưởng gì đâu? Tô Tô đối thiên mắt trợn trắng, đương nhiên suy nghĩ ngươi nhẫn tâm xóa sạch hài tử A này còn dùng hỏi sao, không cảm giác không khí rất kỳ quái. Hảo đi, nữ chủ chính là như vậy có thể làm. Ta đáp ứng ngươi, về sau không hề cùng tống lao tam gặp mặt. Chúng ta hảo hảo sinh hoạt, được không? Tân Duyệt Duyệt Ủy Khuất Ba Ba nói. Hảo! Lận Đông Hà nhớ hạ mi, nhưng vẫn là ôm chặt nàng. Tân Duyệt Duyệt nói, này xe hơi cũng thật hảo. Chúng ta về sau cũng lấy lòng sao. Có thể. Lận Đông Hà nói, phòng ở ta tưởng hơi chút tu một chút, chờ thêm một đoạn chúng ta mua đài tivi xem. Hảo A hảo A, ta thực mong là có thể tốt nghiệp, đến lúc đó cũng có thể phân phối một cái hảo công tác. Tân Duyệt Duyệt lúc này tâm tình tựa hồ thực hảo, vì thế liền cùng Lận Đông Hà tú nổi lên ấn ái. Tân Duyệt Duyệt sắc thật là bị phân phối công tác, nhưng là bị phân phối tới rồi bảo vệ môi trường xây dựng. Tuy rằng không phải đi quét đường cái nhưng là cũng cảm thấy phi thường hạ giá, cho nên liền trực tiếp đỉnh tân dư trước đi làm khác. Lận Đông Hà cũng duy trì nàng, cho nên nàng tất cả đều là dựa vào chính mình lao công từng bước một thành tựu địa vị, căn bản không phải gì tự lực cánh sinh. Nhưng không thể không nói, nữ nhân chung nàng vẫn là rất có năng lực. Ít nhất, hiện tại thời đại này rất ít người có nàng loại này quyết đoán. Buổi tối tốc độ xe chậm. Tô Tâu ngủ một lát liền cảm giác chính mình hài tử tỉnh, hắn một củng một củng muốn ăn. Làm mẫu thân, liền tính phía sau có người nàng cũng đến kéo ra quần áo đem hài tử nhét vào đi, đương nhiên vẫn là dùng bên cạnh quần áo chắn một chắn. Điểm này lận xuyên đã thói quen, hắn liền tính bao lớn nam tử nghĩa đều cảm thấy hài tử đói bụng cũng chỉ có thể như vậy uy. Nếu không, còn có thể chờ sao? Ngươi chờ hài tử không đợi A Rồi sau đó mặt hai vị nam đồng chí cũng tự giác đem đôi mắt chuyển hướng nơi khác, lại nói bọn họ tưởng nhìn cũng nhìn không đến. Chính là Tần Duyệt Duyệt lại nhăn lại mi, nói, tô tô ngươi như thế nào như vậy đâu? Làm sao vậy? Tô tô xem nhi tử an hoan liền dùng khăn tay xoa hắn bên miệng, miễn cho sẵn lãi. Chính là không nghĩ tới lại nghe Tần Duyệt Duyệt nói, ngươi như vậy đột nhiên liền thản ngược lộ bối cấp hải tử bi nãi nhiều xấu hổ A. Gì? Tô tô thiếu chút nữa khí mông, nàng sao thản ngược lộ bối. Mà lận xuyên lại đột nhiên gian dừng xe, hắn dùng sức đánh một chút tay lái nói, lận đông hả, ngươi mang theo ngươi nữ nhân lăn xuống đi. Lại đi một km chính là huyện thành, các ngươi mẹ nó đi kia ngồi xe về nhà. Ta không hầu hạ, cũng không muốn cùng các ngươi vô nghĩa. Lận đông Hà vội vàng giải thích nói, không, nàng không có ý khác. Đó là có ý tứ gì? Ta thức phụ nhi cấp hài tử vi ngại vì cái gì muốn xấu hổ, vẫn là nói các ngươi sẽ nhìn chằm chằm nhìn. Sẽ không sẽ không, ở bộ đội, tẩu tử nhóm ôm hài tử ở đại viện ngồi nói chuyện đều như vậy vi hài tử, chúng ta lảng tránh hạ là được. Có tẩu tử ở bên ngoài chồng chọn thời điểm cũng ngồi kia vi hài tử, nếu không hài tử ăn cái gì a Tiểu cảnh vệ viên lập tức nói, không có hài tử nữ nhân biết cái gì. Chờ ngươi có hải tử ở tới đàm luận này xấu hổ không xấu hổ vấn đề. Tô Tô tiếp tục uy chính mình hải tử, liền tính ủy khuất tưởng sạc nhưng nàng cũng không có cách nào đem hải tử nhắc tới tới không y. Bởi vì, nhân gia an chính hoan, ngươi muốn dám đoạt hắn dám khóc chết ngươi. Tân Duyệt Duyệt nói, ta cũng không nói gì thêm à, chính là cảm thấy có nam đồng chí ở chỗ này, nàng không hỏi một tiếng liền cởi quần áo. Lan, đừng làm cho ta đá các ngươi xuống xe. Lận xuyên nói xong liền khai cửa xe Lận Đông Hà biết hắn tính tỉnh Cũng khai xe đem tần duyệt duyệt Đẩy đi xuống chính mình cũng lấy bao số xe Trên mặt mang theo nồng đấm hắc khí Một câu không nói về phía trước đi Mà lận xuyên tắt đóng cửa lại Lái xe tuyệt trần mà đi Đông Hà, ta cũng Người rốt cuộc muốn nhằm vào tô tô Tới khi nào Nàng rốt cuộc nơi nào trêu chọc đến ngươi Người còn như vậy đi xuống Làm ta cảm thấy ngươi thật là lòng dạ hẹp hỏi Chỉ cần có điểm tiểu thù liền tính toán chi ly. Ta không có cùng nàng tính toán chi ly, là nàng cùng chúng ta tính toán chi ly. Thời gian dài như vậy chúng ta kia đoạn ghi âm còn đặt ở nàng nơi đó. Nếu đều là thân thích, chẳng lẽ liền không thể cắt bỏ sao? Chúng ta đều kết hôn người để ý những cái đó làm cái gì? Chính là, đây là nàng làm không đúng. Còn có, ta ở trường học nhật tử quá đến khó đều là bởi vì nàng. Tô tô người kia ta biết. Nếu ngươi không chọc nàng nàng là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ trả thù ngươi. Ngươi nói như vậy có ý tư gì, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hiểu biết nàng, là nàng là ngươi tức phụ vẫn là ta là ngươi tức phụ nhi. Tân Duyệt Duyệt, ngươi không cần càng ngày càng cùn loạn, nàng không phải ngươi kẻ thù, còn đã cứu ngươi mệnh. Liên hướng nàng lúc trước đã cứu ngươi mệnh, ta đều đến xem chọc nàng liếc mắt một cái. Tân Duyệt Duyệt biết chính mình lại nói như thế nào cũng vô dụng. Chính là tâm lý thượng này quan vẫn cứ là vô pháp qua đi. Nàng thậm chí hoài nghi, lẫn đông hà đối tô tô có cái gì, bằng không vì cái gì luôn là thế nàng nói chuyện. Cho nên, nàng hít vào một hơi nói, hảo đi, về sau ta tận lực không nhằm vào nàng. Lẫn đông hà nói, ta lại tin tưởng ngươi một lần. Sau đó hai người liền đi đến huyện Thành sáng sớm hôm sau ngồi xe hồi công xã, sau đó đáp đi nhờ xe đi trong thôn. Đến nỗi lận xuyên bọn họ đêm đó liền đến, vốn dĩ cho rằng nếu là trong nhà phòng ở không tu hảo liền ở trong thôn tìm nhân ra tạm chấp nhận trụ, nào biết tiền viện cũ phòng phòng hộ đã đổi hảo, thường ngoài cũng tu một tu, thuật nhìn tân nhiều. Lận mẫu cùng lận phụ đều đi ra, người một nhà đưa bọn họ tiếp cận phòng, ánh mắt tự nhiên là trước vây quanh hài tử. Tô tô còn không có ngôi giận, lận mẫu cũng nhìn ra tới, vừa hỏi dưới tô tô cũng không gạt liền nói. Này cũng không phải gì mất mặt chuyện này, chính mình uy cái hài tử mà thôi đã bị người ta nói thành như vậy có thể không ủy khuất sao? Nói nữa, nàng ước gì nhiều kéo đồng minh, làm Tần Duyệt Duyệt bị lén đãi ngộ. Lận mẫu vừa nghe nói, gì? Nàng Tần Duyệt Duyệt có phải hay không dòng độc đinh điếu không nghĩ muốn hài tử, cũng không tin nàng về sau cũng không uy hài tử. Nay trong thôn nữ nhân cái nào không phải ở ăn chung nổi thời điểm uy hài tử, nếu không hài tử đều chết đói. Còn có Chỗ ngồi ôm hài tử, ăn chút nước luộc tới mãi lập tức phải cấp hài tử ăn, hết thể đều là vì hài tử, trước kia để ý nhiều lúc này đều không để trong lòng. Mọi người đều minh bạch, ai sẽ nhìn chầm chầm nhìn. Tô, tô điểm phía dưới nói, chúng ta trường học có cái lao sư có một lần mang hài tử đi làm cũng là như vậy uy, ở trên xe lại không sữa bột ta cũng không có biện pháp a Đúng vậy, ngươi đừng nghe nàng, nàng không đương quá mẹ dám tâm tàn nhẫn đem chính mình hài tử xóa sạch liền không có kiên nhẫn hầu hạ hài tử. Bất quá, luôn có nàng tần duyệt duyệt đương mẹ nó thời điểm, đến lúc đó chúng ta xem, ta giúp ngươi nói nàng. Lận mẫu cao giọng nói, chính là lại nghe cửa có người nói tiếp, ngươi mới vừa nói cái gì, ai xóa sạch hài tử. Đại bá Mâu đi đến, vẻ mặt kinh hoàng hỏi. Tuy nói lận đông hà tìm được rồi chính mình ra, nhưng là nàng vẫn cứ là đem hắn đương nhi tử giống nhau đối đãi Rốt cuộc suốt dưỡng hơn 20 năm Nghe được chính mình nóng trông tôn tử đột nhiên không có Sao có thể chịu được loại này kích thích Trong lúc nhất thời không nhịn xuống liền chạy tới hỏi Kỳ thật trong lòng cũng minh bạch Hiện tại cái kia tần duyệt duyệt ở vào đại học khẳng định không nghĩ cấp nhi tử sinh hài tử Cho nên liền nhẫn tâm đem hài tử xóa sạch Nhưng nàng còn không biết Kia hài tử là vào đại học phía trước liền có Lận mẫu không ở sau lưng nói qua người khác gì nói bậy Bị nghe được có điểm xấu hổ, cho nên cũng liền nói, ta liền nói bậy. Cái gì nói bậy, ta nghe thật thật nhi, có phải hay không tần duyệt duyệt đem ta đại tôn tử cấp xóa xạch ra? Ngươi nhìn một cái, nhà ngươi hải tử đều lớn như vậy, chính là nàng thế nhưng còn dám đem ta đại tôn tử đánh, này tâm đắc nhiều tàn nhân A. Đại bá mâu nói liền tức giận đến quay đầu liền đường đi, chờ nàng trở lại. Nàng ngươi đâu? Không phải nói cùng nhau ngồi xe trở về sao? Nàng ở nhà chờ có điểm sốt ruột đến xem, nào biết không gặp người. Lận mẫu nhìn thoáng qua tô tô, nàng đem mặt chuyển hướng một bên. Vì thế nàng vừa muốn mở miệng giải thích liền nghe lận xuyên nói, ta đưa bọn họ đuổi xuống xe. Vì sao? Đại bá mẫu kỳ quái hỏi. Lận mẫu thấy lời nói cũng nói khai liền nói, còn không phải ngươi con dâu tần duyệt duyệt. Nói xong, liền đem tô tô lời nói nói một lần. Đại bá mẫu nghe xong cũng phi thường sinh khí, nói. Ta thật liền không rõ nàng đầu góc lại như thế nào lớn lên, trước kia nhìn cũng khá tốt, như thế nào càng ngày càng không hiểu chuyện. Tô tô vừa nghe cũng ngẩn ra một chút, đích xác, từ tới lúc sau nữ chủ thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình xuất hiện mới làm nữ chủ tính cách một ít đoạn bản xuất hiện, nàng vốn dĩ hẳn là bị mọi người tha thứ thích, chính là từ nàng tới lúc sau liền đem nàng tiết tấu quay rời. Đầu tiên hủy hoại nàng chiếm lận xuyên tiện nghi. Sau đó lại gián tiếp bức nàng cùng lận Đông Hà trước tiên kết hôn. Chỉ sợ, nàng đem đánh hải tử sự tình cũng quái ở nàng trên người, cho nên lúc này mới co nàng đối chính mình địch tí đi. Haha, ha, cho nên chính mình xuất hiện xác thật vẫn là thay đổi rất nhiều sự tình. Đại bá mâu vốn là nghĩ đến xem hải tử, kết quả cuối cùng vẫn là không thấy thành tiểu cấp khí đi trở về. Lận hải hôn sự đính ở hậu thiên, cho nên lận xuyên cùng Tô Tô liền trở lại chính mình trong nhà đi ở. Sau đó hình nhã ở tại bọn họ một cái khắc phòng. Lần này Tô Tô không có mang đại ba lô trở về, nhưng là vẫn là mang theo thế thao, ai biết lận xuyên có phải hay không sẽ tính lên một phát. Nhưng là, lúc này khả năng không cơ hội, hắn để tức phụ nhi ở cách vách, hắn chỉ sợ không dám sang bậy. Bất quá, nhìn hắn như vậy, trong chốc lát ôm một cái trong chốc lát thân thân, chính là không dám động thật đúng là rất khôi hài. Cuối cùng Tô Tô dôi hắn một chút, nói, Cho ta thành thành thật thật ngủ đi, ngày mai ngươi không còn phải làm việc sao. Ta, biết, chính là làm ta sợ nữa sẽ. Ấn ơn, ơn, chính là, ngươi tổng thượng vê đút cờ tiểu tâm bị người ta nghe qua. Lận xuyên chỉ có thể thành thật không dám động Hôn lễ muốn chuẩn bị rất nhiều, đặc biệt bởi vì hiện tại bọn họ lận ra có tiền tự nhiên muốn đại làm. Lúc này còn không có cái gì việc, mọi người đều rất nhàn, giống nhau đều sẽ tới náo nhiệt náo nhiệt. Mà tô tô nhiệm vụ chính là xem hài tử, rất đơn giản, đem hài tử đi phía trước viện phòng nhỏ trên giường đất ngăn chính là một ngày. Bên ngoài vô luận nhiều xảo hắn cũng không cần đi ra ngoài. Nhưng thật ra tới xem hải tử người rất nhiều, bất quá hơn phân nửa đều là tới liền đi. Mà lận tú mai cũng ở ngay lúc này tới, nàng chỉ là chính mình tới cho nên không có mang theo hài tử. Này một năm tới nhà mẹ để không có người để ý tới nàng. Nguyên bản nàng mỗi lần tới đều có thể lấy đi điểm cái gì, cho nên nhà chồng đảo cũng không quá khi dễ nàng. Nhưng là từ lần trước chọc tô tô lúc sau nàng đã bị nhà mẹ đẻ cự tuyệt, sau đó tới cũng không có người để ý tới nàng, thậm chí còn đem nàng đuổi đi. Hơn nữa trong nhà cũng bị thiêu, thật vất vả mới đưa phòng ở cấp tu hảo, nhưng là trong nhà đã một phân tiền đã không có. Lần này tới tùy lễ tiền cũng là mượn, mà nàng nam nhân nói. Nếu lần này không mượn tới tiền liền cùng nàng ly hôn, không có cách nào nàng chỉ có thể chính mình đã trở lại, sau đó trộm cùng lận mẫu nói. Lận mẫu cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cho nàng 50 đồng tiền. Sau đó lận tú mai rất là thỏa mãn, rốt cuộc tượng chân chính đại cô tỷ giống nhau bắt đầu giúp đỡ làm sống, người cũng rất bình tĩnh không có làm bất luận cái gì thảo người ghét sự. Tô, tô cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không hy vọng gây chuyện. Sau đó đại bá mẫu một nhà cũng đã trở lại, chẳng qua đại bá mẫu thoạt nhìn có điểm không cao hứng, ít nhất nhân gia nữ chủ vẫn là một bộ vinh quy quê cũ bộ dáng thoải mái hào phóng liền tới rồi, an mặc rất thời thượng, sau đó còn đem đầu tóc cấp năng thành cuốn quấn, quấn. Tuy rằng hiện lão, nhưng là nhìn có rất nhiều người hâm mộ nàng đâu. Đều biết lận Đông Hà ở trong thành làm nhà xưởng cho nên nàng cái này xưởng trưởng phu nhân đương nhiên thực được hoan nền. Mọi người đều muốn đi chiếm chút tiện nghi cho nên đương nhiên phải đối nàng tương đương cung kính. Tần Duyệt Duyệt lúc này cũng biểu hiện đến thập phần đại khí, thật là hấp dẫn mọi người trong mắt, trong chốc lát hỏi một chút cái này, trong chốc lát trả lời cái kia, quả thực là vội không được. Tô Tô nhìn nàng ở thôn dân bên trong biểu diễn, ôn hải tử cũng không nói gì thêm. Nàng biểu hiện dù không cường, cho nên cũng không có chen vào nói. Lúc này có một nữ nhân đi đến, nàng lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp, Chỉ là người vừa tiến đến mọi người đều không nói. Mà nàng ngồi ở nơi đó thoạt nhìn thập phần an tĩnh, nhưng là tươi cười thực an tĩnh mỹ lệ. Tô tô nhiều nhìn nàng vài lần, mà bên cạnh nữ nhân nói, Nha, này không phải lâm quả phụ sao, ngươi cũng tới uống rượu mừng. người nam nhân vừa mới chết không đến một năm, như vậy lại đây có phải hay không có điểm không đúng? Nhân ra chính là làm hỷ sự đâu. Lâm quả phụ, kia chẳng phải là gà cho lận xuyên nữ nhân kia sao? Nghe nói nàng thực không đứng đắn thường xuyên cùng cùng thôn một cái người quẹ yêu đương vụ trộm. Dù sao, chính là đem cái này tiểu quả phụ cấp miêu tả thành một cái. Nhưng không thể không nói, nhân ra cùng lận ra chỗ vẫn là không tồi. Hiện tại thấy được chân nhân phát hiện nàng lớn lên còn rất xinh đẹp, nhưng là cũng thực an tình A cũng không có làm cái gì câu dẫn nam nhân sự tình. Ánh mắt cũng thực chính, cho nên nàng cảm thấy cái này tiểu quả phụ không giống là sẽ sàng bậy người. Kết hôn đầu một ngày đại gia cũng là chỗ ngồi, chẳng qua đồ ăn không có chính tịch ngày đó phong phú. Cái kia tiểu quả phụ bị người vừa nói, liền nói, vậy ngươi ý tứ là, ta về sau còn phải ở nhà ngốc không ra gặp người. Trong thôn có như vậy nhiều chết nam nhân, ta còn đầu trợt lué nghe nói không cho nữ nhân lại đây, các ngươi này còn không phải là ở khi dễ người sao. Tô Tô nói, mọi người đều là lận ra khách nhân, chỉ cần là tới uống rượu chúng ta đều hoan nghênh. Nàng như vậy vừa nói người khác liền không thể nói gì, mọi người đều an an tĩnh tinh ăn cơm. Bất quá, thu thập thời điểm kia tiểu quả phụ lại lưu lại thu thập, sau đó nhìn thoáng qua Tô Tô nói, "Cảm ơn ngươi a đại muội tử." "Không có việc gì." Tô Tô cảm thấy nàng kỳ thật làm người cũng không tệ lắm a, vì thế liền nói, "Vất vả." Chính mình ôm hài tử gì cũng không thể làm, kỳ thật nhìn cũng rất cấp bách. Kia tiểu quả phụ cười cười liền rời đi, lần mậu đối nàng nói Ngươi vẫn là hồi phòng nhỏ đi, hài tử ngủ rồi đi. Mới vừa ngủ, tô, tô cũng không nghĩ làm hài tử lại doa đến, cho nên liền về tới phòng nhỏ, vừa vặn lận xuyên lại đây nói, Ngươi đã ăn cơm xong chưa, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, làm đệ mội giúp đỡ xem sẽ hài tử. Nga, đi đâu a Không gì sự trở về đi bộ gì. Đi gặp một người, hai người cùng nhau ra lận ra, sau đó cười xe tới rồi ra ngoại. Đi rồi thời gian rất lâu mới đến một chỗ rãng ngoại, sau đó tới rồi một tòa thổ mổ biên Nhi thượng, sau đó lận xuyên cấp cái kia mổ điểm một viên yên. Vị này chính là ai a Tiểu lâm tử, ta một cái chiến hữu. Bất quá, hắn đã hơn một năm trước kia bị phái đi nhiệm vụ kết quả liền rốt cuộc không trở về. Ta cũng là gần nhất mới biết được hắn tin tức, người khác đều còn tưởng rằng hắn là cái du thủ du thực, kỳ thật hắn là cái bị phái đi nhiệm vụ. kia. Nhà hắn người cũng không biết sao. Không biết, bộ đội quá một đoạn thời gian sẽ vì hắn chứng danh, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lẻ loi nằm ở chỗ này, chịu trách nhiệm ở bên ngoài hôn không hảo sau đó bị người đánh chết danh nhi. Có đôi khi, tham gia quân ngũ cũng thực bất đắc dĩ A tượng loại này người trong nhà khẳng định thực quỷ khuất, bởi vì cũng không biết hắn chân chính nguyên nhân chết. Cho nên chúng ta trộm đến xem hắn, tuy rằng ở một cái trong bàn chỉ ngây người hai ngày. Sau đó bởi vì hắn lớn lên tượng cái lưu manh, chính mình lớn lên quá chính phái làm người quá đứng đắn tròn nên liền lựa chọn hắn, không nghĩ tới tai kiến đã âm dương tương cách. Chờ một chút, người nói hắn họ lầm, kia chúng ta thôn lâm quả phụ. Là hắn quả phụ. Nga. Này đó nhưng đều không biết, nhưng là nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì lận xuyên muốn cưới cái kia tiểu quả phụ, hắn kỳ thật là tưởng chiếu cố nàng đi. Bởi vì một cái quả phụ sinh hoạt thật sự không dễ dàng. Đặc biệt là nam nhân kia đã đi rồi đã lâu, nàng một người có thể sinh hoạt đến bây giờ không dễ dàng. Còn có, trách không được gần nhất mới kêu nàng quả phụ, trước kia cũng không có nghe nói trong thôn có này hào người, nguyên lai là người nam nhân này đã chết chuyện này mới bị thả ra. Hai người chờ yên điểm không sai biệt lắm liền trở về đi, trên đường đột nhiên nghe được vùng núi hẻo lánh chỗ có người nói chuyện với nhau, lại còn có có nữ nhân ở khóc. Lận xuyên ngừng một chút hướng về phía trước đi rồi hai bước, Sau đó Toto tự nhiên cũng đi theo. Liền thấy bóng ma chó đứng hai người, một cái là cái tướng mạo bình thường nam nhân, thuật nhìn rất thành thật. Một cái khác chính là cái kia Lâm quả phụ. Nàng một bên khóc một bên nói, "Ngươi đừng ép ta. Hắn không chết thời điểm ngươi cự tuyệt ta có thể, nhưng là hắn hiện tại đều đã chết, ngươi như thế nào còn như vậy cố chấp đâu? Ta biết, nếu không phải ngươi phía trước kia chàng đại tuyết ta ở nhà liền đông lạnh chết đói. Chính là, chính là ta vừa mới thành quả phụ. Ta đây liền chờ ngươi cả đời. Nam nhân kia thoạt nhìn rất kích động, nhưng cũng không có đối cái kia tiểu quả phụ làm cái gì. Chính là hắn nói xong đi thời điểm Tô Tô phát hiện hắn chân cảng có điểm không tốt, là cái quẻ. Mà lận xuyên lạnh lùng nhìn này hết thảy, sau đó mang theo Tô Tô đi rồi. Tô Tô nói, ngươi quái nàng sao? Không. Chiến hưu đã chết, còn không cho nhân già nữ nhân lại tìm kia quá không có nhân đạo. Ta cũng cảm thấy người không nên sinh khí. Nguyên lai like cái này tiểu quả phụ cùng cái kia người quẻ đã sớm nhận thức, hơn nữa xem ra còn có tình, cho nên trong sách viết nàng loạn bảy tám tao cũng không có thể tin. Nhưng gả cho lận xuyên lại đi yêu đương vụng trộm sắc thật không nên, nhưng nếu chỉ trộm cái này đối nàng khá tốt người quẻ đảo cũng là có thể lý giải. Ai làm lận xuyên ở một năm đều không trở lại một lần, hảo đi, này đều không phải yêu đương vụn trộm lý do. không có lận xuyên, Không biết các nàng có thể hay không ở bên nhau. Nga không, liền tính lận xuyên muốn cưới nàng cũng muốn một năm sau đâu. Bọn họ về tới lận ra, tịch đều tan. Di cả cùng con của hắn cũng tới rồi, sau đó Tô Tô lần đầu tiên nhìn đến lận xuyên cứu cứu, xem ra rất thành thật một người. Di cả con của hắn lần này không có dám sàng bậy, bởi vì nhân ra tô, tô đều là hài tử mẹ, mà lận xuyên còn mang theo cảnh vệ viên lái xe tới, nhìn lên liền càng không dễ trọng. Lận mẫu thế bọn họ tìm chỗ ở, hôm nay tân phòng kia phòng liền không thể trụ người. Lận xuyên cùng tô tô bọn họ phu thế còn có hải tử ở tại phòng nhỏ, tế là tệ điểm nhi nhưng cũng không có gì. Mà lận mẫu mang theo gì cả còn có lận tú mai ở tại chính phòng, lận phụ mang theo chính mình ba cái nhi tử ở tại tây phòng, khinh nhã chính mình ở tại hậu viện, người khác đều đi ra ngoài tìm chỗ ở. Đừng nhìn lận hải hồi thôn làm hôn lễ chính là chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ hết. Cái gì của áo đều là tân, cấp hình nhã chuẩn bị đồ vật cũng nhiều. Toàn bộ hôn lễ coi như là trong thôn làm được tốt nhất. lần mẫu có điểm sợ Tô Tô sinh khí, rốt cuộc nàng kia sẽ quá hấp tấp đều không có đem hôn sự hào hảo làm. Vì chuyện này phía trước còn cố ý tìm Tô Tô nói qua lời nói, Tô Tô cảm thấy này không có gì à, rốt cuộc lúc ấy không có tiền quyết định cũng quá nóng nảy. Nhưng là hiện tại nhà bọn họ có tiền, liền thái sắc đều biến thành 12 cái hơn nữa lượng còn nhiều. Mọi người đều ngồi tịch, Tô, tô cũng ôm hải tử ra tới chiêu đãi một chút khách nhân. Đại gia vừa mới bắt đầu ăn uống đều rất tận hứng, chính là đột nhiên liền nghe người ngoài nói, bắt được một đôi yêu đương vụn chồng A, đại gia mau đến xem, cậu nam nữ A. Tiếp theo là một trận cười văng thanh, Tô Tô cảm giác được không tốt lắm. Không trong chốc lát, một ít người ép một nam một nữ đi tới. Bọn họ tương đối chật vật, trên người quần áo đều cấp xả lạ. Kêu nữ nhân cực lực dễ dũi nhưng vô dụng, mà kia nam nhân càng là bị đánh mặt đều xưng lên, liền nói chuyện đều nói không rõ. Mà một bên nhi thượng, tần duyệt duyệt đứng ở một bên nhi, thoạt nhìn rất cao thượng bộ dáng. Liền tượng trong sách viết, chẳng qua này tình hình sớm xuất hiện một năm. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, bọn họ lại bị bắt được. Chẳng qua, tiểu quả phụ còn không phải lận xuyên thế tử, mà cái kia người quẹ cùng nàng tựa hồ không coi là yêu đương vụn chống đi. Chẳng lẽ cái này người khỏe, là cái có nữ nhân? Đang nghĩ người tới, bọn họ đã bị đẩy đến bàn tiệc phía trước. Một người nam nhân đi lên trước nói, bí thư chi bộ, bọn họ hai cái yêu đương vụn trộm ta cho người trộm tới. Tiểu quả phụ thân mình thật đúng là không tồi, rất nhận người hiếm lạ. Nói xong, liền xách lại đây tiểu quả phụ đặt ở trên mặt đất, nói, cũng không biết cùng nhiều ít nam nhân trộm, còn che gì, sợ người xem a Đúng vậy đúng vậy. Trường một bức tao dạng, nên cho đại gia xem cái minh mạch, về sau đều không cần thèm nàng thân mình. Có mấy cái bưu hãn không sợ chuyện này, đại nữ nhân liền hương phấn lại đây lôi kéo nàng quần áo. Tô tô chính là cho mày, nàng cầm chỉ chén đột nhiên liền ném qua đi. Bang một tiếng, chén ngã trên mặt đất, rách nát thanh âm làm mọi người đều dừng lại hướng nàng xem ra. Tô tô nói, các người đang làm cái gì? Chào yêu đương vụn trộm tiểu quả phụ A Chuyện này các ngươi hảo nữ nhân đừng động, tiểu tâm nàng trộm ngươi nam nhân. Một nữ nhân nói, tô tô cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi là người nào, thẩm phán sao, dựa vào cái gì kết luận nhân ra là yêu đương vụn trộm không phải quang minh chính đại yêu đương. Nàng là quả phụ, cũng không có nam nhân. Là quả phụ liền có thể ở nơi say bột vụn trộm thân sao, còn cùng địa chủ ông chủ nhi tử, xứng đáng bị chảo bị đánh một người nam nhân nói. Tô Tô quả thực bị bọn họ quan niệm làm cho sợ ngây người, nói, bọn họ chỉ là trộm thân các người liền dựa theo yêu đương vụng trộm cho nhân ra bắt. Đừng nói, các ngươi không có quyền lợi chảo người khác, cho dù có quyền lợi cũng là xuất sư vô danh. Như thế nào vô danh, tần chi thanh chính là tận mắt nhìn thấy đến, nếu không phải nàng kêu bắt người, này hai người khả năng liền không ngừng muốn làm gì. Nga! Tô Tô đem ánh mắt chuyển tới tần duyệt duyệt trên người. Chính mình phía trước còn không có kết hôn liền cùng lận Đông Hà lêu lồng, lúc này lại muốn đứng ở đạo đức tối cao điểm đi lên cử báo người khác, cái gì trong lòng. Chuyện này tô lão sư ngươi đừng động Có một người nói, ta mặc kệ, các ngươi liền có thể ô nhục người khác sao. Này nếu là bọn họ tự do nói cái luyến ái cũng bị trả đua, thôn này nhi thật đúng là không thể ngây người. Tô tô nói xong lúc sau hậu viện lận xuyên cũng đã trở lại. Hỏi một chút sao lại thế này, lúc sau có người dăm ba câu cùng hắn nói. Làm chiến hưu thế tử hắn khẳng định muốn giữ gìn, vì thế liền đối bí thư chi bộ nói, ta có lời muốn hỏi nàng. Hắn chỉ chính là tiểu quả phụ. Bí thư chi bộ nói, ngươi hỏi. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy những người này có chút xen vào việc người khác, làm bí thư chi bộ hắn biết hiện tại đã không được tập thể đả kích thương tổn người khác, không chuẩn sẽ phạm pháp. Lúc này lận xuyên hỏi. Ta biết ngươi nam nhân qua đời thật lâu, ngươi thật sự tính toán cùng hắn quá cả đời sao? Cái này hắn chỉ chính là cái kia người quẻ. Ta tính toán cùng hắn quá cả đời, nhưng hắn không đồng ý. Đều lúc này, nàng cũng là có gì nói gì. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Lận xuyên lại hỏi cái kia người quẻ. Phía trước không phải nói muốn dưỡng tiểu quả phụ sao, người nam nhân này không đáng tin. Ta, ta thành phần không tốt, sợ nàng đi theo ta chịu ủy khuất. Kêu người quẹ ở trong thôn vẫn luôn bị người xem thường, bình thường làm sống đều trốn đến một bên đi ngồi sổm. Lận xuyên là thôn này người tự nhiên biết, mà tô tô là lần đầu nghe nói. Nàng không khỏi biết vì sao tiểu quả phụ cuối cùng gả cho lận xuyên, bởi vì lận xuyên thành phần hảo. Đi theo hắn có thể không bị người cười nhạo, sau đó ngầm cùng cái này người quẹ gặp ỡ. Mã Đức, đột nhiên không nghĩ quảng. Vì cái gì sở hữu nữ nhân đều muốn lợi dụng lận xuyên. Hắn rốt cuộc đến nhiều xui xẻo A Đáng thương nam sướng, chắc không được nàng sẽ mạc danh tới cầu hắn, nguyên lai là bởi vì hắn bị này đó nữ nhân làm cho quá thảm. Đột nhiên không nghĩ quản, nàng đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Mà Tân Duyệt Duyệt nói, vậy các người liền yêu đương vụn trộm đúng không? Làm như vậy chính là cấp trong thôn bôi đen. Ha ha, nói rất đúng tượng nàng không trộm quá tình dường như. Tô tô xích một tiếng cười ra tới. Tần duyệt duyệt cảm giác được chính mình tâm nơi nào đó bị chắt một chút, quả nhiên có một số việc liền không nên làm nàng biết. Hiện tại, làm cho dường như là nơi trốn người lùn một đầu. Nàng tưởng cao thượng, muốn cho những người này đều nhìn lên chính mình sinh hoạt, nhưng là có tô tô tựa hồ nàng hết thể đều không thể thực hiện. Nàng lòng tự trọng giống như vinh viễn bị đạp lên đối phương dưới chân, thật sự rất đau rất đau. Người cười cái gì? Ta cười cái gì ngươi sẽ không biết? Nhân ra yêu đương, ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi trộm ở chỗ này cấp cái yêu đương vụ trộm ngũ an cái gì tầm, liền dường như khi dễ nhân ra hai cái không có người xuất đầu dường như. Nhìn thoáng qua chính mình nam nhân, này không phải có cái xuất đầu. Lận xuyên đối cái kia người quẹ nói, vô luận ngươi thành phần cái dạng gì, nữ nhân này tưởng đi theo ngươi ngươi liền phải gánh khởi trách nhiệm tới. Ngươi như thế nào biết nàng đi theo ngươi chính là chịu ủy khuất đâu Hiện tại cũng không có người lấy thành phần nói chuyện này, ngươi có thể đường cái nam nhân sao? Ta? Có thể. Người quẹ hiện tại cũng là không có cách nào, hai người đều thấy quang muốn chạy trốn tránh cũng không được. Kia chỉ có thể là đương khởi chính mình nam nhân trách nhiệm, thật sự không được chính mình liền nhiều làm điểm thiếu làm nàng chịu khổ. Người quẹ nói xong, lận xuyên liền nói, được rồi, đem người thả đi, này cũng không liên quan các ngươi chuyện gì. Những cái đó nam nhân đảo cũng là nghe lận xuyên, lại nói nhân ra một cái đồng ý gả một cái đồng ý cưới, bọn họ đương nhiên không nghĩ nhiều chuyện. Chính là một bên tần Duyệt Duyệt nói, bọn họ hai cái ảnh hưởng chúng ta thôn hình tượng, vì cái gì không xử phạt liền như vậy thả, đến ta thôn người còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Tô Tô cười một tiếng nói, lời này nói, nhân ra yêu đương thân cái miệng, nếu không phải ngươi kêu một giọng nói ai biết. Nói nữa... Liền tính đã biết ngươi cùng người nam nhân không hôn ngôi à, còn nói nhân ra ảnh hưởng chúng ta thôn hình tượng. Ngươi đâu? Ngươi. Chúng ta kết hôn. Kết hôn phía trước thân không hôn ngôi ai biết. Không có người nhìn đến liền không ảnh hưởng, có người nhìn đến liền trừng phạt, ngươi đây là khi dễ người Bọn họ một cái quả phụ, một cái lưu manh vốn dĩ liền không phải gì người tốt. Tần Duyệt Duyệt nói. Tô tô vốn dĩ không nghĩ quản. Chính là nhìn tần duyệt duyệt cái loại này cầm chính mình đạo đức đi bắt cóc người khác bộ dáng liền cảm thấy đặc biệt trước mắt. Vì thế lạnh lùng nói, đừng đem chính mình nói được rất cao thượng dường như, một ngụm một cái quả phụ, đương quả phụ là nàng sai sao? người biết nhân ra bị nhiều ít tội, bị nhiều ít khổ. Đã chết nam nhân là nàng nguyện ý sao? Thành phần không hảo chính là lưu manh, các ngươi ai có thể chứng minh hắn không làm việc, hắn lưu manh thai hòa ai? Đơn giản là một cái không dựa vào một cái thành phần không hảo bị chèn ép quán các người liền khi dễ, người tài giỏi như thế là nhất vô sỉ. Là bỏ đá xuống giếng, là không có hảo tâm. Cho rằng chính mình thân phận cao, đứng ở tối cao điểm đi bình phán người khác tốt xấu, căn bản chính là tư bản chủ nghĩa tắt phong. Thời đại này còn tồn tại tư bản chủ nghĩa bóng ma, cho nên đỉnh đầu chụp mũ áp xuống tới tần duyệt duyệt đôi mắt đều đỏ, nói, ta cũng là vì thôn hảo. Chân chính tư bản chủ nghĩa là cái này người quẻ. Ha, người quẻ trước kia còn giúp ngươi cắt quá lúa mạch. Lúc ấy ngươi còn khóc nói đa tạ đại chủ ca, lúc này liền nói nhân ra người quẻ ca. Liên tượng tô Lão sư nói, ngươi mẹ nói cho rằng ta nguyện ý đương quả phụ sao. Ta ma quỷ nam nhân đối ta nhưng hảo, nhưng là ta có biện pháp nào, hắn liền như vậy đi rồi ném xuống ta cô nhi quả phụ. Nếu có thể lựa chọn ta cũng tưởng cùng hắn quá cả đời, cho nên... Ta liền tính lại khổ lại mẹ ta cũng không lại tìm nam nhân cùng nhau sinh hoạt, thủ ta nhi tử vậy là đủ rồi. Bất quá ta còn có nhi tử, này Lâm quả phụ liền chính mình một cái, nghe nói nàng mới vừa kết hôn ngày hôm sau nam nhân liền đi rồi, nàng một người quá đến gì dạng mọi người đều rõ ràng, thật có chút người liền mẹ nó cả ngày nghĩ khi dễ nhân ra. Ta kiểu quả phụ không phải gì người tốt, nhưng ta nhưng không làm loại này thiếu đạo đức chuyện này. Vốn dĩ mọi người đều không ra tiếng, Tiêu quả phụ này vừa nói cũng cảm thấy là lý lẽ này. Tân Duyệt Duyệt hư lệnh một tiếng nói, hắn giúp ta làm sống ta cũng nói qua cảm ơn. Lại nói này lâm quả phụ chính mình xem không được chính mình nam nhân làm hắn đi ra ngoài hủy hiếp xã hội vốn dĩ liền làm không đúng. Ta nếu là nàng liền đem nam nhân xem gắt gào, miễn cho chết không có chỗ chôn Khách, lận xuyên trước mắt cái bàn bị hắn một quyền cấp đánh nghiêng. Sau đó đôi mắt đỏ đậm nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi mẹ nói cái gì cũng không biết dựa vào cái gì nói Lâm Đại Dũng chết không có chỗ chôn Hắn là vị liệt sĩ biết không, liệt sĩ. Ngươi cho rằng hắn tưởng kết hôn ngày hôm sau liền đi sao, đó là quốc gia yêu cầu. Hắn, hắn là bị kẻ bắt cóc loạn đao thọc sau khi chết tới lại thiêu, thi quốc không được đầy đủ. Là, hắn chết không có chỗ chôn nhưng là này hết thảy đều là vì cái này quốc gia. Bởi vì không thể công khai thân phận là bởi vì hắn hiện tại còn không thể chứng danh, nhưng là thực mò hắn thi cốt sẽ bị di tiến liệt sĩ nghĩa trang. Tần Duyệt Duyệt sợ tới mức một tiếng không dám cổ họng, nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình hình. Cốt chuyện nháy mắt xoay ngược lại, vừa mới còn ở khinh bỉ nhân ra người trên mặt lập tức lộ ra đồng tình ánh mắt. Mà tiểu quả phụ đột nhiên khóc lên, nói, chắc không được trước một đoạn thời gian sẽ có người cấp đưa tiền. Ta cho rằng những cái đó tiền đều là không minh bạch cho nên cũng chưa dám hoa, nguyên lai, like, nguyên lai like là hắn dùng mệnh đua tới a Kéo nàng người đột nhiên liền buông lòng ra, người quẹ đi đến bên người nàng ngồi sổm xuống nói, đừng khóc. Mà Tân Duyệt Duyệt cũng biết, lúc này đây chính mình ở thôn dân trung hình tượng chỉ sợ lập không được, nàng dường như là cái nhảy nhót vai hề giống nhau chỉ sợ sẽ vẫn luôn chịu người nhạc báng. Nàng vì vãn hổi cũng có một loại bắt lấy người khác cùng chính mình giống nhau bị khinh bị tâm tình nói, nếu hắn nam nhân là liệt sĩ nên vì hắn vẫn luôn thủ đi xuống. Ngươi lúc trước cùng lận Đông Hà ly hôn không đến một tháng còn giao một cái bạn trai đâu, lận Đông Hà còn chưa có chết đâu, ngươi như thế nào không tuân thủ. Tô tô lạnh lùng nói, lận xuyên nói, quân nhân, chiến sĩ, tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhân không hạnh phúc. Bọn họ nếu đã chết. Toàn bộ di thư đều là hy vọng chính mình nữ nhân có thể hạnh phúc, không cần nhớ thương hắn lại tìm cái hảo nam nhân sinh hoạt. Nếu có một ngày ta không có, ta di thư cũng là như thế này. Nói xong nhìn thoáng qua Tô Tô, mà Tô Tô vành mắt đỏ lên nói, yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi lo lắng. Lận xuyên trịnh trọng gật đầu, nói, cho nên, thần duyệt duyệt ngươi cút cho ta ra nhà ta, về sau chúng ta không chào đón ngươi lại đây. Tần Duyệt Duyệt còn muốn nói cái gì, nàng trước nay liền không có chịu quá lớn như vậy bị khuất. Đặc biệt lận xuyên muốn là nàng vị hôn phu, hiện tại đã hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự nhi. Nhưng là đại bá mẫu đột nhiên đã đi tới nói, làm gì đâu, mau trở về đừng ở chỗ này mất mặt háng mắt. Sau đó liền ngạnh lôi kéo nàng đi rồi. Sau lưng có thật nhiều người ở chỉ chỉ trò trò, tiêu quả phụ nói, nhân ra Tần Chi Thanh là tiên nhân, trong mắt không chấp nhận được nửa viên hạ cát. Chúng ta là phạm nhân, vẫn là đến làm phạm nhân chuyện này. Nói xong, tiếp tục căn cơm. Đại gia cũng đều tiếp tục ăn cơm, còn có người làm tiểu quả phụ lên ăn cơm. Chính là nàng lắc lắc đầu, bị người quẻ nâng dậy tới lúc sau nói, chúng ta đi thôi. Bọn họ đại khái đã đối nơi này người mất đi tin tưởng, cho nên chỉ nghĩ lập tức rời đi. Chính là lâm quả phụ vẫn là quay đầu lại nhìn lận xuyên liếc mắt một cái, nói, đà tạng người. Thế nàng nam nhân sửa lại án sự sai, làm nàng về sau có thể ngồi dậy làm người. Hảo hảo tồn tại. Chính mình chiến hữu chính mình biết, hắn khẳng định là hy vọng nữ nhân này hảo hảo tồn tại. Nhưng, bọn họ cũng thật bị buộc rất thảm Hôm nay lịch sử không có tái hiện, Tô Tô cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không tồi. Ít nhất về sau bọn họ có thể an tâm sinh hoạt, không cần lại nghĩ chiếm lận xuyên tiện nghi. Hiện tại, chiếm lận ra tiện nghi người cơ bản không có. Liền dư lại Lận Sơn cùng Lận Giang. Chờ tán tịch lúc sau Tô Tô liền hỏi Lận Sơn tính toán khảo nào sở đại học. Lận Sơn nói, ta tưởng khảo ít đông đại, có thể chứ? Có thể, nhưng sang năm ít đông đại danh ngạch năm nay không nhiều lắm, phân số cũng so năm rồi muốn đề cao một ít. Lận Sơn học tập tuy rằng ở phía trước liệt, nhưng là nếu bắt được cả nước liền không nhất định đủ nhìn. Cho nên, thời đại này có thể thi đậu đại học là được. Tưởng khảo hàng hiệu vẫn là yêu cầu hơn người đầu vóc cá lận ra người đầu vóc tuy rằng không tồi, nhưng có thể thi đầu ít đông đại ở thời đại này tới nói đã coi như là tương đương không tồi. Lận Sơn nói, ta hẳn là có thể. Kia cố lên, ta trở về thời điểm lại cho ngươi bưu tới một ít học tập tài liệu, tranh thủ một lần khảo trung đại học. Cho dù thi không đầu cũng không quan hệ, sang năm lại khảo. Có tô tô những lời này lận Sơn áp lực nhỏ không ít, gần nhất nghị thi đại học. Thi đậu hảo học giáo thật sự áp lực quá lớn, đều mau không thở nổi. Chính là, thân là sinh viên tẩu tử lại cho hắn động lực, cùng lắm thì sang năm lại khảo sao. Tẩu tử thân là một nhà chi chủ nói ra tới hắn liền có thể lại phấn đấu một năm, đương nhiên, đây là cho chính mình tìm đường lui, kỳ thật hắn thật đúng là không nghĩ lại thi lại. Mà tô tô tùy ý nói, chờ đến ngươi thi đậu đại học tẩu tử ở trong thành cấp trong nhà mua căn hộ, mọi người đều dọn đi thôi. Lận phụ vừa nghe lập tức xua tay nói, chúng ta tới đó không gì làm cũng tích cóc không được công điểm đến đói chết. Kia sao có thể, hiện tại lưu hành làm thực tạp cửa hàng, ta ở bên kia tìm cái cửa hàng bán lẻ phòng các ngươi mở ra, đến lúc đó cũng đủ trong nhà tiêu dùng. Tô, tô cũng không phải nói giỡn, nàng sớm có cái này ý tưởng. Lận xuyên mở to hai mắt nhìn nói, đây là cái ý kiến hay. Đến lúc đó trong nhà ly gần, chính mình tưởng về nhà cũng phương tiện một ít. Đặc biệt là cha mẹ tuổi lớn căn bản cũng làm không được quá nặng việc, không bằng dọn đến trong thành đi thích hợp. Quan trọng nhất chính là tức phụ nhi có này năng lực, chính mình cũng có thể hỗ trợ. Lận mâu nói, chúng ta nhưng không đi liên lụy các ngươi Nàng rất cảm kích bọn nhỏ tâm, nhưng là chính mình cùng lão nhân muốn đi bọn họ áp lực chỉ sợ liền lớn. Tô tô cười nói, kia tính gì áp lực đâu, nguyên bản chúng ta này đó hài tử liền phải chiếu cố các ngươi chính là Công tác nguyên nhân chúng ta chỉ có thể lưu tại bên kia, lại vẫn cứ nhớ thương các ngươi Còn không bằng các ngươi qua đi, đến lúc đó chiếu cố cũng phương tiện chút. Lận mẫu cảm thấy con dâu nói cũng đúng, hướng về phía trước thứ chính mình nam nhận đột nhiên bị bệnh nếu không phải lận xuyên suốt đêm cấp tiếp đi còn không chừng sẽ thế nào. Vậy các ngươi liền trước suy xét một chút, chờ chúng ta mấy cái đều chạy tới ít thì ta cảm thấy các ngươi hai cái ở chỗ này cũng không thú vị, không bằng đi trong thành trụ. Tô, tô cũng không buộc bọn họ, nơi này là cố thổ, cho nên đương nhiên muốn suy xét rõ ràng. Lận xuyên rối tay rắt một chút chính mình tức phụ nhì tay nhỏ, ở hiên lặng nói cảm ơn. Tô, tô hồi nắm một chút, tiếp theo chính là buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên thời gian. Đem mặt sau tiểu vợ chồng hai người kêu lên tới ăn cơm, phát hiện này hai người biểu tình còn rất biến yếu Bất quá thức mau, chờ động phòng lúc sau này quan hệ khẳng định càng tiến thêm một bước. Cơm nước xong. Đại gia liền đều thu xếp nghỉ ngơi. Đến nôi nháo động phòng chuyện này bọn họ cũng mặc kệ, cũng không hỏi đến. Chờ vào phòng nhỏ lận xuyên nói, tức phụ nhi, ngươi thật như vậy tưởng A. Đúng vậy, không thể chúng ta ở bên kia hưởng phúc làm cha mẹ ở chỗ này tiếp tục chồng chọn tích cóc công điểm đi, đến lúc đó mọi người đều sẽ nói chúng ta không hiếu thuận. Nói nữa, lận hải kết hôn sau bọn họ hai cái tiền lương cũng không thấp, ngươi cùng ta cũng không ít. Một người lấy ra điểm nhi cho bọn hắn cũng không có gì. Quan trọng nhất chính là, nếu là thực tạp cửa hàng làm xong bọn họ liền có thu vào, chúng ta cũng không cần lại cấp cái gì tiền, tổng có thể tự cấp tự túc. Hiện tại thực tạp cửa hàng so hiện đại tiểu siêu thị nhưng tích có tiền, bởi vì một chiếc điện thoại đỉnh, một cái yên, một cái băng côn liền đủ tích có tiền. Hành A, ngươi tới làm chủ là được. Lận xuyên cảm thấy chính mình tức phụ nhi kế hoạch thực chu toàn. Hoàn toàn không cần chính mình lo lắng Hắn ở bộ đội định đoạn Nhưng ở nhà còn phải là tức phụ nhi định đoạt Chỉ tức phụ nhi có ngày lành quá Không nghe tức phụ nhi muốn quá khổ nhật tử Bọn họ tam khẩu người sớm liền nằm xuống Rốt cuộc ngày này cũng rất mệt Đặc biệt là lận xuyên đều cấp mệt ngáy ngủ Hôm nay nên về nhà khách nhân cũng đều đi trở về Cho nên đều là lận ra người không người ngoài Ngày mới hắc Đại bá mẫu liền tới xuyên môn Rốt cuộc ban ngày chính mình con dâu làm chuyện này có điểm không đúng, không nên đem người đưa tới lận hải hôn lễ đi lên áo. Lận mẫu liền nói, người kia con dâu nhi a khi nào đều tưởng rút cái tiêm nhi lộ cái mặt. Lúc này trọc tổ ông vỏ vẽ đi, cũng theo ta nhi tử cấp hảo mặt ngũi, này nếu là khác tham gia quân ngũ đại khái đều một chân đá trên người nàng. Đừng nhìn tham gia quân ngũ hàng năm không ở nhà, nhưng là đối người trong nhà đều khá tốt. Đối chính mình huynh đệ người trong nhà cũng rất chiếu cố Người con dâu A Ai Ta cũng không biết vì sao Đông Hà Phi quyết tâm muốn nàng Đem ta đại tôn tử đều cấp chỉnh không có Vẫn là bọn họ không kết hôn thời điểm Ta thật không biết nàng từ đâu ra mặt ở nhà ngươi nói này đó Quà đen rừng ở heo trên người quanh nhìn đến người khác hấp không thấy mình hát bái Người nhi tử bị nàng cũng cấp chỉnh quá sức Thiếu chút nữa không đáp thượng một cái mệnh Đúng vậy Nàng như thế nào như vậy có thể tìm việc nhi A? Lận mẫu nói. Đều nói thê hiền phu hoặc thiếu, ta cảm thấy nàng khẳng định không phải một cái hiền huệ. Nhà ngươi Tô Tô liền khá tốt, là người hâm mộ A. Tô Tô A nào đều hảo, chính là thế nào cũng phải làm ta cùng nhà của chúng ta lão nhân dọn trong thành đi, còn nói cấp mua phòng khai cửa hàng nhi. Nhưng chúng ta hai cái như thế nào thích tướng A, đều ở chỗ này sinh hoạt đã bao nhiêu năm. Lận mẫu tuy rằng ngoài miệng là quái, ngầm là khích lệ nhà ngươi con dâu có cái này tâm liền đi thôi này làng có gì ngốc, vừa đến mùa xuân bùn cùng cùng dường như muốn chạy đều đi không ra đi, mùa đông còn các loại lãnh. tới rồi trong thành các ngươi cũng có nghề nghiệp, hai cái nhi tử đều ở bên kia có chiếu ứng chúng ta liền không cái kia Phúc khí con dâu cùng chúng ta cách một tầm tâm nhi tử liền tính lại hảo chỉ sợ cũng là hưu tâm vô lực phía trước Đông Hà đến đề qua, Nhưng là con dâu nói sợ lão quan ra nghĩ nhiều, sau đó liền không tin nhi. Ta cảm thấy đi, ta đời này xem như hưởng không được bọn họ phúc. Đại bá mẫu thở dài nói. Tô tô ở phòng nhỏ gật gật đầu, đại bá mẫu có đôi khi xem rất lánh. Bất quá, lẫn đông hà tuy rằng không đem bọn họ tiếp đi vẫn là làm cho bọn họ ở trong thôn quá đến không tồi, ít nhất so người khác mạnh hơn nhiều. Nghe nghe nàng liền ngủ rồi, thẳng đến chính mình nhi tử đem nàng cấp khóc tỉnh. Lại nhìn nhà ở đèn đã sớm đóng lại, xem ra thời gian không còn sớm. Lận xuyên đem đèn kéo ra, hai người đem hải tử ta thay đổi lại vì mãi mới nghỉ ngơi. Nam xuống thời điểm Tô Tô nói, trở trở về thời điểm chúng ta người một nhà ngồi xe không mang theo lận đông hà bọn họ, đừng lại nói ta cấp hải tử vì mãi làm cho bọn họ xấu hổ. Ấn! Tiểu tức phụ nhi chính là keo kỳ ta. Bất quá, cũng không có địa phương làm cho bọn họ ngồi. Lời này lận mẫu cũng nghe tới rồi, nàng đột nhiên cảm thấy rất buồn phiền. Hai cái nhi tử đi rồi, lập tức một cái khác nhi tử cũng phải đi ý thị, chỉ còn lại có bọn họ ba cái thật đúng là không ý gì. Nếu là thật có thể đi trong thành cũng không tồi, ít nhất lão nhân làm không được gì việc nặng, nàng một người công điểm còn không có mỗi tháng bọn họ ca hai nhi bưu trở về tiền nhiều. Cho nên, nàng thật sự nghiêm túc ở suy xét. Nghĩ chờ bọn họ vừa đi cùng chính mình ra nam nhân thương lượng một chút. Đến nội dưỡng nữ bên kia nhi nàng cũng coi như hết tâm, ai làm nàng chính mình không biết cố gắng đâu. Có đôi khi làm nữ nhân cũng không thể quá nổi bật, nhưng cũng không thể quá túng. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu tức phụ nhi hình nhà sớm tới nấu cơm. Lận mẫu làm sao làm nàng làm, chính mình chuẩn bị cho tốt một đại phòng nhân tài thượng bàn. Bất quá bởi vì người nhiều cho nên liền thả hai chương cái bàn. Ăn cái cơm sáng đều rất náo nhiệt. Hơn nữa một cái hài tử luôn muốn thượng thủ làm thí điểm gì ăn, tô tô cảm giác chính mình ăn một bữa cơm dường như ở đánh giặc. Con hảo, lận xuyên đem hài tử tiếp nhận đi, nàng cuối cùng có thể an ủi một chút chính mình dạ dày. Ăn xong rồi cơm đại gia liền thương lượng một chút cần phải trở về, rốt cuộc đều là xin nghỉ lại đây. Lận hải hắn gật gật đầu, nói, ai nhã ngươi nói đi. Điển hình sợ tức phụ nhi biểu hiện a Này lận ra liền không một người nam nhân có thể thẳng khởi eo. Nhìn xem kia hai cái tiểu nhân, hiện tại tuy rằng đều còn không rõ, nhưng là sớm muộn gì cũng là học theo nhi. Đang nghĩ người tới, lận răng nói, nhi tẩu, đại tẩu chưa cho sinh tiểu chất nữ, nếu không ngươi cấp sinh cái đi. Kết quả bị lận mẫu một cái tắt vỗ vào trên bàn cơm. a nhà à, đừng nghe hắn nói bậy. Liền cấp quán, một đám không lấy tẩu tử đương hồi sự nhi. Nào có kết hôn ngày đầu tiên hướng tẩu tử muốn tiểu chất nữ. Tô Tô lại lập tức nở nụ cười, rốt cuộc có người cùng chính mình giống nhau bị đuổi theo sinh tiểu chất nữ, lược vui vẻ. Hiện tại Lận Hải cũng biết, hắn cũng không dám cùng Hình Nhã muốn quê nữ, cho nên chỉ có thể cười nói, nam hải nữ hải đều hảo. Vậy ngươi chính mình sinh đi. Hình Nhã đỏ mặt nói. Đúng vậy, muốn chất nữ hướng ngươi nhị cảm ơn, làm chính hắn sinh. Toto ở một bên duy trì Hình Nhã cách nói. Ta nhị ca muốn sẽ, ta sớm hướng hắn muốn, còn phải hướng ta đại ca. Không dám. Lận Giang hiện tại hoạt bắt nhiều, chủ yếu là biết trong nhà tẩu tử nhóm đều không tồi, không giống tần duyệt duyệt như vậy bưng, đặc biệt hảo ở chung. Cho nên, hắn nói chuyện cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Ăn cơm cũng đổ không được ngươi miệng. Lận xuyên quát một tiếng, sau đó hai cái đệ đệ mới an tâm ăn cơm. Ăn cơm xong liền chuẩn bị về nhà lấy đồ vật thật cũng không có gì, trang một trang là được. Lần này là chính mình người nhà không có như vậy nhiều lời đầu, cảnh vệ viên lái xe, lận xuyên ngồi ở bên cạnh. Tô tô ôm hải tử ngồi mặt sau, có đôi khi nàng muốn mệt mỏi hình nhã cùng lận hải đều có thể giúp đỡ chiếu cố. Đám người đi rồi lận mâu mới nói, nếu không láo nhân, nếu là bọn họ ở bên kia chuẩn bị tốt, chúng ta cũng qua đi đi. Ta nhất định hội khảo đến ít đông đại. Đến lúc đó chúng ta toàn ra dọn qua đi đương người thành phố. Lận Sơn nói. Hành hành. Lận Giang ở một bên trả lời. Lận Phụ nói chuyện vẫn là có điểm hàm hồ. Nói, xem tình huống đi. Thân thể của mình là làm không được gì việc nặng nhi. Lận Giang cùng Lận Sơn đều ở đọc sách, học tập thành tích đều còn có thể. Thật sự không nghĩ làm cho bọn họ hạ điển trồng trọn. Đến lúc đó thật sự không có cách nào. Vậy đi trong thành hảo. Đừng chờ đến lúc đó nhi tử đều ở bên kia, bọn họ hai cái lao ở làng làm gì cũng chưa y tứ. Người một nhà quyết định hảo liền trở, tựa hồ đối tương lai tràn ngập hy vọng. Không trong chốc lát, thấy lận đông hà mang theo tần duyệt duyệt cũng muốn trở về, chính là đi qua hai chiếc xe lửa cũng không kéo bọn hắn. Tuy nói mặt trên người xác thật nhiều, nhưng để hai người không thành vấn đề. Chính là kiều quả phụ ngồi trên xe nói, ai nha, này không phải tần đại tiên nhi người sao. Chúng ta bên này đều là Phàm phu tục tử không xứng cùng ngươi ngồi một cái xe, các ngài chờ lần tới đi. Sau đó, này chiếc xe lửa cũng đi qua. Lẫn Đông Hà nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt, đột nhiên có một loại ý tưởng. Đó chính là chính mình cũng là kia Phàm phu tục tử, mà Tần Duyệt Duyệt là kia cao cao tại Thượng Tiên Tử. Vô luận hắn như thế nào thay đổi, tựa hồ cũng không thay đổi được sự thật này. Hắn xuất thân thay đổi, giá trị con người thay đổi. Rốt cuộc còn có cái gì địa phương không xứng với nàng đâu. Liên bởi vì kêu mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời cha mẹ. Không, toàn không phải, hết thể đều là cá nhân tính cách gây ra. Nàng không thể gặp người khác hảo, đặc biệt là không thể gặp tô tô hảo. Bởi vì tô tô cùng nàng đang muốn phản, là quá đến nhất chân thật thực sự có tiến tới tâm nữ nhân, hắn lúc ban đầu trong lý tưởng cái kia tần duyệt duyệt bộ dáng. Duyệt duyệt, ta đột nhiên rất muốn trở lại ban đầu thời điểm. Khi đó ngươi, thật tốt. Vì cái gì muốn nói này đó, người tổng hội biến. Chính là, lận xuyên không thay đổi, tô tô không có biến, chỉ có ngươi thay đổi, ta cũng, thay đổi. Trước tiêu cho rằng chính mình có bao nhiêu gái nàng, hiện tại mới phát hiện kỳ thật cũng cũng không có như vậy ái. Ta không có biến, ta vẫn luôn như thế. Tần Duyệt Duyệt nói, lận đông Hà không có nói nữa, hắn hiện tại tưởng chính là như thế nào nhờ xe đi công xã. Tô tô bọn họ sau khi trở về đầu nhập vào bình thường công tác, chính là không nghĩ tới chính mình đầu tư hai cái nhà xưởng tựa hồ so thượng kinh nghi, công trạng một cái dường như một cái, nàng chia hoa hồng là càng ngày càng nhiều. Ở trong thành cấp lận phụ lận mẫu mua cái phòng ở quả thực thành vấn đề nhỏ, một tháng chia hoa hồng là có thể giải quyết. Vốn dĩ nàng chỉ chuẩn bị mua cái giống nhau, hiện tại nhìn có thể mua cái tốt. Nàng giã tâm còn rất đại. Nhất định phải cấp lận phụ lận mẫu mua cái mang hậu viện nhi, sau đó mang cửa hàng bán lẻ, thật sự không được chính mình cái. Hiện tại xây nhà tùy tiện cái, hơn nữa bất động sản chứng làm cũng dễ dàng, muốn lại chờ mấy năm liền không được, giá nhà khẳng định trứng phi thường mau Cho dù là hiện tại, chứng cũng rất nhanh. Cái này phòng ở Tô Tô suốt trọn một tháng, lận hải nghe nói sau hắn cũng hỗ trợ, dù sao cũng là phụ mẫu của chính mình đương nhiên muốn tấn cái hiếu. Hắn hiện tại chạy ngoài, tiền lương hơn nữa trích phần trăm một tháng muốn 300 nhiều khối, hơn nữa hình nhã một tháng cũng 100 nhiều, hai người cuộc sống gia đình quá đến tương đương thoải mái. tivi quạt điện, hai chiếc xe đạp, sau đó cũng học tô tô mua một con nồi cơm điện, dù sao tẩu tử bên kia có phiếu có thể tùy thời đi lấy. Trong nhà một ngày tam đốn đều có thể ở nhà xưởng ngăn tặc tỉnh tiền, tích cóc đương nhiên cũng muốn cho cha mẹ làm điểm cái gì. Hình nhã chính mình không cha không mẹ, hơn nữa từ Tô, Tô dẫn đường cảm thấy đương tức phụ nhi đích sắc hẳn là chiếu cô trong nhà, cho nên mua phòng nàng cũng đồng ý ra mấy trăm. Cứ như vậy, ở hai nhà người nỗ lực hạ rốt cuộc tìm được rồi phòng ở, này năm cũng liền đi qua. Phòng ở có 1.000 nhiều đồng tiền, Tô Tô cầm 700, Lận Hải cầm 400, sau đó hai nhà cùng nhau lại cấp nổi lên cái hai cái cửa hàng bán lẻ phòng, một cái đại môn đống một bên một gian. Chứ bỏ chính mình dùng một gian còn có thể thuê, nếu đều không nghĩ dùng liền đều thuê, một năm cũng có thể thuê cái 100 nhiều. Cho nên, này 100 nhiều không sai biệt lắm đều đủ hai vị lao nhân hoa. Lại nói lận phụ lận mẫu còn bất lão làm điểm sống không có vấn đề. Mà đi vào cửa hàng bán lẻ sau còn có một cái 3 mét khoan tiểu viện tử, sau đó một loạt năm gian phòng, đến lúc đó bọn họ đều trở về ăn tết cũng có chỗ ở cuối cùng, này nhà ở có hậu môn. Bên kia có cái đất trồng rau có thể trồng rau. Tóm lại, có đi bộ địa phương, có hưu nhàn địa phương, còn có trụ địa phương, này quả thực có thể xưng là hoàn mỹ. Hơn nữa còn có thể tập thể cung ấm, chỉ cần mua mấy tổ máy sưởi sau đó nhận được phụ cận xưởng dệt người nhà khu nổi hơi là được. Bạch Linh Linh phụ thân cùng bên kia quen thuộc, một câu chuyện này. Mà lận xuyên cũng là chỗ hữu dụng, hắn nhàn rôi thời điểm liền đem máy sưởi cấp tiếp thượng. Sau đó hắn quân hàm cũng thăng một thằng, hiện tại là phó đoàn cấp bậc. Chính yếu nguyên nhân có thể là trong nhà sự thiếu, hắn một lòng công tác, hơn nữa tác phong chính phái, gia phong cũng hảo, có một cái đại học giáo thụ tức phụ nhi cho nên ở xét duyệt phương diện này so người khác muốn mau một ít. Chuyện xưa tiến hành rồi một nửa, lận xuyên chức vị không sai biệt lắm là kết thúc thời điểm như vậy. Cho nên nói, đã xem như đại lao cấp bậc. Tô tô bởi vì là hắn tức phụ nhi không cảm giác được. Đặc biệt là hắn bởi vì lộng cái máy sởi mà làm cho toàn thân là ru, trên mặt cũng là bùn, nhìn cùng bình thường nam nhân cũng không gì hai dạng. Chẳng qua muốn mặc vào quân trang vậy hoàn toàn bất đồng, xoáy làm nhân tâm động, lại có thành thục nam nhân ý nhị, quả thực có thể xương được với cực phẩm. Ai, xuyên qua một hồi lộng như vậy một người nam nhân đáng giá. Suy nghĩ cái gì, bản tử. Nga nga. Tô tô đem bàn tay đưa qua đi, sau đó nói, lận xuyên. Người nói Lận Sơn có thể thi đầu ít đông đại sao? Hiện tại ít đông đại đã xem như danh giáo. Hiệu trưởng không tồi, phát triển cũng liền không tồi. Hơn nữa ít thị bởi vì có bao nhiêu gia nhà xưởng chống đỡ, hiện tại cũng tế đang ở cả nước vài vị nổi danh thành thị trí nhất. Lận Đông Hà đang chuẩn bị khai phân xưởng, bởi vì hiện tại nhà máy sinh sản tạ giấy hơn nữa băng vệ sinh hai dạng có điểm siêu cương. Cho nên hắn tính toán khai tạ giấy phân xưởng. Đem hai cái sản phẩm tách ra tới sinh sản. Điểm này lận hải cực đồng ý, còn tiếp được nhiệm vụ này. Cái nào nam nhân đều là có gia tâm, hung chi hắn hiện tại có gia có nghiệp. Mà mắt thấy, Tần Duyệt Duyệt cũng đi ra cổng trường tốt nghiệp, nàng chuyện thứ nhất không có giống giống nhau nghĩ cách gây dựng sự nghiệp mà là nghị cách sinh hài tử, như vậy liền có thể hợp lại trụ lận đông hà tâm. Theo lớn bụng bạch linh linh giảng, nàng đến bệnh viện đi qua vô số lần thay đổi vài lần dựng. Liền đại phu đều định ngày hẹn vài cái nhưng đều không có gì hiệu quả Lúc trước phá thai đại mất máu đối nàng thương tổn có điểm đại Hiện tại muốn hài tử thật sự rất khó Dù sao giảng nàng sẽ có Cho nên Tô Tô cũng không có thế nàng thao kia phân nhà tâm đảo mắt liền đến thi đại học thời điểm Các nơi cao trung sinh đều vội cái không được Liền bọn họ này đó các lao sư cũng là như thế Tô Tô hiện tại là giáo thụ trước danh Đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng là ở trường học tới nói tư lịch cũng không cả Ít nhất, hiện tại tuyệt đại bộ phận người đều phải xưng nàng một tiếng tô giáo thụ Ở cái này tôn trọng tri thức nhân đại, mỗi người nhìn thấy nàng đều là phi thường tôn kính Tô tô lại nương tình thế phát mấy thiên cái gọi là luận văn ở báo trí thượng, học thuật tạp trí thượng Đến lúc đó nói ra đều là phi thường có mặt nhi Tóm lại, nàng vốn là không nghĩ làm công tác này Nhưng là bởi vì thật sự quá có mặt mũi làm việc Nhi cực hảo làm liền kiên trì tiếp theo đi làm. Nghĩ qua mấy năm lại nói, rốt cuộc hiện tại cả nhà liền nàng một phần chính thức công tác, khai cái thư giới thiệu gì cũng phương tiện. Nói nữa, chờ nàng Nhi tử đi học thời điểm cũng hảo an bài. Tô Tô phát hiện nữ nhân sinh hoạt trọng tâm thực dễ dàng chuyển tới hài tử trên người, trước kia vẫn là chuyện gì Nhi đều nghĩ ngọn Nhi, nghĩ luyến ái, nhưng hiện tại trên cơ bản mãn đầu góc tưởng đều là hài tử. Chờ lận sơn khảo lại đây liền đem lận mẫu bọn họ tiếp nhận tới, đến lúc đó có lận mâu giúp đỡ xem hải tử đưa đi trẻ nhỏ bàn chính mình liền càng nhẹ nhàng. Chỉ là, quan tâm lận sơn có phải hay không có thể thi đâu. Mọi người đều rất quan tâm, vẫn luôn chờ đến thi đại học kết thúc hơn một tháng, lận sơn rốt cuộc thu được nhập lấy thông tri thư. Sau đó, lận phụ liền gọi điện thoại lại đây thông chi tô, tô đại gia còn vì thế tụ ở bên nhau uống lên đốn rượu. khó được cao hứng A Nhưng là lận xuyên không ở, hắn hai ngày tiến đến ra nhiệm vụ đi. Lận hải cùng hình quy phạm ở làm nhà xưởng cho nên cũng là rất bận, khó được náo nhiệt một chút. Đại gia đem đồ ăn bưng lên, nhưng chỉ có lận hải một cái nam này rượu cũng uống không đứng dậy, lại nói hình nhã cũng không cho hắn uống. Bất quá hình nhã cùng tô tô quen thuộc, liền nói, Đại tẩu, ngươi nói ta cùng lận hải kết hôn cũng có một đoạn thời gian, như thế nào? Còn không có động tĩnh. Các người mới kết hôn mấy tháng à, nhân ra Bạch Linh Linh còn không có sinh đâu, chờ một chút đang nói đâu điện thoại vang lên, nàng bởi vì muốn cùng trong thôn còn có lận xuyên liên hệ cho nên trước đây an điện thoại. Chính yếu vẫn là dùng đơn vị điện thoại đi làm buôn bán không tốt lắm, nhưng chính mình ra có điện thoại liền phương tiện nhiều. Tiếp điện thoại mới biết được Bạch Linh Linh muốn sinh, vì thế cơm cũng không ăn vội vội vàng vàng đạp xe tử đi bệnh viện. Nàng so với chính mình thảm nhiều. Thường ngày lên đi ra nhiệm vụ còn không coi trở về, cho nên chỉ có cha mẹ nàng ngồi tới. Chờ tới thời điểm người đã tiến phòng sinh, vốn dị nói là đã hoài thai quá vất vả muốn từ chức mổ vị hộ sĩ, nhưng vẫn tăng ca đến mau sinh thời điểm cũng không nghỉ ngơi mấy ngày. Đừng nhìn bề ngoài mảnh mai, nhưng kỳ thật là cái tiểu kim cương. Tô Tô cảm thấy, nhà hắn đứa nhỏ này lợi hại như vậy, hẳn là cái nam hải nhì không sai. Nhưng là đợi hơn một giờ lúc sau. Đại phu ôm ra tới cái nữ hải nhi. Con hảo đứa nhỏ này lớn lên giống bạch linh linh, con tưởng rằng khuê nữ sẽ giống nam nhân đâu. Quả nhiên, các nàng gen không tổi, đều đem nam nhân làm bại. Bất quá, gần nhất tô tô vẫn là có chút sầu, bởi vì chính mình nhi tử tuy nói lúc sinh ra giống chính mình, gần nhất lại càng ngày càng giống lận xuyên. Thậm chí có người vừa thấy, đã có thể nhận ra hắn là lận xuyên loại. Nay liên quái! Hai từ bộ dáng còn có thể biến hóa. Bạch Linh Linh thực mau cũng bị đẩy ra, nàng nhìn đến Tô Tô câu đầu tiên lời nói là, làm lận xuyên giúp ta đánh thường nhảy lên một quyền, dùng điểm lực. Hảo, ta liên hệ đến hắn khẳng định làm hắn đánh, ngươi yên tâm đi. Lời này nàng khẳng định chuyển tới, hơn nữa lận xuyên không chuẩn thật sự sẽ đánh. Bạch Linh Linh lúc này mới yên tâm ngủ rồi, mẫu thân của nàng cùng gì lại đây nhìn nàng, cho nên Tô Tô cũng liền đi trở về. Ngày hôm sau lận xuyên thật đúng là chủ động cùng nàng liên hệ, sau đó nàng liền nói, thường nhảy lên ở bên cạnh ngươi sao. Ấn. Bạch Linh Linh nói, làm ngươi giúp nàng đánh thường nhảy lên một quyền, nếu không ngươi liền đánh đi. Đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua, nàng sinh cái nữ nhi. Lận xuyên đốn Tam rượu, sau đó nói, ngươi chờ. Hắn cũng không quải điện thoại, đột nhiên liền lao ra đi đánh thường nhảy lên một quyền, đem người cấp trực tiếp đánh lệnh qua bên cạnh. Thương nhảy lên lớn tiếng nói, lặn xuyên, ngươi như thế nào hảo hảo đánh người. Lặn xuyên căn bản không để ý tới hắn, lại cầm lấy điện thoại nói, đánh. Ngươi, ngươi thật đánh a Đã thương hắn đến lúc đó trở về bạch Linh Linh nên đau lòng. Nên đánh, ai làm hắn không kết thúc một cái trượng phu trách nhiệm. Lặn xuyên mới nói được nơi này thường nhảy lên tựa hồ đoán được cái gì, liền nói, có phải hay không Linh Linh ra chuyện gì. Mau nói a Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình thê tử. Lận xuyên nói, Bạch Linh Linh đêm qua ở bệnh viện sinh một cái nữ nhi. Nàng người đâu, nàng có hay không sự? Người không có việc gì, hiện tại hẳn là đã xuất viện. Con hào vô dụng sinh mổ, thời đại này sinh mổ cũng không biết kỹ thuật có được hay không thủ. Tô tô ở bên kia nói xong, bọn họ đều nghe được. Thương nhảy lên nghe được lúc sau liền kích động kêu to, sau đó nói, nàng... Nàng có hay không cái gì tưởng đối ta nói? Có, nàng làm lận xuyên đánh ngươi. Tô nghe được đến bên kia thanh âm, vì thế liền cười nói. Thương ngày lên lại lớn tiếng nói, đang ra đánh, lận xuyên ngươi mau lại cho ta một chút. Lận xuyên nói, ngươi tránh ra. Hắn còn muốn cùng tức phụ nói hội thoại đâu, đứng ở chỗ này cùng cây cột dường như, tưởng chính mình tức phụ nhi liền chính mình đánh đi, bất quá đại khái sẽ bị hoán chết đi. Đây cũng là không có cách nào chuyện này, cho nên biết cái này hắn mới thế Bạch Linh Linh đánh hắn một chút. Thân là quân nhân không thể bồi ở chính mình thê tử bên người nhìn nàng vượt qua nhân sinh một cửa ải đại nạn vô pháp nhìn đến nhi nữ sinh ra, sắc thật nên đánh, hắn vừa mới đánh vẫn là nhẹ, muốn cho Bạch Linh Linh đau lòng mới được. Bất quá chuyện này ngày hôm sau tô tô đi xem Bạch Linh Linh thời điểm cùng nàng nói, lúc trước sản xuất phòng thời điểm còn thế nào cũng phải làm đánh. Hôm nay tinh thần nghe được chính mình nam nhân bị đánh còn rất đau lòng. anh đánh có bao nhiêu trọng? Đau lòng à, cũng không nhiều trọng, cũng chính là cái múi đánh ra huyết đi. Bạch Linh Linh có điểm hối hận. Nên đánh. Hắn cũng không phải cố ý không về được. Hắn có thể xin nghỉ. Hắn cũng không biết ta gì thời điểm sinh. Tô tô phụt một tiếng cười ra tới, nói, tính, đánh hắn trong lòng có thể dễ chịu điểm nhi. Bạch Linh Linh gật gật đầu, nói. Vàng gì làm hắn dễ chịu. Đầy miệng đều là ngươi lễ, ngươi là sản phụ ngươi lớn nhất. Hảo, mau y tiểu ra hòa đi, không chuẩn trưởng thành vẫn là con dâu của ta lý. Tường Mỹ, bất quá ngươi nhi tử lớn lên đẹp, cũng còn hành. Bạch Linh Linh nghiêm túc suy xét một chút nói. Hai người đều cười rộ lên, sau đó liền từng người mang từng người hoa. Về đến nhà sau, Tô Tô thu thập nhà ở, một bên cùng Diệp Tha Di nói chuyện. Thuận tay mở ra phòng tắm bên cạnh tiểu ngăn kéo. Nơi này giống nhau diệp tha gì không thu thập, chỉ là quét quét rác là được. Vùng vệ sinh đều là rất bí mật đồ vật, cho nên nàng đều không chạm vào. Hiện tại, tiểu trong ngăn kéo nằm một chương dùng quá thế thao đóng gói, chính là đóng gói thượng nhìn kỹ dưới thế nhưng có một cái lỗ nhỏ. Nàng cũng là mở ra thủy ánh mặt trời chiếu hạ mới nhìn đến, sau đó cầm lấy tới nhìn lên phát hiện cái này không đã thấu đến bên kia. Tiếp theo ở ngăn kéo bên cạnh thấy được, một cái nổi lên tiểu cái đinh, cái này không hẳn là cái kia tiểu châm tự chác, chính là hiện tại bị dùng, bị dùng. Xem ra còn rất tân, nói cách khác, lận xuyên đi phía trước cái kia buổi tối tới xem nàng thời điểm dùng. Sau đó ngày đó hắn còn rất cấp bách, căn bản không chú ý này, thế thật thượng có hay không bị chát ra một con lỗ nhỏ. Nay phải dùng thượng lúc sau, nàng còn không được bi thương a. Tô, tô dọa mặt đều tái rồi. Nàng vội vàng tìm cái hộp đem thế thao đều cất vào đi, lại dùng cái kìm đem kia cái đinh cấp đinh thật, sau đó nghĩ lại mà sợ. Có thể tưởng tượng tưởng, chính mình mấy ngày nay hẳn là xem như an toàn kỳ đi, rốt cuộc đại di mụ mới đi ba ngày. Đối, khẳng định không thể hoài thượng. Cho chính mình đánh cái khí, chính là trong lòng tổng nhớ thương. Một bên nhớ thương một bên còn mắng lận xuyên không cẩn thận, thế nhưng sẽ lựa chọn dùng cái kia thế thao. Nhưng hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ lận xuyên trở về giao hơn hắn. Nhưng nhiệm vụ lần này tựa hồ muốn ở bên ngoài ngốc thật lâu, lâu đến liền lận sơn đều chuẩn bị tới đi học, hắn là mang theo hành lễ lại đây, trực tiếp trụ tới rồi tô tô trong nhà. Tô tô làm một bàn hảo đồ ăn, nói, cha mẹ như thế nào không đi theo tới, không phải cùng bọn họ nói phòng ở đều cái hảo sao. Lận sơn nói, cha mẹ muốn đem trong nhà heo, còn có đại ngông cấp bán. Đến bên này nhi khả năng cũng không thể dưỡng, lại nói cũng vẫn bất quá tới. Còn có, lận giang muốn chuyển tới bên này đi học A, tổng không thể đem chính hắn ném kia. Ta đều cấp chuẩn bị tốt, trực tiếp chuyển tới chúng ta đại học phụ cận tân làm sơ trung đọc sách, theo không kịp liền cấp thỉnh gia giáo, chậm dại sẽ quen thuộc. Tô tô đều đã nghĩ kỹ rồi, cho nên lận sơn cảm thấy chính mình trong nhà có thời điểm suy xét đều là bạch lãng phí thời gian. Kia thật sự vậy phiền thoái tổ tử. Ta mấy ngày nay đi trước trọ ở trường, chờ cha mẹ chuyển đến ta lại trở về. Bọn họ mấy huynh đệ lận sơn là nhất có thể nói, nhưng là cũng nhất không dễ dàng giao. Nhưng là, hiện tại hắn đã là cái đem thành niên tiểu tử, hẳn là có thể minh biện sự phi. Tô Tô cười nói, đều là người trong nhà ngươi nói này đó khách khí nói cho ai nghe, nhanh lên ăn cơm, cơm nước xong liền đi nghỉ ngơi. Ngày mai ta mang ngươi đi báo danh. Đến nỗi trọ ở trường chuyện này người cũng đừng suy nghĩ. Trường học ăn ở phí một giao chính là một năm. Đến lúc đó xử lý lui phí gì đó lại không có phương tiện, không bằng liền ở nhà ở, dù sao cha mẹ cũng mau chuyển đến. Đã biết, Lận Sơn đem chính mình thu thập một chút, sau đó liền đến trên lầu tẩu tử cấp chuẩn bị cái kia phòng trụ hạ. Vốn dĩ hắn là tưởng trọ ở trường một đoạn thời gian, nếu tẩu tử nói như vậy hắn cũng chỉ có thể ở lại hạ. Lại thoái thác dường như là khách khí dường như, phải biết rằng cái này tẩu tử là thiệt tình vì bọn họ người trong nhà tốt. Ngày hôm sau hắn đã bị mang đi trường học xử lý nhập học thủ tục, bởi vì có tẩu tử đại biểu để ý đến hắn tình không ít chuyện nhi. Trở về thời điểm dùng xe đạp đà tẩu tử trở về, sau đó phát hiện nàng tuy rằng là cái đại học giáo thụ nhưng cũng quá tuổi trẻ, còn có người hiểu lầm bọn họ là tiểu phu thê, ở trên đường thời điểm bị chỉ điểm nói. Nhìn nhân ra này một đôi nhi thật tốt. Lận Sơn gãi gãi đầu, nghĩ thầm chính mình tẩu tử tốt như vậy, đại ca cũng yên tâm đem nàng một người ném trong nhà. Nhưng thực mau liền phát hiện, tẩu tử nhân phẩm là không chọn, cho dù có nam nhân tới cùng nàng nói chuyện hợp tác thượng sự, nhưng là nàng đều là công sự công, tuyệt đối sẽ không có cái gì đặc thù ái mỗi quan hệ. Liền trong thôn trước kia nổi danh láo cá tống lao tam ở nàng trước mặt đều quy quy củ củ, liền nửa câu nói bậy cũng không dám nói. Thựa hồ còn tràn ngập tốt kính. Bất quá, nghe tẩu tử nói đạo lý rõ ràng, hắn cảm thấy sinh ý vẫn là rất không dễ dàng làm. Bất quá, tích có tiền là thật tích có tiền. Chờ về sau chính mình tốt nghiệp đại học cũng muốn học tập tẩu tử làm vừa lật sự nghiệp, hắn như vậy hạ quyết tâm. Chính là nhiều năm lúc sau hắn cũng biết, cũng không phải thượng xong rồi đại học gây dựng sự nghiệp liền nhất định thành công, còn muốn xem người năng lực. Bất quá, tẩu tử thật là có khả năng. Nhưng là chính là thân thể không thế nào hảo, mấy ngày nay cũng không biết là làm lụng vất vả chuyện của hắn nhi vẫn là bởi vì công tác bận quá, người gây một vòng, còn tầm phun. Sau đó người tâm sự nhi cũng rất nặng, còn thường xuyên cùng tiểu hài tử phát giận. Nay cũng không thể quái tô tô, nàng không nghĩ tới, một cái cái đinh chắc động mà thôi, làm nàng lại muốn lại chịu một lần tội. Đều do lận xuyên, hắn thật là nên đánh. Vì thế... Lần này lận xuyên lại gọi điện thoại thời điểm nàng liền nhịn không được. Ngươi gì thời điểm trở về? Đại khái còn muốn một tuần, tức phụ nhi có hay không tưởng ta? Có, muốn đánh ngươi. Tô, tô thanh âm đã có điểm nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc, bên kia người nào đó nghe không hiểu, còn nói, tưởng hài tử, trở về ôm hài tử. Ôm cái đầu, ngươi trở về đi bộ đội chủ không được tới trong nhà. Tô tô rông song, lận xuyên cuối cùng cảm thấy không đúng rồi. Nói: "Tức phụ, ngươi sao?" Cảm giác chính mình đi rồi hơn một tháng, tức phụ nhi khí nhi đều không thuận, chẳng lẽ là Lận Sơn kia tiểu tử chọc nàng sinh khí, nghĩ đến đây nói: "Ngươi đừng sinh Lận Sơn, kia tiểu tử khí, chờ ta trở về giáo hấn hắn một đốn, thật sự không được hai đốn." Chính ôm tiểu cháu trai hống Lận Sơn, người da đen vấn đề mặt. Tô Tô tức giận đến mắt trận trắng nói: "Quan nhân ra Lận Sơn chuyện gì, rõ ràng là ngươi chọc ta." Chính mình sức quan sát quá kém. Còn làm cái gì đội quân con em? Ta sức quan sát kém. Ngươi trở về thời điểm hẳn là tìm mắt khoa nhìn xem, đôi mắt có hay không tật xấu. Ta lận xuyên không lời gì để nói, chỉ có thể nói, tức phụ nhi, ngươi nói rõ, ta rốt cuộc làm sai cái gì. Buồn vệ sinh trong ngăn kéo có cái cái đinh, sau đó, ngươi đi phía trước có cái gì bị chắt cái mắt nhi, ngươi cũng chưa nhìn đến. Tiếp theo, chính mình muốn đi đi. Nói xong. Tô tô liền treo điện thoại. Lận Sơn cũng không có hỏi nhiều, nhân ra phu thê bởi vì trong nhà gia cụ sự tình cãi nhau hắn không nên sen mồm, chỉ là cảm thấy tẩu tử đại khái có điểm khi qua, chắc phá điểm đồ vật mà thôi, dùng đến như vậy sinh khí sao, chẳng lẽ nói phi thường quý trọng. Mà bên kia lận xuyên buông điện thoại trầm tư lên, thường nhảy lên còn hỏi nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi đừng quay rời ta, ta tức phụ nhi cho ta một cái đầu để làm ta phân tích. Ta yêu cầu suy nghĩ cẩn thận, bằng không trở về khẳng định phải bị giao hấn. Trong phòng vệ sinh tổng cộng có 3 cái ngăn kéo, trong đó một cái là phóng xà phòng thơm, còn có một cái phóng băng vệ sinh, chẳng lẽ đem nàng băng vệ sinh chát phá lẩu. Kìa cũng không nên như vậy sinh khí A, chát phá lẩu lại đổi một cái là được. Từ từ, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên đứng lên, trong tay tắc chiến báo cáo đều ngã xuống. Cuối cùng một cái tiểu ngăn kéo phóng dường như là thế thao. Nếu cái kia chát lẩu một cái mắt nhì, nhưng chính là muốn ra mạng người A sau đó tức phụ nhi tức giận như vậy ý tứ lả. Tính tính toán, hơn một tháng, mẹ nó chẳng lẽ là có. Lận xuyên sắc mặt là lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng A một tiếng kêu to, dọa đại gia nhảy dự. Thương nhảy lên nói, ngươi phát gì điên đâu, ta khả năng phải có khuê nữ. Thương nhảy lên đã biết, chính mình này xem như như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Nhân gia nhi tử đại chính mình khuê nữ một tuổi nhiều, sau đó chính mình mới vừa có khuê nữ nhân gia liền phải sinh nhị thai, này có truy sao? Bất quá vẫn là thế hắn cao hứng, có điểm lo lắng hỏi, gần nhất mặt trên đối nhị thai quả nghiêm, ngươi xin chỉ tiêu sao? đều phê, ta còn không có tới kịp nói cho tô tô đâu. Lận xuyên xin sớm, cho nên phê cũng sớm. thương nhảy lên không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn đại quê mùa hắn tâm sẽ như vậy thế, không khỏi nói, hành a Ai làm ngươi sớm xin? Bộ đội tẩu tử nhóm. Như thế nào không có người nói cho ta? Ngươi cho các nàng tìm sống làm sao? Hắn tức phụ nhi cho các nàng tìm, cho nên các nàng có điểm gió thổi cỏ lay tự nhiên muốn âm thầm nói cho lận xuyên, cho nên hắn chuẩn bị cũng là cực sớm. Thính ngươi năng lực. Thương ngày lên cùng lận xuyên vô vô đánh đánh đi ra ngoài, sau đó nói, bất quá, ngươi tức phụ nhi vì sao giống ngươi? Tuy rằng có chỉ tiêu. Nhưng là hoài đứa nhỏ này là ngoài ý muốn, hắn trở về tựa hồ còn phải quỷ ván giặt đồ nhi. Trở về, nếu không chúng ta cùng nhau đi trước mua cái ván giặt đồ. Lận xuyên nói, ngươi có điểm tiền đồ biết không? thương nhảy lên hổ mặt nói, ngươi có tiền đồ ngươi không quý, tiểu tâm liền khuê nữ trường gì dạng đều xem không. Lận xuyên trừng mắt nhìn thường nhảy lên liếc mắt một cái, trở về có hắn chịu. thương nhảy lên ngần ra. Đột nhiên cảm thấy ván giặt đồ kỳ thật cũng là rất hương. Ngươi nói, gì dạng ván giặt đồ nhìn tàn nhẫn quỷ không đau. keo đi, một quỷ liền đẻ dẹp lép, không đau. Hành, chúng ta liền mua keo. Hai người một bên thương lượng vừa đi, toàn quên mất phía sau còn đi theo mấy cái binh. Bọn họ thực nghiêm túc nghe nhà mình doanh trưởng cùng phó doanh trưởng thương lượng như thế nào về nhà quỷ ván giặt đồ vấn đề. Thâm giác này kết hôn tìm tức phụ nhi vẫn là kiện rất có học vấn việc. Nhìn một cái, liền quỳ gì ván giặt đồ đều đến nghiên cứu, thật là vất vả hai vị này. Bất quá quỷ một quỳ là có thể giải quyết vấn đề sao? Không không, là hai vị như vậy đương lãnh đạo thật sự hảo sao? Có thể hay không đem toàn doanh binh đều giáo thành thê quản nghiêm? Nhưng là, bọn họ suy xét một chút, nghiêm điểm kỳ thật cũng không gì. Đầu tiên, bọn họ đến đi tìm cái tức phụ nhi mới được. Tô Tô ở biết chính mình mang thai sau liền phạm nổi lên lười Dì cũng không nghĩ làm, chỉ nghĩ mắng lận xuyên. Còn hảo lúc này lận mẫu cùng lận phụ hai cái chuyển đến, nàng cấp lận giang chạy trường học giao học phí, còn đi nhà ga tiếp lận mẫu bọn họ. Kỳ thật nói chuyển nhà cũng không có dọn thứ gì, chứ bỏ chính mình một ít phô cùng tùy tay dùng gì cũng không mang. Bởi vì bọn họ là nông thôn ra tới lại mang theo các loại đồ vật, xe lửa người trên đều cách bọn họ rất xa, còn tưởng rằng là ra tới tìm sống làm nông dân công. Nhưng là nhìn tới đón bọn họ người, kia thật là khí phái hỏng rồi. Mở ra tiểu xe vận tải, đem hành lễ gì một trang người đều ở phòng điều khiển ngồi, hâm mộ hỏng rồi xem náo nhiệt người. Không có biện pháp, ai làm thời đại này có xe người đều có ít. Đây là từ đâu ra xe A? Lận Phu hỏi. Là lận hải nhà xưởng dùng để vận hóa xe, tân. Không chậm chế chuyện này đi. Không chậm chế, chờ chúng ta tới rồi ra tài xế liền đi làm việc. Lận hải không thể tới đón, hắn là thật không rảnh, sau đó hình nhã đã ở tân ra bên kia thu thập nấu cơm, chỉ chờ bọn họ tới rồi liền cùng nhau thượng bàn ăn cơm. Lận mẫu đối với con dâu nhóm chuẩn bị vẫn là rất yên tâm, chính là tới rồi tân ra lúc sau nàng một phen lào nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Chưa từng có nghĩ đến chính mình có thể ở lại thượng như vậy sạch sẽ phòng ở, trước hiện hai gian vẫn là tân cái gạch phòng, mà sau phòng ở cũng là sửa chữa lại một mặt thanh còn nổi lên sống, phông ngói, nghe nói như vậy phòng ở như thế nào đều sẽ không mưa dột Quan trọng nhất chính là, phòng thật sự nhiều, còn không cần chính mình thiêu, thật là quá hưởng phúc. Nương các ngươi tới, mau tới này phòng, đây là nhà ăn cùng phòng bếp, chúng ta rửa rửa tay là có thể ăn cơm. Hình nhã một bên sát tay một bên nói. Lận mẫu cùng lận phụ đi vào đi, thấy quả nhiên là trong phòng bếp phóng một cái bàn, đã dọn xong ghế rửa. Về sau nơi này đều không cần động vẫn luôn bãi là được, bởi vì địa phương đại A. Phòng bếp cùng nhà ăn hai bên đều là trụ địa phương, sau đó bên ngoài còn có một cái phòng chất thủy cùng nhà kho, có gì đồ vật đều có thể phòng đến hạ. Nay quả thực so trong nhà hảo quá nhiều, lận răng cũng phi thường cao hứng, khắp nơi nhìn một vòng nhi nói, nương, vê đút cờ còn ở phòng ở biên nhi thượng, còn có thể xả nước. Ta biết, cùng ngươi tẩu tử ra giống nhau, ta sẽ dùng. Ta cũng có thể dùng, ngươi nhị ca đều dạy ta. Lận phụ nói, bởi vì quá nhìn chúng này phòng ở cho nên mọi người đều rất cao hứng. Sau đó Tô Tô cùng hình nhã liền đem đồ ăn bưng lên. Tô Tô lần này hoài hài tử so thượng một cái ra, thích các loại lăn lộn chính mình mụ mụ Thì như nói, người được mùi lạ nàng lập tức sẽ cảm thấy ngực buồn khó chịu tưởng phun. Cuối cùng không nhịn xuống, Tô Tô liền chạy ngoài mặt phun đi. Hình nhã vội vàng đổ nước nói. Làm sao vậy đây là, liền nói nàng mấy ngày nay sắc mặt không tốt lắm. Nói xong đem thủy bưng cho nàng. Kết quả thủy mới vừa đưa qua đi cũng không biết bị gì kích thích cũng nôn khan một trận. Tô tô nhìn nàng một cái, sau đó một bên xúc miệng một bên tưởng sang năm đại khái đối với lao lận ra tới nói có thể là cái được mùa năm. Các ngươi, hai cái, lận mâu đôi mắt đều sáng. Không hoài quá hình nhã còn ngượng ngùng nói, đại tẩu. Ta không phải ghét bỏ ngươi, chính là gần nhất ta vẫn luôn ăn uống không hảo tổng như vậy. Tô tô tận trời mắt trợ trắng, sau đó đứng lên nói, gì ăn uống không tốt, ngươi à? Quá sẽ nói với ngươi. Lận Giang còn ở đâu, cho nên các nàng này đó nữ nhân đều không nói rõ, nhưng thật ra đều trở về ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau lận mẫu liền đem các nàng cấp gọi vào trong phòng nói lên lặng lẽ lời nói, tô tô đối con trai của nàng oán nhậm thầm. Liền lên án lên người nọ ánh mắt có bao nhiêu không tốt, kết quả làm ra mạng người. Lận mẫu cười nói, đây là đứa nhỏ này mệnh, ngươi cũng đừng quá khí. Quay đầu hỏi hình nha nói, ngươi gì thời điểm có a Gì, ta có. Có gì? Hình nha còn có điểm hồ đồ. Ngươi cái kia bao lâu không có tới. Lận mẫu nhất phái tưởng hòa hỏi nàng, kêu biểu tình đều mau thăng tiên nhi dường như. Hình nha nói, giống như, chậm mấy ngày. Ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tô tô nói xong lúc sau lận hải đột nhiên chạy vào nhà nói, sao, kiểm tra cái gì? Không liên quan ngươi chuyện này. Hình nhã ngượng ngùng nói, cả người đều cúi đầu. Lận mẫu lại nói, ngươi tức phụ nhi mới vừa không thoải mái, ngày mai cùng ngươi tẩu tử cùng đi kiểm tra có phải hay không có? Có. Ta phải làm ba ba, thật sự thật tốt quá. Lận hải lập tức ôm lấy hình nhã. Mà bên ngoài Lận Sơn cùng Lận Giang nhìn nhau, đồng thời tưởng, này cùng nhau có có phải hay không luôn có một cái là tiểu chất nữ a. Ai nha, ngươi cái này nhãi ranh cho ta buông tay. Lận mẫu hoảng sợ, vội vàng làm Lận Hải buông tay. Lận Hải buông lòng tay bắt phía dưới, nói, cái này có vội, trở về ta nhất định phải nhiều làm vài món quần áo mới được. Vừa nhớ tới hắn phía trước làm ra quần áo phong cách, mọi người đều có điểm một lời khó nói hết. Chính là Lận Hải có nói ta gần nhất mua một quyển cắt thư, đến lúc đó có thể làm ra rất nhiều đa dạng, các ngươi yên tâm, hài tử hàng năm đều có thể mặc vào quần áo mới. Ngươi một cái xưởng trưởng làm sao có thời giờ làm này đó? Tô Tô có điểm vâng ngư nói. Vô luận nhiều vội, hài tử quần áo không thể đoạn. Lãnh Hải nói cực nghiêm túc, đem Tô Tô đều cấp lộ cười. Lại nói tiếp, nhà nàng hài tử quần áo sắp thật không đoạn, lận Hải tổng thường thường đưa tới một kiện hai kiện. Hiện tại hắn có tiền cho nên mua nguyên liệu cũng hảo. Bất quá cuối cùng làm chính là tiểu nam hài quần áo, nhưng là mặt trên đa dạng trống chất, tổng cảm thấy có điểm trung tính. hai tử quần áo cứ như vậy, cho nên tô tô không chọn, có xuyên là được. Nhưng là, nghĩ vậy hài tử không có sinh ra không biết giới tính, đến lúc đó lại nên làm chút nữ sinh. Vạn nhất lại là cái nam Hải nhi, nàng cảm thấy thật là áp lực sơn đại. Con hảo lận mẫu lần này mở miệng, khuyên can mãi làm lận hải làm chút trung tính điểm tiểu hài tử quần áo, đừng làm cho như vậy rõ ràng tượng nữ hải tiểu váy tử linh tinh. Chính là nhân ra lận hải còn có chú ý, nói, nam hải cùng nữ hải nhi quần áo rốt cuộc không giống nhau, nam hải ngươi phía trước lưu chữ khẩu là được, nữ hải ngươi đến ở lâu. Dù sao xuyên tã giấy ngươi lưu gì lưu. Hình nhã như vậy vừa nói lận hải cũng gật đầu nói, đảo cũng đúng vậy. Lưu trữ khẩu có thể đem đồ vật móc ra tới là được. Bất quá, đã có ta giấy, kia mặc kệ nam hài nữ hài đều xuyên quần hảo, như vậy phương tiện bất việc nhi. Đương nhiên, hắn cũng không thể làm đại tẩu bồi chính mình tức phụ đi kiểm tra liền nói, ngày mai tẩu tử ngươi đi làm đi, ta bồi ai nhã đi là được. Lần mẫu dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi tẩu tử cũng đi kiểm tra, nàng dường như cũng có. A A gì? Nga, chúc mừng tẩu tử. Đừng tức giận ta. Tô tô này một cái còn không có hầu hạ hảo lại tới nữa một cái, nàng tâm mệ thực. Lận hải nói, kìa các nàng hai cái đi ta không yên tâm, ngày mai ta xin nghỉ bồi qua đi đi. Hành A, ngươi nếu có thể bồi tốt nhất. Lận mẫu cũng tưởng bồi, nhưng là chính mình nhân sinh mà không thân vẫn là không cần cùng các nàng đi quay dối. Cứ như vậy ở nhà ngốc dọn dẹp một chút khá tốt. Lớn như vậy phòng ở, quen thuộc cũng muốn một đoạn thời gian A. An cơm xong. Đều ai về nhà nấy. Sau đó, Tô Tô cùng hình nhã phu thê ngày hôm sau các hoài tâm tư liền đi bệnh viện. Tuy rằng Tô Tô hoài nghi nhưng là cảm thấy không tới cuối cùng chính mình còn có thể lưu giữ một tia hy vọng, tốt nhất có khác, chính là lại hy vọng có. Bởi vì lúc này kế hoạch hóa gia đình đều bắt đầu nghiêm, nếu không nắm chặt sinh về sau sẽ càng nghiêm. Cứ như vậy rồi dám chờ kết quả, thế nhưng cảm giác so lần đầu tiên còn muốn khẩn trương. Mà hình nhã cũng là như thế, nàng làng ngóng trông chính mình có. Không trong chốc lát hộ sĩ ra tới kêu tên của bọn họ, qua đi nhìn lên giống nhau như đúc kết quả, đều trúng thầu. Mã Đức, Hảo muốn đánh lận xuyên A. Tầu tử, chúng ta. Chúng ta đây là có. Đúng vậy. Chúng ta về nhà đi nói cho nương, chúc mừng một chút. Ta cảm thấy, ta hảo tưởng trở về đánh ngươi đại ca. Được rồi. Hắn cũng không ở nhà chúng ta vẫn là hồi nương chỗ đó đi. Lận hải này sẽ đi ra ngoài chịu điếu thuốc, cho nên nàng muốn đem như vậy tin tức nói cho hắn. Ơn, đi thôi. Nhân ra cao hứng, chính mình là có chút không biết nên làm sao. Bất quá trở lại lận ra nhìn đến lận phụ cùng lận mẫu kia cao hứng bộ dáng, ngấm lại vẫn là sinh đi. Dù sao một cái là sinh hai cái cũng là sinh. Cùng lắm thì, đem lại đưa lận mẫu nơi này nhìn. Chính mình tiếp theo làm dịp A-Z cấp chiếu cố một năm tiểu nhân. Nàng này bảo mẫu đương cũng đủ vất vả, còn tưởng rằng một cái chiếu cố đến cùng nhi, kết quả không nghĩ tới lại tới một cái. An qua cơm về nhà, vừa vặn nhìn đến từ xe dịp trên dưới tới lận xuyên. Hiện giờ hắn thân phận địa vị có điều thay đổi người cũng liền càng thêm thành thục, hướng nơi đó vừa đứng giống như vào đồng tùng bách giống nhau. Thưởng thức một chút chính mình nam nhân, nàng hùng hổ đi lên đi, nói, lận xuyên. Ngươi còn dám trở về. Lận xuyên bốn dĩ nghiêm túc mặt lập tức hóa thành ôn nhu bước nhanh tiến lên đỡ lấy Tô Tô nói, tức phụ nhi, ngươi tiểu tâm đi đường. Tô Tô tức giận đến mắt trợn trắng, nếu không phải có cảnh vệ viên ở đây nàng này một chân đã đá lên rồi, mạnh mẽ đè ép một táp nói, ngươi cùng ta tiến vào Chính là thở phi phi đem người kéo vào viện nhi mới phát hiện diệp tha di chính ôm hài tử ở bên ngoài chuyển, không khỏi hít vào một hơi, được, còn phải nghẹn Lận xuyên cũng cảm thấy chính mình tức phụ nhi ở sinh khí, lập tức nói, ngươi đừng nóng giận đều là ta sai, ta sức quan sát không được, cho nên nhiệm vụ lần này chúng ta khổ luyện sức quan sát, cuối cùng có thể xuyên qua địch nhân quỹ đạo được cái toàn khu đệ nhất, này còn muốn đa tạ tức phụ nhi ngươi. Toàn khu đệ nhất có gì tốt? Có 200 đồng tiền trợ cấp. 200A. 200, toàn cho ngươi. Kia còn kém không nhiều lắm. Anh. 200 đồng tiền dường như liền đem nàng cấp thú mua. Không, hoàn toàn là xem lận xuyên nhận sai thái độ không tội chính mình mới mềm lòng, nhất định là như thế này. Đại nhi tử, chiến chiến, mau cấp 3, 3 ôm một cái. Lận xuyên hống xong tức phụ nhi liền đi ôm chính mình nhi tử đi, ôm ấp hôn hít nâng lên cao tới một lần, kia tiểu tử thúi cười thành một đoàn. Tô tô cũng không có như vậy biến níu, nói, người ăn cơm sao? Không đâu. Ta cho ngươi nấu chén mì đi. Tô tô này khí tới cũng mau tán cũng mau. Nhìn đến lận xuyên như vậy thích chính mình nhi tử trong lòng thoải mái. Vì thế liền cho hắn nấu mì đi. Diệp A Di đuổi theo hỏi. Tô tô A, ngươi cùng hình nhã đi bệnh viện kết quả thế nào? Tô tô nghĩ đến này chuyện này liền mây đen che ngày giống nhau đen mặt. Sau đó nói, còn có thể thế nào? Có bái? Hình nhã cũng có. Lúc này lận hải chính nổi điên đâu Lận xuyên thực mau bắt được cũng tự. Hắn sức quan sát quả nhiên cường không ít, xem chính mình tức phụ nhi tuy rằng còn cùng qua đi giống nhau xinh đẹp, nhưng là rõ ràng gầy một vòng, sau đó đôi mắt nơi đó còn có nhàn nhạt âu thanh. Này có thể chứng minh gần nhất nàng không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa cái này cũng tự hắn cảm thấy chính mình đoán đối, quả nhiên là có. Tự trách mình, hắn lập tức nói, tức phụ nhi, là ta sai rồi. Người thay ta xinh a Cái này, thật không thể. Ta nếu có thể thế ngươi sinh ta khẳng định thế, thì ngươi đau. Chính là ta hiện tại vội thành như vậy, cái này lại còn không có có thể mua nước tương, tiểu nhân lại có, ta còn công không công tác. Công tác công tác, thật sự không được liền không đi, ta có thể dưỡng của các ngươi. hắn hiện tại tiền trợ cấp dưỡng người một nhà không thành vấn đề. Chính là, ta còn muốn cấp nhi tử tích có tiền cưới vợ. Tô tô nói rất hủy khuất, thế nhưng khóc. Lận Xuyên lập tức đem Hải Tử giao cho Diệp A Di, ôm lấy nàng nói, "Chúng ta không cho hắn cưới, muốn cưới vợ chính mình tích cóp tiền đi lấy, cũng không thể chiếu cố hắn cả đời không phải sao? Kêu muốn, lại là con trai đâu, cũng không cho hắn cưới. Người như thế nào như vậy không phụ trách nhiệm? Sinh ra được xong rồi, còn phải cho bọn họ cưới vợ mua phòng, ta nhưng không nghĩ chính mình tức phụ nhi mà đến." Lận Xuyên lời này nói xinh đẹp, một bên Diệp A Nhi Di đều gật gật đầu. Nữ nhân sợ nhất hống, quả nhiên tô tô nghe đến mấy cái này lời nói liền có điểm qua cơn mưa trời lại sáng. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói, à, ta quên nói cho ngươi, cha mẹ đã chuyển đến, ngươi muốn hay không đi xem. Bên kia có đồ ăn, ngươi đi ăn là được. Hành, ta trở về nhìn xem. Lận xuyên lập tức đi lận phụ lận mẫu kia nhìn vừa thấy, sau đó không một lát liền đã trở lại nói, ta nghỉ ngày mai lại đi, nương làm ta trở về chiếu cấu ngươi. Ta liền đã trở lại. Cơm đâu? Không ăn, nhưng ta chính mình nấu. Được rồi, ngươi hành trở về dùng ngươi nấu. Tô tô đi cho hắn nấu chén mì, sau đó lận xuyên tắc đi tắm rồi, ra tới ăn mặt lúc sau hai người liền sớm lên lầu nói nhỏ đi. Diệp A-di vừa mới còn lo lắng bọn họ đánh lên tới, nhưng hiện tại xem ra này đối tiểu phu thế là đánh không đứng dậy, nam nhân thành thục nhường nữ nhân, nữ nhân lại là cái tiểu khí bao. Một hống liền mặt mày hớn hở. Lận xuyên, đứa nhỏ này các ngươi bộ đội làm ngươi muốn sao? Trước một đoạn thời gian bộ đội phát xuống dưới mấy cái nhị thai danh ngạch, ta đã xin xuống dưới, ngươi không cần lo lắng. Gì? Lận xuyên đồng chí, ngươi ăn ngay nói thật, cái kia động có phải hay không chính ngươi chát? Bằng không như thế nào đem nhị thai danh ngạch đều cấp xin hảo A.